không chỉ là ốc biển thành hải lang tộc cái khác bốn cái tộc cấp pháo đài bay cũng là như thế nhân tộc võ giả điều khiển chiến thuyền từ phá tan bên trong đại trận đánh vào hải lang tộc tộc cấp chiến tranh bảo lũy minh đồng sớm đoán được nhân tộc dự định hắn ám h t chi đồng hướng về nhân tộc không có va chạm đạo trường tiến công đồng thời thuộc hạ năm cái tộc cấp pháo đài bay hướng về bên này bay tới ám giả tộc chiến thuyền cũng phô thiên cái địa từ đó bay ra hạ áp hát một mảnh hướng về những kia bị phá tan phòng ngự đại trận hải lang tộc trợ giút so với hắn hơi chậm một bước chính là vũ linh tộc quân đội mà người khổng lồ tộc cùng huyết d ư ợ c tộc nhưng có điểm chậm rãi minh đồng suýt chút nữa thổ huyết hắn thần nghiệm phân thân nói các ngươi các ngươi có ý gì ngân thạch cười ha ha nói ngược lại các ngươi tam tộc sức chiến đấu cũng mạnh hơn nhân tộc chúng ta làm dự bị đội được rồi minh đồng giận dữ nói ở thời gian nhanh nhất đánh bại túc liêu đình không phải vậy nàng tấn gia hư không đạo quả chúng ta thì xong rồi máu n h ồ m nói không cái kia nghiêm trọng trong lịch sử nhanh nhất cô động hư không đạo quả thời gian là ba tháng coi như túc lan đ ỉ n h kỳ tài ngất trời một tháng trung quy phải hoa đi thời gian là đứng chúng ta bên này trong giây lát này minh đồng thật muốn lập tức bước ra liền đi hai người kia lại ở mấu chốt nhất thì đi dây xích muốn t ỏ a sơn quan hồ đấu nhưng hắn không thể bởi vì hắn không đi hắn không dám hứa chắc vũ linh tộc cùng hải làng tộc làm được khô đến quá loài người dù sao nhân tộc là toàn lực ra hết mà hai người này chỉ tới bộ phận sức chiến đấu ta đi đại gia ngươi Quyền 17, đông bộ chiến loạn chương 492, phi đao lại thấy phi đao ở đại quang minh thành va và ốc biển thành thì thiếu nhiên mấy người ở vào bên trong khoang thuyền cùng tử không cảm giác được thời gian trôi qua thật vất và rốt cục cảm giác được bên ngoài tình huống đường nguyện điều khiển hướng về quang tri cự nhân đất hình số 520 liền đi theo đại bộ đội sông vào ốc biển thành cho dù có linh thức trận tăng cường lấy từ từ lăng linh thức cũng chỉ có thể nhận biết mới v ư ờ n một dặm tình huống hơn nữa còn có chút mơ hồ không rõ tiếu nhiên nhìn thấy phía trước một đám chiến thuyền hướng về phía bên mình vào tới những k i a chiến thuyền mỗi cái to nhỏ đều không thấp hơn quang c h i cự nhân đầu đúng là giống người mọc ra sau cái cánh tay mỗi cái cánh tay đều cầm các loại vũ khí hạ thân không phải chân mà là một cái cái đuôi dài đằng đắng đây là hải lang tộc hải yêu chiến thuyền chúng nó còn ở phương xa sẽ cầm vũ khí trong tay nổ ra đạo đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích từng đạo từng đạo ánh sáng từng đạo từng đạo ngưng tụ thành các loại hình dạng đích thực nguyên khiến người ta thấy mà sợ đưa nguyện điều khiển số 520, số 520 xong quyền đánh ra nổ nát đạo đạo công kích đột nhiên thay đổi quyền vì là trưởng trong lòng bàn tay ánh vàng rừng rực phảng phất một tua mặt trời chậm rãi mọc lên hướng về trong đó xông về phía mình hải yêu chiến thuyền ấn xuống cái kia hải yêu chiến thuyền sáu cái cánh tay trong đó một con dơ tay giá hướng về số 520 t h ủ trưởng cái khác ngũ chi binh khí đều hướng về 520 t r ê n người tấn công tới vũ khí thượng hải triều thành phun trào mang ra một đám lớn ánh sáng màu xanh nước biển nhưng thiếu nhiên hoàn toàn không đi quản cái kia cái khác ngũ chi binh khí đem hết thể tinh phách cung cấp nguồn năng lượng toàn bộ bại bởi đường nguyện vê anh h ả i yêu chiến thuyền con kia giá ở số năm trăm hai mươi bàn tay lớn trong nháy mắt bị vệt kim quang kia đâm thành cái sảng làm thành hòa tan c ù n g bạo kim quang nhảy vào h ả i yêu chiến thuyền trắng trận phá hoại mà cái kia năm cái tay cánh tay cũng chịu ảnh hưởng đánh tới số năm trăm hai mươi trên người thì sức mạnh chỉ có một nửa chỉ để năm trăm hai mươi đánh lảo đảo một cái căn bản không phá tan nó phòng trương tông chủ lau một hồi mồ hôi lạnh nói rằng tiếu h u n h ngươi thật là to gan này suýt chút nữa h ù chết ta trương tông chủ mấy người bọn họ cũng muốn điều khiển công kích trận pháp ứng đối cái kia năm cái tay cánh tay nhưng thiếu nhiên lại một điểm tinh phách nguồn năng lượng cũng không có phân cho bọn họ tập trung toàn lực trực tiếp đem đối thủ đánh n ử a tàn đòn đánh này bất luận sự can đảm ánh mắt đều làm cho tất cả mọi người khâm phục đưa nguyện đắc thế không t h a người nhận một bên nổ ra gần trăm quyền ở một mảnh tiếng sấm giữa trường đ ê m này hải yêu chiến thuyền nổ ra đạo vết n ư ớ c lúc này cái kia hải yêu chiến thuyền bên cạnh mở ra một cánh cửa lập tức chạy ra khỏi hai cái hải lang tộc hải lang tộc trường như cũng thật là như lang chỉ là toàn thân không có lông toàn thân đen kịt hiện ra một vệ hơi nước tương tự không có chân chỉ có một cái như cá heo vậy đôi bọn họ trực tiếp hướng về số 520 đánh tới mà số 520 m u ố n ứng đối này con hải yêu chiến thuyền liền có chút giật gấu va vai tiếu nhiên lập tức mở ra cửa hông bay ra ngoài nói rằng ta đi giải quyết bọn họ nhưng là người liên tâm tương cũng không có mang đi ra ngoài mọi người giật nảy cả mình tiếu niên h cứ như vậy trực tiếp bay ra ngoài l i ê n tinh hoàng kiếm cũng không có mang cái kia hai cái hải làng tộc nhưng là thiên nguyên hai tầng a tiếu niên h tâm tương y theo ở cùng bọn họ liên kết ý nghĩ của bọn họ lập tức bị tiếu niên h nhận biết nhưng tiếu niên h không có trả lời ở bên ngoài tuy rằng tiếu niên h linh thức căn bản không dò ra bên ngoài cơ thể nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấy hắn nơi ở một quảng trường khổng lồ phía trên quanh thân vô số người chiến thuyền sẽ giết cùng nhau cái này dị tộc đạo trưởng cực cao đem bên ngoài tình huống toàn bộ ngăn trở chỉ có trung gian vết nước kia có thể làm cho t i ế u nhiên nhìn thấy bên ngoài chiến hướng kịch liệt trên bầu trời kim quang tông thái thượng trưởng lao thương n g u y ệ t hàn cùng hải lang tộc đại chiến ra tay chính là một đoàn kim quang chuyện này quả thật là ai không được không thể chạm vào hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền nhìn thấy kim quang kia dư âm đem bên trên một thần lực cảnh võ giả xoắn đến nát tan may mắn được này ở trường hợp lên đồng minh cảnh võ giả cũng chia không xuất thần niệm phân thân bởi vì một cùng đối thủ so chiêu phân thân thì sẽ bị chấn động đến mức nát tan không đúng vậy không những này cấp thấp võ giả chuyện nhìn như vậy đến loại này hôn chiến là chính xác lựa chọn chí ít cấp cao võ giả uy hiếp liền tiểu hơn nhiều trừ phi bọn họ ngay cả người mình cũng giết linh thức không được ánh mắt lại thấy được kỳ thực quang c h i cự nhân có thể thiết kế một v ậ t hái quang ảnh và thanh âm trận pháp a mỗi cái văn minh đều có mình hoang điểm ý nghĩ chỉ là một cái thoáng liền qua tiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận lập tức bay ra đem hai cái hải lang tộc nhốt ở bên trong vô số tinh thần n ú i liền cùng nhau sinh ra hào quang phảng phất là bầu trời tinh tú sống lại ở phía thế giới này phảng phất chúa tể vũ trụ thần linh đây cũng là đại chu thiên tinh đấu đại trận tầng thứ hai tinh thần huyễn mỗi một cái tinh tú huyễn tương đều có một loại năng lực tiếu nhiên dĩ kinh đem nhị thập bát tú bên trong bảy loại tinh thần ảo ảnh toàn bộ hiện ra nhưng hai người này hải lang tộc không phải là người yếu trong đó có một thiên nguyên hai tầng hắn lập tức sử dụng mình trận pháp đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong sinh ra từng trận tiếng nước một mảnh xanh thẳm b i ể n rộng lấp đầy vùng tinh không vũ trụ này đối kháng đại chu thiên tinh đấu đại trận uy năng đang lúc này huyền âm thập nhị kiếm từ tiếu nhiên trong cơ thể bay ra lập tức thi triển huyền âm kiếm hai mươi ba hai vị hải lang tộc võ giả chỉ cảm thấy thân thể vừa dừng lại phảng phất hư không đều ngưng dừng hai người hoảng hốt còn tưởng rằng bất hư cảnh võ giả vô sỉ phẫn thành thiên nguyên cảnh võ giả lan lộn ở đây đang lúc này hai đạo sáng như tuyết ánh đao bay lên không biết đến từ đâu không biết phải đến nơi nào đi vừa kháng trụ đại chu thiên tinh đấu ở trận hai cái hải lang tộc lại gặp phải có thể ngưng đốn hư không huyền âm kiếm hai mươi ba đang lúc bọn hắn ngưng đốn thời khắc này lại bị mình não động dọa cho ở hai người hết hầu trên liền xuyên vào một thanh chân nguyên phi đao đi đời nhà ma tiểu lý phi đao mặc dù là vào lúc này vẫn như cũ lệ bất hư phát nhưng một lần hai đ a u cũng đã là hiện tại t i ế u nhiên cực hạn hán tiêu hao cũng rất lớn sau đó t i ế u nhiên một cái xoay người bay trở về số năm trăm hai mươi bên trong trước sau không vượt qua hai cái hô hấp thời gian đối phương khiếp sợ không tên đưa nguyện thừa cơ điên cuồng tấn công một trăm linh tám quyển đánh bể cái này hải yêu chiến thuyền nửa người trên trong đó tám cái hải làng tộc võ giả trốn thoát lập tức lui đến một cái hải yêu chiến thuyền sau khi tình thế biến hóa nhanh chóng khiến người ta mắt không kịp nhìn trương tông chủ kích động miệng đều run lên ngươi ngươi lại ngưng luyện hai cái tâm tương khác một nữ tính võ giả trương lăng thu vốn là cung trang tố cẩm khí chất u n g d u n g nhưng lúc này cũng là kích động có chút run dậy một thiên nguyên hai tầng một thiên nguyên một tầng lại bị ngươi giết trong n g á y mắt cái kia lúc trước cùng thạch chi hiên đàm luận võ công đại hán t ạ vân cũng là cảm giác lăn lộn thân đổ mồ hôi hôm nay mặc dù thấy lớn như vậy tình cảnh nhưng những đại năng đó người uy năng hay là đang có thể lý giải trong phạm vi nhưng thiếu nhiên lấy một thiên nguyên một tầng võ giả thực lực thuấn sát một thiên nguyên hai tầng một thiên nguyên một tầng vậy thì hoàn toàn không có cách nào hiểu thiên nguyên cảnh muốn vượt cấp giết địch có thể so với luyện khí cảnh khó hơn nhiều hơn nữa còn là thuấn sát hơn nữa còn là hai cái hắn không biết muốn nói gì chỉ có lắc đầu nói ngươi thực sự là một cái quái vật lúc này đường nguyện nói đây là đương nhiên không phải như thế biến thái làm sao có khả năng ở luyện khí cảnh là được chúng ta kim quang tông khách khanh m i ệ n g n à n g trên nói tới ung dung trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ đánh bại mạnh hơn chính mình một cấp đối thủ không tính khó nàng đối đầu đại đa số võ giả cũng làm được nhưng coi như là nàng đối đầu thiên nguyên hai tầng cũng phải dùng hết các loại thủ đoạn chiếm hết đại thế tốn thời gian mất công sức mới có cơ hội giết chết đối thủ đánh bại cùng đánh giết là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng hắn đã trưởng thành đến nước này sau này số năm trăm hai mươi thật nên để hắn đến điều khiển đáng tiếc hắn không có diễn luyện quá mà tình cảnh này đồng dạng ở nhân tộc trong thành phố bầu trời hình chiếu trên xuất hiện nhân tộc võ giả tuy rằng chú ý chiến tranh đại thế hướng đi nhưng tình cờ cũng quan tâm cục bộ võ giả đánh trận quan g minh trên núi vạn tố tố thấy cảnh này nói đều không nói ra được mình mới vừa đột phá luyện khí bảy tầng thiếu nhiên lại tài năng ở chủng tộc đánh trận trên chiến trường độc thân thuấn sát hai tên thiên nguyên cảnh võ giả không trách hắn vẫn không tìm đến mình phiền phước nguyên lai、like、mình căn bản xưa nay không có bị hắn để vào trong mắt tiểu nhiên r ư ớ c vị hôn thê lan yên nhi cùng nàng thật là tốt bạn thân tư không nguyệt hoa cũng đồng dạng nhìn thấy này mạc hai người liếc nhau một cái tương tự nói không ra lời ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia mười năm còn chưa đột phá luyện thể một tầng gia hỏa ngăn ngắn mấy năm là có thể trưởng thành đến như vậy khiến người ta ngay cả nhìn cũng không thấy mức độ bọn họ hiện tại đã không ở một cái thứ nguyên tiếu đại bảo ở trong đám người quát o thấy không thấy không vừa nãy dây g i ế t hai cái dị tộc võ giả là con trai của ta là ta con trai của t i ế u đại bảo là con trai của ngươi thật mạnh a muốn là chúng ta nhân tộc võ giả đều có như vậy mạnh còn sợ gì dị tộc coi như thiên tiệm đại trận bị hủy cũng không sợ ồ ta thật giống gặp người này con trai của ngươi là t i ế u nhiên không trách tài năng ở luyện khí cảnh tửu thành kim quang tông khách khanh t i ế u nhiên ghê gớm độc cô phượng tâm vẫn là treo ở giữa không trung coi như t i ế u nhiên thắng được cũng không có thiếu hạ xuống nàng lần thứ nhất căm hận chính mình tu vi tại sao kém như vậy không thể cùng phu quân đồng thời t r i n h chiến x a trường thư dạ nguyệt vỗ tay khen hay mà thạch thanh tuyền cùng thương tú tuần trong lòng vẫn treo lên tâm mới hơi để xuống lạc tiểu ý nhìn tiếu nhiên mới vừa biểu hiện lẩm bẩm nói vốn là cho là chúng ta sự t r a n h lệch sẽ lui nhỏ hơn một chút nhưng hiện tại xem ra ngược lại là càng lúc càng lớn hai vị sư phụ đều nói ta là mấy ngàn khó gặp kỳ tài như vậy còn ngươi là vượt qua người tưởng tượng thiên tài đi quyển mười bảy đông bộ chiến loạn chương bốn trăm chín mươi ba kỳ tích trên hải loa thành kim quang tông các võ giả cùng hải lang tộc các võ giả cắn giết thành một đoàn uống tiếng hô giết dung trời rậm rạp chẳng trị tiếng nổ mạnh liền thành một vùng đủ mọi màu sắc ánh lửa từ diễn võ t r ư ở n g từ nơi ở từ cửa hàng các loại đá hoa cương san hô trên núi vọt lên lờ ít nhạc văn di động võng tộc cấp pháo đài bay không chỉ là một siêu cấp vũ khí chiến tranh cũng là các tộc tinh anh sinh hoạt nơi từ nhân tộc mười đại tông phái đạo trường đến v ẹ ở mỹ nhân bối v ẹ ở đảo vậy không bằng này vốn là hải lang tộc tổng cộng có hai mươi tên thần minh cảnh võ giả lần này để lại sáu vị thần minh cảnh võ giả tọa trấn trong tộc bọn họ ở trong biển cũng có mấy người minh h i ế u đủ để tạm thời chống lại vẹ ở mỹ nhân bối cùng những kẻ địch khác n h a u nó lúc trước thiên tiệm đại trận bạo phát thời gian hải lang tộc bị nổ chết bốn tên thần minh cảnh võ giả liên bất diệt thần tính cũng bị đẩy vào hư không khoảng cách vì lẽ đó hải lang tộc chỉ còn sót lại mười tên thần minh cảnh võ giả bình quân một tộc cấp pháo đài bay bên trong chỉ có hai cái thần minh cảnh võ giả áp trận đối mặt thương nguyệt hàn cùng hồi viên lăng phong liên quan người công lại đây tộc trưởng hải nha cũng không lấy ra được đến đối phó với địch đem ốc biển thành khống chế đại trận giao cho con trai của hắn hải cốt có điều hải cốt chỉ là thần lực cảnh võ giả đỉnh cao hắn đến thao túng ốc biển thành rất nhiều uy lực đều không phát huy ra được thêm nữa vừa ốc biển thành bị đại quang minh thành trọng thương lực công kích đã là thật t o co lại mà mấy người kia tộc đạo trường ở phá tan hải loa tộc những n à y tộc cấp phòng ngự pháo đài đại trận sau môn nhân đệ tử lên một lượt hải loa tộc tộc cấp thiên không bảo lũy chém giết phá hoại tộc cấp thiên không bảo lũy có thể nói là một chủng tộc sức chiến đấu cao nhất kết tinh vật liệu kiên cố cực điểm còn có các loại trận pháp gia trì coi như để thần mình cảnh võ giả đến sách toàn lực ra hết không sách cái một hai ngày cũng là sách không tiêu tan cho nên muốn chặn đánh hủy nó tương đương khó khăn biện pháp hữu hiệu nhất chính là đánh vào trong đó khống chế lại trận bại liệt nó mà nhân tộc những đạo trường này ở phá tan những n à y phòng ngự sau khi chính mình nhưng lấy những n à y hải loa tộc tộc cấp pháo đài vì là dựa vào hướng về quá t r ợ giúp tám dạ tộc cùng vũ linh tộc tộc cấp pháo đài phát động công kích để cho không thể vượt lôi chỉ một bước vương tình lại điều động một lần đại quang minh thành chủ công đại trận một vệ kim quang ngưng tụ thành mấy chục dặm dài trường kiếm cắn nát tám h chi đồng công tới được hỗn độn hắc long vương sau một khắc tám h chi đồng dưới bay ra r ầ m rạp chẳng c h ị tám dạ tộc võ giả cùng chiến thuyền như một đám mây đen bình thường đẻ ép lại đây mặc dù có một ít tám dạ tộc võ giả bị nổ tung dư âm sẽ thành phấn vụn nhưng những người khác n h ư n g như không thấy bình thường hướng về người hải loa tộc tộc cấp pháo đài bay bay tới minh đồng nhìn ngưng lập bất động chỉ là tình cờ tội phát hai đạo công kích người khổng lồ tộc cùng huyết d ự tộc đột chuyển quay lại đầu xuống hướng về hai tộc công gia hai đạo hỗn độn hắc long vương hắn thần n i ệ m phân thân lạnh lùng nói không ra tay nữa lao tử trước tiên làm thịt ngôi ư môn ngược lại như các ngươi từng nói tình cảnh trên chúng ta chiếm ưu ta không tham chiến cũng có thể cũng trong lúc đó ở bên ngoài vũ linh tộc tộc cấp pháo đài bay đem công kích đại trận quyết đấu bọn họ ngân thạch máu nhuộm bản thể sắc mặt cũng thay đổi minh đồng người này luôn luôn tối có cái nhìn đại cục vì lẽ đó bọn họ mới không cho là minh đồng sẽ loa q u a n gánh mình có thể bảo tồn thực lực ngồi mát ăn bắt vàng tuyệt đối không ngờ rằng minh đồng cũng như vậy điên cuồng một cái chính là loại này bình thường rất lý tính người đột nhiên khởi s ư ớ n g điên đến tài k h á sợ hai người đều nói không ra lời ế tuy hải pháo h đài vậy bay tộc cấp ế t tộc dực c võ giả ù nói g đồng thời từ người khổng động xương trong cũng đồng dạng phi cũng tảng lớn sắc thái khác nhau người khổng lồ tộc. Minh Đồng chiến tộc cái tộc cấp sắc khác tộc. thuyền, thời nhìn như pháo phi thái nhau Minh thở phào nhẹ h kia kia đài lớn bên lớn n từ một to vật bay lồ lồ sọ là ngũ tộc liên quân nhưng thực ngôi tộc trong lúc đó chí ít cách xa nhau mấy trăm dặm nhưng ữ n này muốn bay đến cũng phải hoa chút thời gian.、Đại、thiên ma tông lớn hơn g giả võ phải thời Đại bay ma hoa chút t r ở lao sư dung lập lao lại linh lo lồ ra sư thượng trưởng người Như viện với vũ linh tộc cùng ám dạ tộc võ niệm đối thái nói, giả dung phân thần phân thân chặn cùng không cần lo người khổng lồ tộc cùng dực huyết giả, tức hết thể tộc tộc tộc tộc. chỉ ám bọn họ người như thế tinh tự nhiên là nhìn thấu người khổng lồ tộc cùng huyết dực tộc kế vặt hôn nguyên cung nếu như một đoàn túi ở hỗn độn khí hạt giống từ cái kia mảnh hỗn độn khí bên trong bay ra vô số nguyên khí cung cùng đại thiên ma đệ tử bọn họ trùng cùng vô cực thiền tông võ giả đồng thời công về phía ám dạ tộc hải loa tộc bên này vốn là chiến trường trung tâm nhưng bây giờ ngoại vi bay đ ầ y trời vũ đều là tộc cấp thiên không bảo lũy biến hóa ra động một chút là dài tới mấy chục dặm công kích đáng sợ mà ở căn này công kích khoảng cách bên trong vô số võ giả như con sâu nhỏ bình thường tận tình chém giết nơi này đã biến thành một cối say thịt một t r ố n tu la bất cứ lúc nào đều mỗi ngày cảnh cùng đến thần lực cảnh võ giả ngã xuống mà ở ở giữa chiến trường trên hải loa thành kim quang tông quang chi cự nhân đẩy mạnh gần phân nửa ốc biển thành hóa thành một vùng phế tích t i ế u nhiên một nhóm theo bọn họ chính phó lữ x o á y liều mạng sông về phía trước giết số 520 biểu hiện tương đương mắt sáng liên tiếp đánh nát bốn cái hải yêu chiến thuyền hung hãn chiến tích đã khiến cho địch nhân chú ý một hải lang tộc võ giả vòng qua tiểu nhiên này một đội chính đang chiến đấu chính phó lữ x o á y một quên hướng về quang chi cự nhân số 520 đánh tới số 520 giơ tay một chiếc thân hình r u n g bần bật không máy móc nhiều chỗ bị hao tổn đưa nguyện sợ h a i nói là đối phương thiên nguyên bảy tầng v õ giả bất cứ lúc nào chuẩn bị bỏ thuyền trong lòng mọi người chìm xuống ở chiến thuyền này bên trong còn có thể phát huy ra thiên nguyên sáu tầng sức chiến đấu thế nhưng nếu như chiến thuyền bị hủy bọn họ chính là ở trên chiến trường lúc nào cũng có thể bị người dẫm chết con sâu nhỏ đưa nguyện liên tiếp ba quyền chiến thuyền hiện ra như mạng nhện vậy vết rách vết rách bên trong vỡ tan trận pháp nhảy ra yêu dị ánh lửa không cần nắng nói tất cả mọi người biết số 520 không chịu được nổi đ ư ờ nguyện n g t r ợ t quát một tiếng đi mau số 520 chết cửa mở ra thiếu nhiên mấy người bay ra số 520. đ ư ờ n g nguyện điều khiển số 5 2 m m ộ t con va về phía ngày đó nguyên bảy tầng hải lang tộc vê anh tiếng nổ lớn bên trong ánh lửa nổ lên đ ư ờ nguyện n g ở thời khắc sống còn lấy t â m tương hộ chính mình từ đốm lửa bên trong vọt ra đốm lửa tàn đi ngày đó nguyên bảy tầng hải lang tộc trên người hiện ra một ít cháy đen nhưng rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da trên mặt hắn hiện ra một trận cười gàn năm ngón tay g ã y chân nguyên hóa thành một đầu dài trăm mét màu xanh lam thủy long liền hướng về thiếu nhiên mười người đánh tới thủ cái mục tiêu chính là đường nguyện tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh đổ mồ hôi đứa ra bằng bọn họ là không thể ngăn dưới một cách này tất cả mọi người chuẩn bị liều mạng phóng to chiêu để cầu ngăn trở này một cái thời gian thiếu nhiên thân hình loại lên một tay ép một chút liền đặt ở cái này màu xanh lam thủy long trên đầu tất cả mọi người cho rằng tiểu nhiên hẳn phải chết nhưng khiến người ta kinh ngạc sự xảy ra cái này màu xanh lam thủy long lại tại chỗ biến mất không còn t ă m hơi phảng phất nó chưa từng có từng tồn tại như thế cái k i a hải lang tộc võ giả gương mặt không thể tin sao có thể có chuyện đó ngay trong nháy mắt này tiểu nhiên này một lữ một luyện khí bảy tầng võ giả ngăn cản tên này hải lang tộc cùng với đối chiến lên đưa nguyện này một đội tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tiểu nhiên tiểu nhiên trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi đừng động những chi tiết này Địch nhân đến. Quyền quát rau nguyện tiếu tiểu thuyết nãy nháy này Đông bộ chiến loạn trương 494, cắt rau gọt dưa. Cũng còn thống người mình chắn nhiên cũng là như、thế. nhạc, văn, 17, đưa đội gọt bộ bao một cắt sức. cái cả cho chắc chết, hệ phải thế, kia mọi là là O. tốt mắt, tất ra dưa. 494, Vừa 3V-XS520. trong giây lát này hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng dùng hệ thống đưa tặng không gian chứa đồ cất vào một chính mình căn bản nắm không nổi nhất nguyên trọng thủy tinh phách thật giống ngoại trừ sinh mệnh ở ngoài chỉ cần không vượt qua chính mình không gian chứa đồ phạm vi gì đó đều có thể cất vào đi chỉ cần mình tay tiếp xúc được là được t i ế u nhiên trở lại thái cổ đại lục thì đối với những khác không gian chứa đồ từng có hiệu quả n à y rõ ràng cùng thông thường không gian chứa đồ hoàn toàn khác nhau vì lẽ đó hắn mới ở trong lòng nói hệ thống ra sức địch nhân chân nguyên hóa hình tuy nói có linh tính nhưng tổng không là sinh vật đi ngược lại đều là chết thử xem chưa được vì lẽ đó thiếu nhiên ở tiếp xúc được nước này lòng trong nháy mắt đem rời đến mình không gian chứa đồ bên trong nhưng không nghĩ thật sự lên hiệu nhưng coi như như vậy trong nháy mắt đó tiếp xúc đã làm vỡ nát hắn d u n g hợp vô song bá thể đích thực nguyên giáp bảo vệ chỉ phải chậm hơn nháy mắt hắn cũng sẽ bị chấn động đến mức nát tan này so với s i ế c đi dây còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần loại này tử lý đảo xanh cảm giác đã không biết bao lâu chưa từng gặp qua thiếu nhiên mỗi một tế bào đều phấn khởi thiếu nhiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm ở nơi này đáng sợ trên chiến trường chính mình rốt cục có một chút bảo mệnh tiền vốn chiến đến lúc này song phương đều có không ít chiến thuyền bị kẻ địch đánh nát kim quang tông bên này cũng giống như vậy bị đánh nát chiến thuyền c á c võ giả hối ở lên nhưng cách tiếu nhiên chi một bên còn có chút khoảng cách mà hải lang tộc cái kia liên tiếp đã có một đội người hướng về tiếu nhiên một nhóm vào tới người còn chưa tới một hải lang tộc thiên nguyên hai tầng võ giả liền tạo ra mình trật pháp một mảnh xanh t h ẳ m b i ể n rộng đem tiếu nhiên một nhóm nhốt ở bên trong trong biển tràn ngập vô tận ám lưu cùng áp lực nặng nề làm cho tất cả mọi người thân hình bất ổn nước biển càng có có thể ngưng tụ chân nguyên lực lượng để mấy người chân nguyên bắt đầu kết băng trong dòng nước ngầm càng diễn hóa ra vô số hải quái hướng về bọn họ tiến công tiểu nhiên nghề này ngoại trừ tiểu nhiên cùng tiếu tinh tinh ở ngoài không có anh ngưng luyện ra thiên nguyên cấp số trận pháp tiểu nhiên lập tức tạo ra đại chu thiên tinh đấu đại trận triệt tiêu đối phương hơn phân nửa trận pháp vi năng sau đó tiểu n h i n mang theo đội hữu hướng về đối phương phóng đi đối phương nhân số không ít cũng có mười cái dẫn đầu chính là cái kia thiên nguyên hai tầng hải lang tộc hắn so với cái khác hải lang tộc chí ít cao hơn ba cái đầu hùng tráng cực điểm trên tay nắm một thanh hai người cao bao nhiêu lớn bằng cánh tay ria ăn cái kia là tâm linh của hắn ánh sáng hiện ra huyền âm thập nhị kiếm lập tức bay ra tiểu nhiên trong cơ thể lập tức thi t r i ể n ra huyền âm kiếm hai mươi ba huyền âm kiếm hai mươi ba không phân đ ị c h ta nhưng tiểu nhiên cho mình người nói ra tỉnh bọn họ đều đem phòng ngự của mình mở ra mạnh nhất ngày đó nguyên hai tầng võ giả một m trận ngơ ngác trong nháy mắt liền cảm giác mình thân thể tinh huyết đều không động đậy được nữa may là chân nguyên cùng tầm tương còn có thể động liền ngay ở hắn ngơ ngác trong lúc đó thiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong một đạo sáng như tuyết ánh đao lấp lóe phảng phất một đạo xuyên qua vũ trụ tuệ t ì n h vừa giống như một đạo đột nhiên sáng lên ngôi sao cực mới không hình người dung một đao này ánh sáng phi đao xuyên ở cái kia thiên nguyên hai tầng hải lang tộc trên cổ hắn đã chết một đao này bên dưới hắn chân nguyên giáp bảo vệ tâm linh ánh sáng còn có hắn chân nguyên đều chưa đỡ đạo này vô giải ánh đao hắn hai mắt trận tròn trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không tin tiểu lý phi đao lệ bất hư phát tiểu niên có lòng tin bằng chiêu thức ấy chém giết luyện khí hai tầng bên trong tuyệt đại đa số võ giả thế giới võ hiệp môn thứ nhất siêu phẩm võ kỹ chính là như thế ra sức chỉ là một chiêu này tiêu hao thực sự quá lớn hắn lúc trước mới dùng qua này không cách bao lâu tiểu niên cũng chỉ có thể dùng ra một đao mà thôi tên kia hải lang tộc vừa chết h á n trận pháp nhất thời biến mất không còn t â m tích t i ế u nhiên thân hình khôi phục linh động một chấp nhanh tinh hoàng kiếm hóa thành một đạo sẽ rách đi giả lưu tình hướng về một hải lang tộc nhanh đâm đi những ngày qua nguyên cảnh võ giả mỗi một người đều thân kinh b ắ t chiến gặp được vô số phụ gia năng lực kỳ lạ trận pháp cùng võ công tuy rằng thân hình không thể động đội trưởng bị giết nhưng vẫn không có nửa điểm hoảng loạn bọn họ điều động chân nguyên hóa thành một đạo dòng nước đẩy chính mình hành động tuy rằng so với trước chậm hơn không ít thế nhưng không còn là mặc người làm thịt cừu con cũng trong lúc đó tâm linh của bọn họ ánh sáng hóa thành các loại vũ khí hướng về t i ế u nhiên đánh tới nhưng t i ế u nhiên căn bản không đi quản những này trường kiếm vẫn như cũ nhắm thẳng vào lúc trước cái kia hải lang tộc tên kia hải lang tộc hai mắt chừng tròn xoe chân nguyên trào bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một thanh thủy trường kiếm màu xanh lam chém ở t i ế u nhiên trên thân kiếm lập tức hắn liền cảm thấy được một luồng cực kỳ mênh ngông cự lực từ tinh hoàng trên thân kiếm nổ tung phảng phất vũ trụ sơ khai diễn biến vạn vật, vật trong lòng hắn ngơ ngác đây là nhất kiếm sinh vạn pháp chi đạo lúc này tâm linh của hắn ánh sáng đã sắp muốn đâm tới t i ế u nhiên đỉnh đầu đó là một thanh trường thường còn chưa công liền để t i ế u nhiên có chính mình linh hồn đã bị đâm thủng qua cảm giác Công. một thanh óng ánh long lanh không chứa nửa điểm tạp chất trường đao đem c h u i này trường thường phá tan chính là khấu trọng tâm tương phá thiên một đao ngoài ra từ t ừ lăng tâm tương cự phật cũng đem một người khác tâm linh ánh sáng đỡ những thứ khác tâm tương theo nhau mà tới vì là t i ế u nhiên hộ giá hộ tống điều này làm cho t i ế u niên h nhớ lại trước đây ở đại đường sông trận cảm giác t i ế u niên h ngưng tụ thành một điểm chân nguyên trong nháy mắt diễn biến hắn tất cả võ công đem tên này hải làng tộc đích thực nguyên trường kiếm nghiền nát tan sau đó hóa thành một đạo dòng lũ và ở tên này hải làng tộc trên người của đưa hắn pha tan thành từng mảnh chiêu kiếm này chính là tập t i ế u niên h võ đạo đại thành chân nguyên hay khai thiên thức hắn cười ha ha thân hình chấp nhanh xuất liên tục tam kiếm liền đánh chết này tám tên thiên nguyên một tầng hải làng tộc những n à y hải lang tộc hổ người tâm tương bị ngăn cản thân hình bị ngừng thậm chí ngay cả t i ế u nhiên một chiêu kiếm cũng không đón được đương u y ệ n chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều ngưng trệ đây thực sự là quái vật ta phổ thông thiên nguyên một tầng võ giả liền hắn một chiêu kiếm cũng không đón được thực lực của hắn chí ít có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên nguyên ba tầng võ giả cái kia mấy năm trước như vậy nhỏ yếu hắn thì đã mạnh hơn ta thạch chi hiên vốn cho là mình cũng lên cấp thiên nguyên cảnh có thể cùng t i ế u nhiên đừng đừng đầu mối nhưng không nghĩ tiểu nhiên lại cường hàn đến t ừ hắn ở trong lòng hừ lạnh nói xem ra thanh t u y ể n không dễ như vậy thủ tiết khấu trọng trong mắt hết sạch bạo thiểm thật là lợi hại ta cái gì mới có thể đạt đến trình độ như thế này từ từ lăng cũng là ngơ ngác cực điểm thật mạnh nhiên ca thật mạnh hắn đến tột cùng là làm sao làm được tiều phong ở trong lòng thở dài một hơi sư phụ thật mạnh a điều này làm cho ta đây cái làm đệ tử thế nào cảm giác chính mình không đủ không đủ ta còn còn thiếu rất nhiều cường a ta không thể vĩnh viễn chỉ nhờ bao che ở sau lưng sư phụ ánh sao ngút trời biến mất không còn tăm hơi mười tên hải lang tộc thi thể lập tức phun ra một đạo suối máu giữa bầu trời dưới nổi lên mưa máu huyền âm thập nhị kiếm vây quanh ở tiếu nhiên bên người đ ả o quanh ba ba ta lợi hại không lần sau cũng cho ta giết người mà sắt quăng những người này ba ba để ta đi đại sắt rất giết đi ta ta cảm giác nhiệt huyết đã sôi trào giết sắt quăng hết thể vật nhìn nghe thế mấy tên tiểu t ử ngôn luận tiểu nhiên chỉ cảm thấy giáo dục công tác trọng trách thì nặng mà đường thì xa hắn than thở ngươi không nên á o đơn độc đi ra ngoài xung phong ta sợ các ngươi sẽ chết đến mức rất thảm t h ù n g thùng mười bộ thi thể đi trên đất máu tươi vung k h ắ p một chỗ phảng phất một bức đánh giống tranh sân dầu tiểu nhiên quay đầu nhìn về phía những k i a chính ở phía xa hải lang tộc võ giả xoay người mang theo đường nguyện mấy người với người tộc võ giả đại bộ đội hội hợp những hải lang tộc đó võ giả lại không một người tới ô m chặn mà tiểu n h i n cũng không dám trùm quá trước bởi vì vừa cũng là bởi vì đường nguyện giết quá nhiều vọt tới quá nhanh đưa tới cái kia thiên nguyên bảy tầng v õ giả hắn chỉ muốn đi theo đại bộ đội là được binh đối với binh tướng đối tướng nếu như lại tới một người thiên nguyên bảy tầng v õ giả thiếu nhiên không chắc chắn đón thêm một chiêu quyền m 7 đông bộ chiến loạn chương 495, t r ụ làm vinh dự trận trên hải loa thành mới hai đôi thần minh cảnh v õ giả nắm bắt đội chém giết nhân tộc vừa bắt đầu hầu như chính là toàn lực tập trung vào liền dự bị đội cũng không có để lại song phương chiến thuyền chi trả gần nửa các võ giả ở đây triển khai thảm thiết chém giết tất cả mọi người hầu như đều lựa chọn chém giết gần người trước đây tấn công từ xa cha địch dụ địch hoặc địch cái trò này ở phía trên chiến trường hỗn loạn này không phổ biến độn giáp tông đạo trường tràn ngập một loại nồng nặc khoa học kỹ thuật phong cực kỳ giống t i ế u nhiên trên địa cầu xem qua phim khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong loại kia người ngoài hành tinh trung cấp vũ trụ pháo đài trung gian cao vút một tòa sắt thép thành thị bên ngoài mấy cái còn quấn thành phố kim loại viên hoàn vây quanh thành thị không quy tắc xoay tròn đội giáp tông thái thượng trưởng lão lỗ văn tông nhìn bỏ qua cho phía trước chiến trường v ọ t tới bên này người khổng lồ tộc cùng huyết d ư ợ c tộc hít sâu một hơi là đến rồi sử dụng cái kia lúc thành thị như tổ hong bình thường mở ra rậm rạp chẳng trịt lỗ thủng lao ra từng hàng vàng trói lọi võ giả lỗ văn tông xông lên trước mang theo những võ giả này hướng về những người khổng lồ kia tộc cùng huyết d ư ợ c tộc phong đi thoáng qua hắn liền nhìn thấy phía trước dẫn đội năm cái thần minh cảnh cường giả giơ tay một trận bàn bay ra năm cái thần minh cảnh võ giả lập tức lạc vào trong trận một toàn thân trắng bạc người khổng lồ cười lạnh nói l ô văn tông ngươi muốn lấy một địch năm ngươi cho rằng ngươi là túc lan đình l ô văn tông cười nói ta so với túc sư mội đương nhiên là xa kém xa nhưng chỉ cần năm vị ở ta trong trận ngốc buổi sáng ta đương nhiên sẽ không ra tay công kích năm cái thần minh cảnh võ giả liếc nhau một cái cái kia nói chuyện màu bạc người khổng lồ cười lạnh nói ngươi cho rằng như vậy là có thể nhốt lại chúng ta khôi hải nói xong d ơ tay chính là một đạo ánh bạc đánh ra đánh tới lô văn tông bên người thì lỗ văn tông d ơ tay ép một chút liền đem đạo này công kích diệt vong căn bản không có nửa điểm sức mạnh lỗ văn tông cười ha ha cũng là d ơ tay một vệ kim quang đánh ra diễn t r ò cũng muốn làm đến như mà đại trưởng lão ngân thạch cùng máu nhuộm cho bọn họ những này thần minh cảnh võ giả mệnh lệnh là tận đều có thể có thể bảo tồn thực lực của chính mình hiện tại tất nhiên có v i ệ n cớ cái kia vì sao không lợi dụng đâu không phải ta không xuất lực là ta bị lỗ văn tông khốn trụ mà hắn có thể huyền cơ đại thánh đệ t ử cuối cùng trận pháp tu vi kinh thiên động địa chúng ta nhất thời không t r a bị nhốt trong trận cũng là nói còn nghe được mà lỗ văn tông mang ra cái kia đội vàng trói lọi võ giả bên trong phía trước nhất cái kia phủ đầu liền đón nhận một toàn thân xanh đen hắc thiết người khổng lồ căn bản không quản người khổng lồ này một quyền hướng về đầu của chính mình lấy đầu gắng đón đỡ đòn đánh này đầu nhất thời bị nổ đến nát tan này hắc thiết người khổng lồ một k í c h thành công cũng không có nửa điểm vui mừng bởi vì cảm giác không đúng vật này là một vật chết cái kia bị nổ nát đầu võ giả căn bản không ngừng lại đột nhiên b ổ một cái liền ôm lấy cái này hắc thiết cự đầu của người ta ầm một tiếng tại chỗ nổ tung đem hắc thiết to lớn đầu nổ thành nát tan những kim quang này loẹ loẹ võ giả vừa lên đến liền loại này người điên vậy l ấ u pháp đem những người khổng lồ này tộc cùng huyết dực tộc võ giả sợ hết hồn những vật này là con dối đột giáp tông người điên có tiền cũng không phải như vậy hoa chế tạo những con dối này có thể bồi dưỡng bao nhiêu ngày nguyên cảnh võ giả lao tử mới không muốn cùng những này vật chết đồng quy vô tận đúng những kim quang này loẹ loẹ võ giả đều không phải là người sống mà là con dối đột giáp tông này mấy trăm năm qua vẫn lén lút cùng thiên cơ các hợp tác nghiên cứu chế tạo một loại chiến đấu con dối đột giáp tông trước kia chiến đấu con dối sức chiến đấu thật sự là không được tính giới bị thấp người thời n à y g i ậ n x ô i dùng chế tạo một sức chiến đấu đạt đến thiên nguyên bảy tầng hôn động cảnh võ giả con dối hoa tài nguyên đều đủ để khiến người ta một võ giả lên cấp thần lực cảnh nhưng ở thiên cơ các cùng với hợp tác sau khi đem thiên cơ các một mực nghiên cứu nhân tạo linh khiếu đặt ở những con dối này trung gian lại đem tiêu hao thật to hạ thấp hạ xuống trở nên so với bồi dưỡng một tương đồng sức chiến đấu võ giả còn thấp hơn không ít mấy năm qua độn giáp tông lượng lớn tạo như vậy con dối chỉ là trả không hết mỹ có không ít khuyết điểm nhưng trên chiến trường các võ giả muốn phát hiện những khuyết điểm này sợ là muốn tốn không ít thời gian nhìn thấy điên cuồng như vậy con dối người khổng lồ tộc cùng huyết d ư ợ c tộc các võ giả lập tức r ồ n dập triển khai tấn công từ xa không muốn những kim quang này loẹ loẹ con dối tới gần xem ra như là bị những này vàng óng võ giả thoáng đến náo loạn chỉ là không tới hai ngàn chiến đấu con dối liền đem người khổng lồ tộc cùng huyết d ư ợ c tộc viện quân ngăn lại những k i a chính khổ sở chờ đợi viện quân hải lang tộc võ giả thấy cảnh này đều dẫn đến chửi ầ m lên sĩ khí một hồi hạ lúc này những k i a bị lỗ văn tông vây ở trong trận năm cái thần minh cảnh võ giả đều ngồi không yên nhưng lúc này lỗ văn tông trên người bay ra năm đạo quang đái đem năm người vững vàng quân lấy đúng là hắn danh vang rền thiên hạ ngũ cực thần quang trước hết c á i kia màu bạc to lớn người giận dữ nói lỗ văn tông ngươi thật sự muốn lấy một địch năm sao lỗ văn tông cười nhạt một tiếng có gì không thể thân là huyền cơ đại thánh đệ tử cuối cùng lỗ văn tông đã lên cấp thần minh cảnh sáu ngàn năm ở túc lan đình không có quật khởi trước hắn là nhân tộc cường giả số một uy danh chi thịnh vẫn là chu tiên kiếm phái thái thượng trưởng lão lý thanh liên bên trên hiện tại chỉ cần ngăn cản mấy người này cũng không phải giết chết bọn họ hắn có lòng tin tuyệt đối ngăn cản bọn họ nửa ngày tuy rằng rất có thể bồi thêm này mạng giả nhưng mình nhiều năm như vậy cũng không cách nào lên cấp bất hư cảnh dùng cái chết của mình là nhân tộc đổi một bất hư cảnh võ giả đáng giá đại quang minh thành bên trong túc lan đình bế quan vị trí thân thể của hắn nơi một trong trận pháp trên trận pháp vô số huyền áo phù văn lưu động như thời gian hàng ngũ thệ vô hình vô ảnh nhưng chân thực tồn tại bên cạnh nàng có một người tạo hình như địa ngục hỏa v ậ y dị tộc nói túc lan đình hiện tại liền ngay cả ta cũng bắt đầu khâm phục ngươi ngươi đối với cục diện chiến đấu đ em khống địch lòng người nắm giữ được như vậy tinh chuẩn phảng phất bọn họ là của ngươi xả tuyến con rối vừa lên đến chính là loại này toàn lực ra hết nửa điểm không kéo dài thời gian đấu pháp để cho bọn họ cho rằng thời gian là ở tại bọn hắn bên kia để trong lòng bọn họ cái kia căng thẳng huyền mới lòng hơn nữa chuyên tấn công ở trên đất bằng yếu nhất hải lang tộc để cho bọn họ cho rằng có thể để cho hải lang tộc tiêu hao nhân tộc sức mạnh như vậy dĩ nhiên là sẽ có người có kế vật kết quả quả thế người khổng lồ tộc cùng huyết dực tộc đã nghĩ ra công không xuất lực loại này chó ma má ánh mắt không trách bọn họ vạn năm đến sẽ không có bất hư cảnh võ giả xuất hiện đám này đồ ngu bọn họ không biết thời gian nhưng thật ra là ở ngươi bên này nói đến đây hắn phát sinh tiếng cười quái dị vài điểm đ ố m l ử a như ngụm nước giống như rơi ra ngươi cũng quá gian hoạt một điểm lại dùng năm đó hàn nguyệt đại thánh để lại dĩ nhiên chết héo hư không đạo quả giả tạo cô động hư không đạo quả cảnh giả nếu như ta như giả l à tên ngu ngốc k i ệ t như thế ở mười mấy vạn dặm địa phương quan tâm sợ cũng sẽ vào bẫy của ngươi túc lan đình mặc dù đang cô động hư không đạo quả nhưng cùng người trò chuyện vẫn là thành nàng lệnh nhặt nói vẫn là ít nhiều hắc lão ngài không có ngài ra tay ta cái gì cũng không làm được cũng bố không xuống này trụ làm vinh dự trợ nguyên lai、like、đây mới là túc lan đình đích thực chính hậu chiếu ở gia tốc thời gian trụ quang bên trong đại trận cô động hư không đạo quả nguyên bản muốn một hai tháng chuyện hiện tại chỉ cần một ngày bị xưng hắc lao dị tộc lắc đầu nói ta chỉ là da chút sức không có da vật liệu hơn nữa còn được trụ làm vinh dự trận trận đồ tính ra hay là ta kiếm lời bất quá ta đáp ứng vì ngươi ra tay một lần ngươi liền lãng phí như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao không có ai biết túc lan đình là từ nơi nào chiếm được năm đó tinh mâu tộc c h ấ n tộc t r ậ n pháp nếu như nàng là tinh mâu tộc bất hư cảnh võ giả bày xuống này trụ làm vinh dự trận tự nhiên là không cần tài liệu lại như t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận đều là lấy mình chân nguyên làm tài liệu chỉ là những tài liệu này cũng không biết bỏ ra túc lan đình bao nhiêu nhân lực vật lực cùng thời gian túc lan đình cười nói nếu như ta lên cấp bất hư cảnh coi như là già la vương muốn giết ta cũng không dễ như vậy không thể so lão gia ngài ra tay một lần mạnh hơn nữa lao gia ngài cũng không thêm ra một cường viện sao lúc trước túc lan đình lần thứ nhất nhìn thấy bất hư cảnh đại môn thời gian liền tìm được vị này ngục hỏa tộc đại trưởng lão trở lên diện câu nói kia thuyết phục hắn bởi vì nàng biết coi như mình hướng về lâu lan già la biểu trung tâm nhưng nếu như nàng lên cấp bất hư cảnh khi đó quyền lựa chọn ở nàng trung bất trung cũng chỉ là một câu nói vì lẽ đó lâu lan già la tộc thì không muốn thấy phía đông có bất luận chủng tộc nào lại có thêm bất hư cảnh tiên sinh bởi vì khi đó nó sẽ mất đi một ít quyền chủ động m i n hơn Đồng có thể đem toàn có thể t h bộ ư g lam vực phía vực đ ô nữa g cũng người cũng đáng không gian không người ngưng không tỉnh thế thấy Túc tự thấy thở trên một tiếc trận pháp này có chút không trọn vẹn, thời gian ra tốc Lan Đình nhiên liền ánh này vẹn, như đều ngưng luyện hư không đạo quả. Hơn n Hác khe khẽ pháp phải hầu hư vậy rõ, rõ. ra trởm, có lao lửa đạm điểm, đều đạo dài, ảm quả. quá có người nói ở trụ quang bên trong đại trận tu luyện là có cái gì di chứng về sau trừ phi là tìm loại kia tốc độ thời gian trôi qua bất đồng kính tượng thế giới mới hoàn toàn không có hậu hoạn túc lan đình rốt cục thở dài một hơi trên h như thế chút chứng hệ pháp Chiến ế quyết. cuộc có có có sau quan đều Quyền Bộ gian nan, biện Đông Loạn t gì, giải di về sẽ 17, n Trận.、Trên、hải loa thành t i ế u nhiên tay trái cầm trong tay huyền âm thập nhị kiếm dây dưa mà thành to lớn long kiếm tay phải là lòng của mình tương tinh hoàng kiếm song kiếm một sai liền nên hướng phía trước một hải lang tộc võ giả trong tay tam xoa kích song phương trong nháy mắt c u ố n quít cùng nhau không ngừng mà va chạm tam xoa kích mang theo một luồng cực hàn rất nặng sức mạnh đem t i ế u nhiên đánh cho không trả đổi tay để hắn mỗi một lần đều coi chính mình không cách nào dưới đỡ lấy tiếp theo kích bách kích qua đi t i ế u nhiên s o n g kiếm kết ra một tầng màu xanh nhạt băng hoa kẻ địch băng hàn cực điểm đích thực nguyên càng làm cho t i ế u nhiên thân thể đóng băng thân thể trùng đến như một đống thiết bất luận tinh khí chân nguyên vẫn là thân thể đều đọng lại liền ngay cả linh hồn cũng bị đông lại tam xoa kích run lên liền muốn lần thứ hai đánh xuống đem tiểu nhiên thiết đến nát tan lúc này một tiếng phật hát thay nhập để này hải lang trong cơ thể kinh mạch run lên có điều chỉ ảnh hưởng hắn nháy mắt này nháy mắt lại như xe tải lớn ép chết một con gà run một cái như vậy nhẹ nhàng nhưng chính là ở trong đó khích một thanh óng ánh long lanh trường đao cùng một s o n g bàn tay bằng thịt liền nên hướng chuôi này tam xoa kích một chuôi tiếng va chạm sau đến đây trợ giúp khấu trọng cùng k i ể u phong đồng dạng bị đông cứng kết tại chỗ cái kia hải lang tộc võ giả không nghĩ tới chỉ là mấy cái thiên nguyên một tầng võ giả lại có thể gắng đón đỡ chính mình vài nhớ mánh chiêu mà không chết nhưng hắn không có tia hào dừng lại tam xoa kích mang đồng thời một trận báo tắp liền muốn đem ba người nghiền nát tan đang lúc này nay hải lang tộc võ giả sau lưng một hải lang tộc đột nhiên một trưởng bắn t r ú náo g lót của hắn một đạo tức sinh cơ vô cùng thiên lại mang vô tận tĩnh mịch tâm ý đích thực nguyên liền muốn nhập vào cơ thể mà vào cái này đánh lén hải lang tộc chính là thạch chi hiên tâm tương biến thành tim của hắn tương thiên biến văn hóa có thể biến thành mặc cho hình dạng gì liền võ giả khí tức cũng có thể mô phỏng theo cái bảy tám phân có điều nếu như không phải ở phía trên chiến trường này thiên nguyên cảnh linh thức đều bị áp chế không cách nào tham gia ngoài thân thể chỉ có thể bằng ngũ giác biết đối thủ thạch chi hiên tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy đánh lén mắt thấy thạch chi hiên liền muốn đắc thủ cái này hải lang tộc trong cơ thể đột nhiên tuân ra một thế giới thế giới kia chỉ có một vùng biển rộng trên biển có không ít tiểu đảo trong biển đồng dạng có vô số tiểu đảo giữa bầu trời hữu vân có phong có thái dương trong biển có đáy biển núi lửa cùng bình nguyên phảng phất là một chỉ có hải vực loại nhỏ thế giới thạch chi hiên tâm tương tay của lập tức bị đàn hồi mà mở nay hải lang tộc võ giả cười như điên nói chỉ bằng các ngươi một đám cặn cũng muốn thương tổn được ta chết đi hư tương đây là thiên nguyên bốn tầng hư tương cảnh võ giả trải qua hơn nửa ngày chiến đấu sau thiếu nhiên nhóm người này đều đối với thiên nguyên cảnh võ giả cảnh giới có tối trực quan nhận thức đang lúc này ba đạo tinh quang đánh ở tên này hải lang tộc trên người của một đạo tinh quang hóa thành tinh họa ở trên người hắn đốt lên một đạo tinh quang hóa ánh sao lao tù đưa hắn nốt u ở bên trong còn muốn một đạo tinh quang hắn trong nháy mắt s ứ n g sở nhưng chỉ là ngăn ngắn máy mắt tiếu tinh tinh ánh sao cùng tinh lao liền hóa thành điểm điểm màu xanh nhạt băng tiết tại chỗ vỡ vụn thừa dịp cái này trống giống một bàn tay lớn liền đem tiếu nhiên ba người mò ở trong tay từ từ lăng chân ngôn khẽ nhả trong nháy mắt xúc động bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch rung động trăm lần quần quận không dứt nóng rực trường sinh chân nguyên đưa vào tiếu nhiên ba bên trong cơ thể để ba người thở ra hơi thiếu nhiên không nói hai lời liền trên tóc băng gốc dạ cũng không có quản nắm lấy song kiếm liền lại hướng về ngày này nguyên bốn tầng hải lang tộc phóng đi bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này thiên nguyên bốn tầng hải lang tộc không chỉ bị thương hơn nữa tiêu hao cũng là rất lớn không phải vậy vừa n ã y chính mình tuyệt đối không thể đỡ lấy hắn b á c h kích thiếu nhiên cầm trong tay song kiếm sẽ cùng ngày này nguyên bốn tầng hải lang tộc hợp lại ở cùng nhau lúc trước hắn thay đổi vô số loại kiếm pháp cũng bị ép tới g ắ t gao thế nhưng không có cách nào vào lúc này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ cái tên này bị thương kéo dài tới thương thế hắn tái phát liền có cơ hội thắng ngày đó nguyên bốn tầng võ giả hư tương thu về trong cơ thể bởi vì hư tương vốn là không phải tới trực tiếp chiến đấu nếu như không phải thạch chi hiên tu v i kém hắn cấp ba hư tương là tuyệt đối không cách nào vang ra tim của hắn tương chân khí nổ đùng không ngừng bên h a i t i ế u nhiên cùng ngày này nguyên bốn tầng hải làng tộc lại hợp lại ba mươi kích tiểu phong năm người cũng gia nhập chiến đoàn vây công tên này hải làng tộc lại quá một hô hấp cái này hải làng tộc võ giả trong lòng run lên lập tức bước ra liền đi nhưng là hắn rốt cục gáp c h ế không nổi trong cơ thể nội thương ngược tuân ra một đạo vết kiếm liền xương đều lộ ra rồi tiểu nhiên cái kia chịu thả hắn đi tử huyễn s o n g nguyệt kiếm nguyên chém đ ú m ra ở hư thực chuyển đổi lướt qua hắn tam xoa kích chém t r ú n g vết thương của hắn kiếm nguyên thừa lúc vắng mà vào để thân thể hắn run lên trên không trung dừng lại lúc này tiểu nhiên dĩ kinh đổi u kịp hắn lại là một đạo tử huyễn xong nguyệt kiếm nguyên chém ú n ra cái kia hải lang tộc hư tương lần thứ hai trốn ra đem chính mình túi ở trong đó nhưng không nghĩ tự nguyễn s o n g n g u y ệ t kiếm nguyên lại khi hắn hư chọn chúng xuyên thùng qua lần thứ hai chém vào vết thương của hắn bên trong lần này lúc trước chịu chân nguyên cũng lại áp chế không nổi ở trong cơ thể hắn chung quanh phá hoại máu tươi như là thác nước p h u n ra tiếu nhiên từ bên cạnh hắn vút qua mà qua song kiếm đâm vào vết thương của hắn đưa hắn chọc vào một đối xuyên sau đó song kiếm xoay trọn đưa hắn chia ra làm hai vừa nãy trong chém g i ế t t i ế u nhiên cũng không biết g i ế t bao nhiêu võ giả thậm chí chém g i ế t một tâm tương thực tướng đều phá nát đi đã gần chết thiên nguyên sáu tầng võ giả hiện tại lại chém g i ế t một tên thiên nguyên bốn tầng võ giả nếu như tên này thiên nguyên bốn tầng võ giả hoàn hảo không chút tổn hại t i ế u nhiên một nhóm muốn vượt qua hắn cơ hồ là không có khả năng có thể nói ở trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh có lúc vận may so cái gì đều trọng yếu tiểu n i ê n thoáng thở phào nhẹ nhõm lúc trước trong chiến đấu tiểu n i ê n cùng đường nguyện mấy người đã thất tán bọn họ chỉ có vẫn truy riêng mình lữ x o á y chạy mà giết chết cái này thiên nguyên bốn tầng v õ giả mọi người liền khiếp sợ tâm tư cũng không có giết cùng bị giết đã sớm chết lạo bọn họ phía trước đã không có kẻ địch rồi trải qua hơn nửa ngày chém giết bọn họ theo lữ x o á y đem trận địa địch giết một đối xuyên phía trước là một cánh cửa là dẫn tới úc biển thành k h ô n g chế đại trận môn vừa bọn họ hai vị lữ x o á y bắt đầu từ nơi này giết đi vào t i ế u nhiên cái gì cũng không nói chỉ là mang theo mọi người liền vọt vào trên đường nhìn thấy thi thể đầy đất nhìn thấy còn có một khẩu khí phải đi bù đắp một chiêu kiếm cũng không lâu lắm liền tới đến một hoành chuyển gia đại điện đại điện có gần trăm mét cao trung gian có một gần mười cái sân đá banh lớn nhỏ trận pháp vận chuyển mắt thấy bọn họ không gọi ra tên hai tên lữ xoáy có một tên phơi thay thể tại chỗ mà một cái khác đang cùng hải cốt đại chiến nhìn thấy t i ế u nhiên một nhóm đi vào tên này tộc xoáy q u á t o nhanh nhanh phá hỏng cái này chủ khống đại t r ư ợ n hải cốt cười to nói mấy cái thiên nguyên một tầng nữ b í lại có thể d é t tiến vào nơi này đã là đi rồi thiên đại cầu trở ngươi muốn cho bọn họ phá hỏng chủ khống đại trận không muốn đậu ta nợ nụ cười nói xong dĩ nhiên tìm tới cơ hội hướng về tiểu nhiên một nhóm nổ ra một thần quang tiểu nhiên hoảng hốt chỉ có thể d ở lại cho cũ đem thu vào mình không gian chứa đồ chỉ là này nháy mắt tiếp xúc tiểu nhiên toàn thân liền phun ra máu liền nội tạng đều đánh n ư ớ c đầu càng lạ như bị người dùng khoáy thịt khoáy quá như thế liền linh hồn cũng giống như vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhưng t i ế u nhiên lữ xoáy nhưng nhân cơ hội điên cuồng tấn công đem hải cốt hoàn toàn áp chế để hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục dành tay đối phó người khác t i ế u nhiên rên lên một tiếng thê thảm lấy chân nguyên hóa thành sợi tơ đem đánh nước nội tạng trước tiên khâu lại lên sau đó điều động trường sinh chân nguyên chữa thương nhưng muốn nói khôi phục sức chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện khấu trọng từ t ừ lăng hai người vội vã lấy trường sinh khí trợ t i ế u nhiên chữa thương tiều phong cùng thạch chi hiên tiếu tinh tinh ba người song trưởng l o ạ n vùng Hướng về chủ kia khống về kia đang ạ i tới, trọi điểm i trận trứng đánh nhưng như lấy trứng đá căn bản một điểm dùng cũng không、có. Đúng đá chủ lấy là có. một k k h ố trên trận vết nước, có từng điểm, từng điểm ánh quang từ trong nước, ánh quang đại điểm điểm đó lộ ra. Không biết có có lúc ộ ra, hay không không phải biết có l trước bị đại q u a này g minh h t n ngoài, nhưng h h va đi ra c u ệ n này đối với c huyền ủ khống đại trận dường như không như ảnh hưởng trận dường đại có q á lớn. Đang lúc Đang n à h u y âm thập nhị kiếm thanh âm ở t i ế u nhiên trong đầu vang lên ba ba ba ba ở trong đó thật giống có món đồ gì thật giống ăn ngon lắm dáng vẻ chúng ta có thể ăn sao ta bảo đảm chỉ ăn một miếng tiểu nhiên đầu góc hôn loạn tưng ơ bừng hô lớn muốn làm cái gì các ngươi liền làm nói xong huyền âm thập nhị kiếm bay ra tiểu nhiên bên ngoài cơ thể theo vết nước kia chui vào quyền 17, đông bộ chiến loạn chương 497, r ơ i dụng hải loa thành huyền âm thập nhị kiếm xuyên thấu qua vỡ vụn chủ khống đại trận tiến vào chủ khống bên d ư ớ i đại trận mới phía dưới chính là dùng để cho tộc cấp pháo đài bay cung cấp nhiên liệu thần ma tinh phách thần ma tinh phách cùng linh thu tinh phách có chút tương tự linh thú tinh phách linh mẫn thu tinh khí cùng bị đã không có ý thức linh hồn kết hợp thể mà thần ma tinh phách là bị xóa đi thần tính cùng thần thể thần ma một đoàn có sống mệnh vô ý thức năng lượng thể lại như không có thân thể nhưng còn sống người sống đời sống thực vật huyền âm thập nhị kiếm tìm tới thần ma tinh phách lại như tiến vào m é t vại con chuột một đầu kim tới điên cuồng cắn ướt tiểu nhiên hiện tại đầu v ó c hôn loạn tương bừng hắn có thể mơ hồ cảm giác được huyền âm thập nhị kiếm đang làm gì nhưng căn bản là không có cách có chút phản ứng khấu kích khống không Nhiên chữa thương,、Tiều、phong chủ phía Hải chế, hắn không Tiếu tiêu cung trọng từ tử toàn trận, trên Cốt biết tên toàn lăng người điên cùng công kích chủ khống đại trận. Phía trên cung điện giúp lực lữ lực xoáy cắp có cơ đại hội đối ba bị để vốn ớ i Tiếu Nhiên một tay. nhóm ra v là hải cốt còn có chút không đáng kể mấy cái này chỉ là thiên nguyên một tầng võ giả là tuyệt kỹ không thể phá hỏng chủ khống đại trận nhưng hắn đánh, đánh đột á n h đ nhiên cảm giác được từ chủ khống bên dưới đại trận mới vỡ vụn trong khe hở thấu đi ra ngoài ánh sáng đang trầm trầm trở thành nhạc thần ma tinh phách sức mạnh đang nhanh chóng yếu bớt lần này hắn con ngươi suýt chút nữa chừng ra ngoài lấy tu vi của hắn lại không khỏi lăn lộn thân căng thẳng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như là thác nước chạy xuống phải biết chủ này khống đại trận coi như để thần minh cảnh võ giả đến sách cũng không phải nói sách là có thể sách đây chính là tộc cấp pháo đài bay là vạn tộc từ thần ma đại chiến thì bị phá hủy thần dụ cung cùng ma ngục hải cốt bên trong học được đổ vật lại thêm bổn tộc các loại đứng đầu nhất kỹ thuật dung hợp m à thành tập t r ù n g tộc này văn minh đại thành đối với bất kỳ chủng tộc nào đều là yêu thích tổn thất mấy cái thần minh cảnh võ giả hải lang tộc còn có thể chịu đựng nhưng nếu như tộc cấp pháo đài bay bị người hủy diệt hắn lao tử cũng không giữ được hắn vì lẽ đó ít hải cốt nhất thời liền nổ toàn thân thần quang đại thịnh giống như bị điên hướng về không biết tên lữ x o á y điên cuồng tấn công nhưng không biết tên lữ x o á y cũng đồng dạng nhìn ra điểm này trước mắt t i ế u nhiên một nhóm lại có biện pháp đối phó thần ma tinh phách hắn cũng mừng rỡ trong lòng vô luận như thế nào cũng sẽ không lùi bước nửa phần thiếu nhiên một nhóm nhìn bầu trời hai đám thần quang dây dưa căn bản không thấy rõ trong đó tình thế chỉ là cảm giác bầu không khí càng ngày càng sốt s á n g chỉ cần phía trên công kích dư âm có như vậy một hai đạo lao đi bọn họ bọn họ phải chết chắc bọn họ bây giờ còn có thể thiếu sống sót ít nhiều không biết tên lữ xoáy liều mạng bảo vệ bọn họ khẩn trương nhìn chiến cuộc căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua thật giống chỉ là nháy mắt lại thích như qua một thế kỷ lâu như vậy phía trên thần quang tàn đi hải cốt che ngực ngã chổng v ó ở t i ế u nhiên trước mặt bị mất mạng tại chỗ tháng rồi t i ế u nhiên một nhóm mấy người vui mừng không xiết một viên muốn nhảy ra tâm rốt cục trở xuống lồng ngực không biết tên lữ xoáy rơi xuống t i ế u nhiên phía sau một tay đặt tại t i ế u nhiên sau lưng của thần lực mênh mông tràn vào t i ế u nhiên trong cơ thể chữa trị t i ế u nhiên thân thể cùng linh hồn t r ừ n g trăm cái hô hấp thời gian đất đều t r ô n tới cổ họng lúc nào cũng có thể tắt thở t i ế u nhiên hồi phục lại cảm giác tinh lực so với mới vừa khai chiến thì còn dồi dào Trạng t hắn á i trước thật tốt. chưa h là lập t ứ cũng liền chưa hóa nói, đã i điểm quang chết tiểu nhiên trong lòng cảm giác khó chịu nhưng bây giờ còn là ở trên chiến trường không phải thương cảm thời điểm hắn đối với mấy người nói chúng ta đi thôi thiếu tinh tinh nói có thể là của người tâm tương liên lúc này mọi người đột nhiên cảm giác thân thể thể chấn động lúc trước coi như bị bị thương thành như vậy cũng vẫn cố gắng huyền trên không trung hải loa thành lại bắt đầu rơi xuống phía dưới huyền âm thập nhị kiếm từ chủ khống đại trận khe hở bay ra trực tiếp trở lại tiểu nhiên trong cơ thể chủ kia khống trong khe hở lộ ra ánh sáng đã tiêu nhiên không còn hình bóng huyền âm thập nhị kiếm thanh âm ở tiểu nhiên trong đầu vang lên ăn thật ngon ăn thật ngon ta còn muốn ăn nữa a nhưng là ta rất chống đỡ ta không ăn được ta cũng không ăn được có chút khó chịu. cũng khó nghĩ không ta Ta muốn Ba ba, ta nghĩ ngủ. Ta cũng vậy, sau ấ n lúc t ngủ ném ta, t ba ba. i ế nhiên hoàn toàn không biết là sau đó â âm y huyền này bay nguyên là là lượng đài mà cái tộc pháo kiếm điều tinh gì huống, năng tình hình một đem thập thần như nhị ăn. phách Sau cấp đ huyền âm thập nhị kiếm yên tĩnh lại ngoại trừ loại kia đến từ cùng t i ế u nhiên linh hồn nơi sâu xa nhất liên hệ t i ế u nhiên không cảm giác được sự tồn tại của bọn nó chúng nó ngay ở t i ế u nhiên trong đan điển nhưng hắn không cảm giác được tiểu nhiên chỉ có ở trong lòng yên lặng nói ngủ ngon rớt cảm tạ ba ba sau đó thiếu nhiên đối với mấy người nói con đứng ỉ làm gì chạy mau à, nơi này muốn ngã xuống hải loa thành rơi rụng trên chiến trường tất cả mọi người thấy được chiến trường yên tĩnh quái dị hạ xuống tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này đây chính là tộc cấp pháo đài bay dùng nguồn năng lượng là thần ma tính phách vô số đại trận bảo vệ coi như là bất hư cảnh võ giả phải đem đánh rơi cũng phải bỏ ra không ít thì à. lúc trước kim quang tông nghĩ tài năng ở trong vòng một ngày bại liệt hải loa thành chủ khống đại trận hoặc là bộ phận đại trận cũng đã là hoàn mỹ nhất tiêu diệt nhưng các đệ tử lại đánh rơi hải loa thành phải biết đại quang minh thành làm như ngũ tộc liên quân mục tiêu đến bây giờ đều vẫn không có bị công phá phòng ngự đây này rơi ạ là tình huống thế nào hải nha trong lòng một trận quá đau bị thương nguyệt hàn sấn đánh vào ngực đánh một trường hắn phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thét dài không nói hết bi thương lúc này bước ra liền đi hướng về một cái khác hải làng tộc tộc cấp pháo đài bay bay đi hắn chạy trốn ngũ tộc liên quân sĩ khí trong nháy mắt một trận đê mê m khai chiến không tới một ngày liền bị người đánh rơi một tộc cấp pháo đài bay đây là không có bất hư cảnh võ giả tham chiến trên chiến trường xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện tình ngược lại nhân tộc các võ giả lại lớn đại phân chấn từng cái từng cái như hít thuốc lắc bình thường điên cuồng tấn công kim quang tông có thể làm được chúng ta cũng có thể làm được phương sa minh đồng thấy cảnh này tức giận đến oa hoa kêu to môi đều cắn đổ máu mà ngân thạch cùng máu nhuộm tuy rằng cũng là kinh ngạc trong lòng nhưng tổn thất không phải là nhà của mình làm căn bản không có đau lòng cảm giác trái lại có chút mơ hồ vui mừng lúc trước nhân tộc không phải chọn trước chính mình minh đồng trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh ngũ tộc liên quân thần mình cảnh võ giả gộp lại sắp tới là nhân tộc năm lần thế nhưng còn muốn lưu một điểm giữ nhà tổng cộng chỉ dẫn theo bảy mươi hai người đến lúc trước thiên tiệm đại trận bể mất sau khi chết đi hai mươi lăm người còn để lại bốn mươi tám người hiện tại chỉ có hai mươi lăm người tham gia chiến đấu bởi vì còn lại hai mươi ba người muốn thao túng tộc cấp pháo đài bay hắn cắn môi giới đối với mấy vị đại trưởng lao nói không thể chờ chúng ta tự mình ra tay ta luôn cảm giác nhân tộc như là có âm mưu gì dường như hình thức càng tha đối với chúng ta càng bất lợi ngân thạch hai người ở trong lòng oán thẩm âm n g ư ờ i cái giám mưu hiện tại hầu như nhân tộc toàn bộ thiên nguyên cảnh trở lên võ giả đều là ở đây không có ai lấy cái gì lai、like、sứ âm như lẽ nào bọn họ còn có một cái ẩn hình thiên tiệm đại trận một bạo đem mọi người tất cả đều nổ chết chỉ là ngân thạch hai người lúc trước rơi mất dây xích hải lang tộc cũng tổn thất một tộc cấp pháo đài bay vì lẽ đó lúc này bọn họ cũng không dám mở miệng phản đối vũ m ặ t đối với nhân tộc hận thấu xương tự nhiên cũng chắc là sẽ không phản đối mấy vị này tộc trưởng rốt cục muốn đích thân ra tay rồi quyển mười bảy đông bộ chiến loạn chương bốn trăm chín mươi tám phía đông bá chủ tiếu nhiên một nhóm lao ra hải loa thành trên hải loa thành hết thảy võ giả đều bay lên nhìn cái này cực kỳ to lớn pháo đài bay trên không trung lật lên bổ nhào hướng phía dưới gấp rơi cuốn lên một trận biển gầm vậy cuốn phong sau đó trên đầu nó dưới chân nặng nề rơi xuống đất phảng phất có thể xé nước thiên địa ác ma phát sinh diệt thế v ậ y gào thét mặt đất như bị tập trung vào cục đá mặt hồ bình thường phát sinh một vòng một vòng gợn sóng đại địa gãy vỡ dây núi di chuyển vị trí dòng sông đổi đường lũ quét cuốn tới chiêu kỳ thế giới tận thế đến nhân tộc cùng liền nhau huyết d ư ợ c tộc cảnh nội hơn một nửa mặt đất kiến trúc ở rung động bên trong ầm ầm sụp đổ may mắn được coi như là bách tính bình thường cũng có một thân tốt võ công thương vong cũng không phải đại làm một người thể vũ lực trở nên mạnh mẽ sau khi thiên hai đối với nhân tộc uy hiếp liền thật to giảm bớt người may mắn còn sống sót tộc chẳng những không có tráng trường trái lại từng cái từng cái cực kỳ hưng phấn bởi vì bọn họ ở trên trời hình chiếu thấy nhân tộc đánh rơi địch nhân đạo trường bọn họ có thể tưởng tượng đến này đối với kẻ địch tới nói là một kẻ cỡ nào đả kích nặng nề bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng ra nếu như đại quang minh thành những này bị kẻ địch đánh rơi chính mình là dạng gì tâm tình suy bụng ta ra bụng người chính là dạng lúc trước loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mãnh liệt hơn những kia trong bóng tối chú ý nhân tộc cùng ngũ tộc liên quân các đại l a o cũng vì bất thình lình biến hóa giật mình nhưng là huyền âm thập nhị kiếm đã hoàn toàn vắng lặng bọn họ căn bản không tìm được chuyện này phát sinh nguyên nhân đại quang minh thành bên trong túc lan đình biến sắc mặt cái kia hắc lao trên người ánh lửa cũng bắt đầu sáng tối chập trờn hắc lao đạo không nghĩ tới các ngươi lại có loại này năng lực có điều lần này nguy rồi tất sẽ đưa tới những kia lão quỷ toàn lực điều tra túc lan đình cười khổ nói ta cũng không biết những hải tử này môn lúc nào trở nên như thế có khả năng của nàng hư không đạo quả ẩ n còn ở cô đọng nhưng nàng quanh thân xuất hiện một hư huyễn kiếm ảnh hắc lao ngọn lửa trên người lập tức đột nhiên trên lùi một hồi lâu mới lắng lại hắn hít một tiếng cái gì ra tay một lần ta xem như là cùng ngươi trói đến cùng nhau ngươi là có hay không sớm toán tới hôm nay đâu túc lan đình có của ngươi nói xong thân thể của hắn trên không trung tàn đi nguyên lai、like、đây chỉ là một cụ thần niệm phân thân n h ư không phải như vậy túc lan đình sợ cũng không dám ở trước mặt hắn cô động hư không đạo quả hắc lao rời đi sau khi túc lan đình trong đôi mắt thần quang lấp lóe đáng tiếc đợi thêm nửa ngày thật tốt rời xa nhân tộc mười mấy vạn dặm địa phương là thái cổ mười vực bên trong thương lam v ư ợ t phía đông bá chủ lâu lan giả la địa bàn một g i ả la tộc trưởng giả mở hai mắt ra đem tất cả mọi thứ nhân tộc cùng ngũ tộc liên quân chiến trường thu hết đáy mắt không bông tha bất kỳ một điểm dấu vết đột nhiên hắn hơi thay đổi sắc mặt hư lệnh nói túc lan đình cũng thật là coi thường ngươi ngươi lường gạt người trong thiên hạ ở nhân tộc cùng ngũ tộc liên quân trên chiến trường năm cái đại trưởng lao vây quanh đại quang minh thành bay lượn hết thể ngũ tộc liên quân tộc cấp pháo đài bay đều đang công kích đại quang minh thành mặc dù lớn bộ phận công kích đều bị nhân tộc đạo trường ngăn lại nhưng vẫn là không ngừng mà bị đánh trúng trên người b ư ớ c lên từng trận đốm lửa n a m cái đại trưởng l á o chính là tìm tới bị đánh ra bạc n h ư ợ c bộ phận sẽ ra phòng ngự đánh vào đại quang minh thành bên trong đột nhiên đại quang minh thành phía trên hư không nước ra nhảy ra một con toàn thân xanh biếc thuyền nhỏ muốn va về phía đại quang minh thành nhưng liền ở ngay đây một đoàn ngọn lửa màu đen cùng một đoàn vặn vẹo quỷ ảnh cũng từ trong hư không nhảy ra cái kia xanh biếc thuyền nhỏ phát sinh một thuần hầu ôn hòa g i ọ n nam lao hát tử tiểu quỷ hai người các ngươi là muốn cùng ta chính diện khai chiến sao cái kia h ắ t hỏa bên trong phát sinh một chuỗi như bó củi tạc liệt â m t h a n h liên thanh băng ghi âm một luồng hỏa tinh tử mùi vị bạch chim nhỏ như ngươi vậy công nhiên n ú n g tay hắn tộc chiến tranh ngăn cản một hậu bối lên cấp đây chính là ngươi phía đông bá chủ phương pháp sao ta cái quái gì vậy không ưa cái kia vặn vẹo quỷ ảnh hê hê cười nói thiếu tờ m ở phí lời ta nhìn ngươi không hợp mắt rất lâu rồi ha ha xem ra hồi lâu không có ra tay thu thập quá các ngươi các ngươi là gan thấy phương a tấm kia vẫn treo ở đại quang minh thành phía trên thuộc về tuyển cơ tử trận đồ đột nhiên biến mất không còn tam hơi tuyển cơ tử cùng xích minh hai người trong nháy mắt xuất hiện sau đó trong nháy mắt biến mất bọn họ cũng không muốn cuốn vào những đại lao này trong lúc đó trong chiến đấu tất cả mọi người không lo được chiến đấu chỉ muốn liều mạng chạy trốn bởi vì bọn họ tất cả mọi người bị thông báo ba tên i kia là thương lam vực phía đông mạnh nhất ba cái chủng tộc lao đại hư không đạo quả vào lúc này trốn bao xa cũng không coi là xa xôi chỉ là những đại lão này nói chuyện cùng người bạn nhỏ cãi nhau cũng không khác nhau nhiều đây chính là bất hư cảnh cường giả phong độ sau một khắc cái kia thuyền nhỏ cái kia hắc hỏa quỷ kia ảnh liền đụng vào nhau trở nên một đoàn bóng mở hư không từng t ấ p từng t ấ p nứt ra phảng phất một mặt bị cây búa đánh pha lê vỡ vụn dư âm đem một hải làng tộc tộc cấp pháo đài bay cùng một cái ám dạ tộc pháo đài bay còn có linh khí tông thế giới c u ố n vào trong đó ba cái tộc cấp pháo đài bay trong nháy mắt từng t ấ p từng t ấ p nước ra sau đó bị năng lượng cuồng bạo xoắn đến nát tan ba tên điều khiển tộc cấp pháo đài bay thần minh cảnh võ giả liền bất diệt thần tính cũng không có chạy ra lúc trước xích minh muốn lên đại quang minh thành thì còn có thận trọng đối xử nhưng c u ố n vào ba tên này hỗn chiến bên trong ba cái tộc cấp khoảng không pháo đài chỉ là gần nửa nén hương thời gian liền bị phá hủy hán thiểm so với xích minh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần không trách xích minh cùng tuyển cơ tử muốn chạy trốn Chứ bọn họ ra lại càng không biết có bao nhiêu võ giả bị chết ba người chiến đấu dư âm bên trong đây là cái kia h ắ t h ỏ a cùng quỷ ảnh có ý định bảo vệ nhân tộc mới có kết quả như thế tiếu nhiên một nhóm không biết chạy trốn bao xa sau đó nhìn thỉnh thoảng nước ra bầu trời tiếu nhiên lẩm bẩm nói không biết lúc nào ta mới có sức mạnh như vậy cảm thán chỉ có nháy mắt bởi vì bên cạnh hải lang tộc lại hướng về bọn họ công tới thế nhưng ngũ tộc đại trưởng lao vẫn không hề từ bỏ vẫn nỗ lực đánh vào đại quang minh thành bên trong lại đại chiến gần nửa ngày bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội vạch tìm tòi đại quang minh thành p h o n g ngự tiến vào đại quang minh thành bên trong đại quang minh thành bên trong chỉ có lưu thủ một ít thần lực cảnh võ giả cùng điều khiển đại quang minh thành vương tình vương tình đem những thần lực cảnh đó võ giả đều đưa đi độc thân vừa đến túc lan đình đang bế quan chỗ nàng hướng về túc lan đình sâu sắc bái một cái lạnh nhạt nói sư phụ là đệ tử vô năng túc lan đình cười nhạt một tiếng chuyện không liên quan ngươi h à i tử mặc kệ như thế nào chúng ta cũng sẽ không bại vương tình đại h ỉ lẽ nào sư phụ lên cấp bất hư cảnh coi như là lâu lan già l à đại trưởng lão muốn giết chết lên cấp bất hư cảnh túc lan đình cũng là một cái chuyện cực kỳ khó khăn bởi vì đánh không lại có thể trốn túc lan đình không nói gì vương tình nhìn trụ quang bên trong đại trận túc lan đình bên người nàng có một con hư huyễn trường kiếm của nàng hư không đạo quả cũng sắp thành hình vương tình tại đây loại khoảng cách vương tình bản thân cảm giác mình cùng cái kia hư huyễn trường kiếm có một loại không rõ liên hệ p h ả n phất bản thân nàng chính là trường kiếm kia một phần nàng đánh một k í c h linh hét lớn văn minh chi khí sư phụ ngươi dĩ nhiên đem văn minh chi khí ngưng luyện ra đến, đến rồi túc lan đình lắc đầu nói cũng không một mình ta công lao lúc trước ba vị bất hư cảnh đại thánh ở trên mặt này bỏ ra quá nhiều tâm huyết đã thành công chín mươi chín phần trăm ta ngày hôm nay chỉ là làm một điểm kết thúc công tác lúc này năm vị tộc trưởng cũng xông đến nơi này nhìn thấy túc lan đình thân hình hai thứ sắc mặt nhất thời biến đổi tràn ngập vẻ tuyệt vọng Cũng trong lúc đó cái kia xanh biếc thuyền nhỏ g ầ m h ế t lên văn minh c h i khí là văn minh c h i khí túc lan đ ỉ n h người dĩ nhiên đi chết đi quyển mười bảy đông bộ chiến loạn chương bốn trăm chín mươi chín văn minh c h i khí toàn bộ thương lam vực phía đông cũng chỉ có lâu lan giả là tộc nắm giữ văn minh c h i khí vì lẽ đó nó là hoàn toàn xứng đáng phía đông bá chủ lúc trước không có phát hiện bên ngoài túc lan đ ỉ n h bên ngoài ngưng tụ hư không đạo quả là giả như càng không có phát hiện túc lan đình lại trong bóng tối đem nhân tộc văn minh chi khí ngưng luyện ra đến rồi vì lẽ đó già la tộc đại trưởng lão mới có thể bị tức thành bộ dáng này cũng là bởi vì ở đây vì lẽ đó hắn cũng không cố những chủng tộc khác ý nghĩ không hề đi quản mình làm như vậy sẽ để những chủng tộc khác làm sao đàn hồi hư không lần thứ hai nước ra một có tộc cấp pháo đài bay lớn nhỏ bạch điệu bóng mở từ hư không chầm chậm bỏ ra hướng về đại quang minh thành đánh tới cái kế hắc hỏa trợt quất lên già la thánh điệu bóng mở bạch chim nhỏ người vô liêm s ỉ hắn cùng với quỷ kia ảnh trong nháy mắt bày ra mười mấy vạn đạo hư không hàng rào ngăn cản này bạch đ i ể u bóng mờ đi tới già la thánh đ i ể u là lâu lan già la tộc văn minh c h i khí coi như là lâu lan già la tộc đại trưởng lão cũng không có năng lực điều động già la thánh đ i ể u bản thể xuyên qua hư không vô tận thẳng tới nhân tộc phía trên hắn chỉ có thể điều động đạo hư ảnh này nhưng chỉ là đạo hư ảnh này cũng làm cho cái kia hắc h ỏ a cùng quỷ ảnh không cách nào ứ n g đối trừ phi bọn họ bản thể cũng đi tới nơi này nhưng là vào lúc này bọn họ bản thể cũng bị lâu lan giả l la à tộc bất hư cảnh võ giả của lấy â m ầm ầm vang vọng ở cả nhân tộc lĩnh vực bạch điểu bóng mở nghiền nát tầng tầng lớp lớp không gian hàng rào đánh vào đại quang minh thành trên đại quang minh phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ một đạo cường quang sáng lên không người dám chính diện nhìn thẳng thật giống từ tuyên cổ tới nay vẫn chỉ tồn tại vô tận phía chân trời thái dương đột nhiên g á n g lâm đến rồi nhân g i a n tùy ý tản ra nó quang cùng nhiệt cũng không biết trải qua bao lâu tia sáng k i a cùng nhiệt mới chậm rãi tàn đi t i ế u nhiên giơ lên hướng về đại quang minh thành nhìn tới đại quang minh thành như là một hải tử bướng bình cắn xuống một cái bánh gà tổ thiếu mất hơn một nửa cái rác cứ như vậy di động ở chân trời cũng không còn nửa điểm quang cùng nhiệt phảng phất chết rồi túc lan đình đứng nạo nghễ trong gió một điểm gánh quang từ trong tay nàng bay ra chính là vương tình bất diệt thần tính bốn vị khác thái thượng trưởng lão bất luận thân thể linh hồn còn chưa phải diệt thần tính đều ở đây vừa một kích kêu bên trong hóa thành bụi bẩm của lịch sử nếu như không phải lúc trước hát hỏa cùng quỷ ảnh ngăn cản nếu như không phải túc lan đình phấn chết một kích bạo điệu chính mình còn chưa thành hình hư không đạo quả đại quang minh thành cũng phải trực tiếp hóa thành m ộ t mịn chỉ có thanh kiếm kia bóng mở vẫn còn vờn quanh ở túc lan đình bên người lúc g ầ n lúc hiện bất cứ lúc nào có biến mất khả năng cái kia xanh biết thuyền nhỏ phát sinh một trận tùy tiện cười to làm sao ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới cái gì quỷ kế đều là không có tác dụng túc lan đình ngươi giỏ trúc múc nước công giá tràng nhất định không thu hoạch được gì có điều chỉ cần nhân tộc thần phục với ta ta liền thả quá loài người thất bại sao tất cả mọi người tộc một trái tim chìm đến rồi v ư ợ t sâu không đáy không nghĩ tới bạo điệu thiên tiệm đại trận chết rồi nhiều người như vậy lại hay là đã thất bại làm sao bây giờ nhân tộc tương lai làm sao bây giờ tất cả mọi người tộc võ giả đều vào đúng lúc này nhìn phía túc lan đình chờ đợi quyết định của nàng túc lan đình sửa lại một chút tóc của chính mình cười nhạt một tiếng một k h ắ c đó phong tư để người người tộc vì đó k h u y n đ ả o nàng nhẹ giọng nói nhưng cũng chưa chắc nói xong cái kia lúc gần lúc hiện trường kiếm bóng mờ đột nhiên trở nên lớn vô cùng vắt ngang ở nhân tộc lãnh địa phía trên phảng phất một vì sao khiến loài người hết t h ả địa phương mọi người có thể nhìn thấy cũng có thể cảm giác được này trường kiếm cùng giữa bọn họ loại kia đến từ sâu trong linh hồn liên hệ tất cả mọi người tộc võ giả cùng kêu lên hô to phảng phất đã lấy được thắng lợi như thế sau một khắc túc lan đình dường như phi thiên tiên nữ như thế bay lên trên người tản ra mãnh liệt quang cùng n h i ệ t như một vòng tiểu thái dương nhảy vào đến thanh trường kiếm kia bên trong nàng muốn dùng mình toàn bộ đến chữa trị còn chưa thành hình nhân tộc văn minh chi khí cái gì xanh biếc thuyền nhỏ phát sinh một t r à n g thốt lên vừa nãy một cái kia túc lan đình tất nhiên không có chết vậy chỉ cần lại muốn tiềm tu một n g h n tám trăm năm liền có cơ hội lần thứ hai cô động xung kích bất hư cảnh thế nhưng nàng lại bỏ qua cơ hội này nàng muốn bỏ qua chính mình tắc thành nhân tộc văn minh chi khí tiểu nhiên ngơ ngác nhìn trên trời thanh cự kiếm kia lẩm bẩm nói đây là vật gì văn minh c h i khí là của chúng ta văn minh c h i khí thiếu nhiên bên cạnh một tên thần lực cảnh lữ x o á y điên cuồng hét lên nói thiếu nhiên ngơ ngác nói văn minh c h i khí nếu như đem một chủng tộc có thể xem là một cơ thể sống đến xem như vậy những này chủng tộc nhân dân chính là cái này cơ thể sống thân thể loại này tộc văn hóa v õ đạo văn minh khí độ những này xem ra hư vô mờ ảo gì đó chính là cái này cơ thể sống linh hồn mà văn minh c h i khí chính là cái này to lớn cơ thể sống linh hồn cụ hiện cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất cự kiếm chậm dai trở nên ngưng tụ lên bất luận cái kia xanh biết thuyền nhỏ làm sao liều mạng cái kia hát hỏa cùng quỷ ảnh đều gắt gao quân lấy hắn để hắn không được tiến thêm hắn muốn lại gọi về một đạo già la thánh đ i ể u bóng mờ nhưng lúc này hát hỏa cùng quỷ ảnh cũng liều cái mạng già phong tỏa hư không để văn minh chi khí bóng mờ không cách nào g á n g lâm không cho hắn có nửa điểm cơ hội lại nửa ngày trôi qua đã là lúc đêm khuya thương lam vực phía đông tất cả bất hư cảnh võ giả đều ngoài sáng trong tối ra tay hết cách rồi hai bên đại l a o đều ra tay rồi mình cũng không thể không ra tay nhân tộc khí thế đại trấn mà ngũ tộc liên quân nhưng là khí thế hạ bị rết đến liên tục bại lui ánh trăng giữa bầu trời thanh trường kiếm kia càng ngày càng rõ ràng túc lan đình ở vào này trường kiếm bên trong cảm giác được mình ý tứ hàm xúc càng ngày càng mơ hồ sẽ bị đồng hóa sao đồng hóa ở nhân tộc văn minh chi khí bên trong vĩnh viễn bảo vệ n h â n tộc cái này cũng là một tốt kết cục đang lúc này một điểm như á n h lửa vậy ánh sáng nhạt đột nhiên nhảy vào thanh trường kiếm kia bên trong điều này làm cho túc lan đình một trận tỉnh táo than thở đướng ốc n g ư ờ i đây cũng là hà tất vương tình bất diệt thần tình nói sư phụ ta nghĩ bồi tiếp ngài ngài một người ra đi quá mức cô quạng thế nhưng nàng thực lực cùng túc lan đình một trời một vực chỉ hàn huyên vài câu liền bị thanh trường kiếm này đồng hóa đang lúc này trôi này trường toàn bộ rốt cục biến thành vô cùng rõ ràng nhân tộc văn minh chi khí cô động xong xuôi Túc một ta tại bất thể trưởng một tiếc lắc cái, cấp cảnh, cũng có thể cho c Lan lên là trưởng láo một ngoan, Đình nếu như hiện đáng đầu đã hư giả ô n g thiệt thòi một hội. một không đúng xảy ra chuyện gì chúng ta trong tộc lại cũng có trời sinh liền có hư không dị năng người tiếu nhiên đang dùng không gian chứa đồ thu lấy một tên thần lực cảnh võ giả công kích dư âm sau một khắc hắn liền biến mất không còn t ă m hơi khấu trọng mấy người kinh hãi đến biến sắc cho rằng tiếu nhiên bị nổ đến nát tan bi phẫn bên dưới điên cuồng công kích quanh thân kẻ địch mà thiếu nhiên nhưng xuất hiện ở nhân tộc văn minh chi khí bên trong trên người mới vừa bị thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khôi phục hắn ngơ ngác nhìn túc lan đình hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra túc lan đình đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười như vậy thu lấy người khác công kích chiêu số sau đó không nên dùng bởi vì rất dễ dàng bị bất hư cảnh võ giả phát hiện nếu như bọn họ phát hiện một trời sinh thì có hư không dị năng nhân tộc vậy ngươi không có sống tiếp khả năng t ú c lan đình liền là thông qua văn minh chi khí cùng tất cả mọi người tộc liên hệ phát hiện tiếu nhiên tồn tại tiếu nhiên âm thầm cả kinh hệ thống năng lực lại bị phát hiện lần trước là cái nào tinh mâu tộc võ giả tàn n h i ệ m phát hiện bây giờ nhìn lại hệ thống cũng không phải văn năng cũng là khả năng bị người phát hiện nhưng đối với hệ thống là không phải là của mình một loại năng lực đặc thù biểu hiện tiếu nhiên còn không xác định bởi vì n à y không cách nào giải thích làm sao dùng hư hạch cùng phong vân kiếm giới hiên viên kiếm có thể đổi được xuyên q u a điểm Túc trên Lan Đình mắt ặ t một nụ cười. thời gian của ta hiện không nhiều cười, gian nụ ra của l m nhưng ngươi chúng có ở đây, a có thấy ể điểm cho sắc Chiến Chiến họ nhìn. Hậu h Loạn bọn Bộ Quyền Đông Trương một màu Mắt 17, 500, túc lan đình bỏ mạng ở tức n h â n tộc văn minh chi khí cũng cô động xong xuôi tiếp tục đánh nhau đã mất đi ý nghĩa già la tộc đại trưởng lao thầm than một tiếng đã nghĩ thối lui thế nhưng hắc h ỏ a cùng quỷ ảnh nhưng không nghĩ để hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi đột nhiên n h â n tộc văn minh chi khí sáng một đạo cực kỳ kiếm quang sáng trói từ văn minh chi khí trên chém đúng ra ngang qua nửa người tộc nơi sắp tối khoảng không xé thành hai nửa thoáng qua chém phá xanh biếc thuyền nhỏ hộ thể hư không bình phong vê anh lại là một tiếng vang vọng đất trời nổ vang cường quang q u a đi xanh biếc trên thuyền nhỏ hiện ra một vết kiếm hằn sâu già la tộc đại trưởng lão rên lên một tiếng xanh biếc thuyền nhỏ thoát khỏi hắc hỏa cùng quỷ ảnh trốn vào hư không biến mất không còn t â m hơi Hát Nổ g quỷ ảnh v ẫ tung i à là phúc điện. Sau đó lại có một luồng ánh kiếm lên, phảng phất tuệ tinh xẹt qua bầu trời đi trong đó ba chiếc i rơi, rơi xuống mặt đất cái khác bốn chiếc chỉ là bị trọng thương liền vẫn chưa mất đi hành động lực lượng nhân tộc văn minh chi khí bên trong túc lan đỉnh thở dài chỉ tiếc ta không cách nào điều động văn minh chi khí bản thể không phải vậy lao nhân kia tuyệt không không thể buông lỏng chạy thoát có điều trí ít năm sáu trăm năm chúng ta không cần lại lo lắng hắn đã nói nàng xem hướng về t i ế u nhiên nói n à y ít nhiều n g ư ờ i không nhờ vả của ngươi hư không dị năng thấy rõ hư không lại sức mạnh to lớn cũng không cách nào đánh vỡ lao nhân kia hộ thể hư không bình phong người tên là gì t i ế u nhiên hoàn toàn không biết túc lan đình làm cái gì làm sao làm được hắn nói rằng t i ế u nhiên túc lan đình lắc đầu nói yên tâm ta mới vừa dùng văn minh chi khí giúp ngươi che lấp sau đó coi như là bất hư cảnh cường giả cũng rất khó nhìn ra của ngươi trời sinh hư không dị năng có cái này dị năng ngươi so với chúng ta càng có cơ hội lên cấp bất hư cảnh đáng tiếc ngươi lại không phải ta kim quang tông đệ tử tiếu nhiên cười nói khác nhau ở chỗ nào sao kim quang tông có việc ta có thể ra tay tự nhiên sẽ ra tay thúc lan đình nợ nụ cười lại nói bên trong cơ thể ngươi vật kia hình như là ngủ say hậu thiên thần ma nguyên phôi chúng nó chính đang hướng về ấu thể lên cấp nếu không ngươi đem chúng nó đặt ở văn minh chi khí bên trong đi ở bên ngoài bị bất hư cảnh võ giả phát hiện ngươi rất phiền thoái thiếu nhiên có chút trần trờ nói nhưng là chúng nó sẽ không bị đồng hóa sao h ắ n có chút không nỡ nhưng vừa nghĩ cái kia tinh mâu tộc bất hư cảnh võ giả tàn niệm cùng túc lan đình đều có thể phát hiện trên người mình hệ thống cái khác bất hư cảnh võ giả có thể phát hiện huyền âm thập nhị kiếm chỗ đặc thù vẫn rất có khả năng thế nhưng hắn vẫn lo lắng huyền âm thập nhị kiếm tuy rằng đây chỉ là mười hai đạo hung tàn kiếm ý chứ ăn ra cùng giết chết ở ngoài cái gì cũng sẽ không nghĩ nhưng chúng nó như n g cứ gọi mình một tiếng ba ba nếu như bọn họ sẽ bị văn minh chi khí đồng hóa hắn là không m u ố n túc lan đình lắc đầu nói bọn họ không phải là nhân tộc đương nhiên sẽ không liền thiếu nhiên liền cùng huyền âm thập nhị kiếm cấu kết chúng nó mới vừa tiến vào ngủ say rất dễ dàng bị tỉnh lại nghe được t i ế u nhiên giải thích bọn họ cũng không nỡ t i ế u nhiên nhưng nghĩ tới có thể sẽ vì là t i ế u nhiên mang đến đại phiến phước đang chuẩn bị lưu ở nơi này thúc lan đình nói được rồi thời gian của ta đến rồi nói xong nàng lóng ánh ngón tay như ngọc ở t i ế u nhiên cái chán một điểm sau đó t i ế u nhiên ánh mắt hoa lên xuất hiện ở trên chiến trường ngũ tộc liên quân đã bắt đầu lui lại nhân tộc đã không có truy kích lực lượng cũng không có ai có thể lại điều động văn minh chi khí chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lui lại ngũ tộc liên quân tổn thất sáu chiếc tộc cấp pháo đài bay bốn chiếc tộc cấp pháo đài bay nghiêm trọng hư hao không có cái mấy trăm năm chữa trị khó khôi phục lại cái cũ quan chúng nó vừa bắt đầu bị thiên tiệm đại trận nổ chết hai mươi lăm tên thần minh cảnh võ giả sáu chiếc tộc cấp pháo đài bay nổ tung thì chết rồi sáu cái ở trong chiến đấu một thần minh cảnh võ giả cũng không có ngã xuống thế nhưng thần lực cảnh võ giả ngã xuống không ít tổng thể tới nói thực lực giảm mạnh mà nhân tộc chỉ bỏ mình ba cái thần minh cảnh võ giả ngoại trừ túc lan đình vương tình còn có linh khí tông thế giới thụ nổ tung thì bị nổ chết linh khí tông tông chủ phạm linh tiêu ở ngoài ở trong chiến đấu đồng dạng không có thần minh cảnh võ giả ngã xuống thần minh cảnh võ giả muốn giết chết thần minh cảnh võ giả rất khó chỉ cần thần minh cảnh võ giả bất diệt thần tính năng đủ bảo tồn hoa chút thời gian liền có thể tái tạo thân thể cùng linh hồn từ kết quả đến xem nhân tộc hoàn toàn thắng lợi nhưng nếu như đem ngũ tộc liền quân tổn thất gánh vác đến năm cái chủng tộc bọn họ không có so với nhân tộc nhiều tổn thất bao nhiêu cấp cao sức chiến đấu nhân tộc cùng ngũ tộc liên quân chiến đấu có một kết thúc nhưng thương lam vực phía đông hỗn loạn vừa mới bắt đầu bởi vì ngũ tộc thực lực của liên quân suy nhược dẫn cho bọn họ trước kia kẻ địch dồn dập xuất binh ý đồ ở trên người bọn họ cắn khối tiếp theo thịt mọi người dồn dập lôi kéo minh h i ế u như vậy chiến tranh quy mô liền tiến một bước mở rộng mà lâu lan giả la tộc thô bạo ngăn cản cái khác nhỏ y ế u chủng tộc võ giả lên cấp bất hư cảnh cũng đưa tới những chủng tộc khác đàn hồi thêm vào lâu lan g i ả la đại trưởng lão bị nhân tộc văn minh chi khí trọng thương không có cái mấy trăm khoảng một nghìn năm rất khó khôi phục t i ể u cũ n à y dẫn tới rất nhiều nhỏ yếu hoặc là trung đẳng thực lực chủng tộc dồn dập ngã về ngục hỏa tộc cùng ngũ quỷ tộc ngọn lửa chiến tranh ở toàn bộ thương lam vượt phía đông g i ấ y lên bao t r ù m toàn cảnh mà ở ngọn lửa chiến tranh trước hết g i ấ y lên địa phương n h â n tộc lánh điệp nhưng đối lập ôn h ò a bởi vì ngũ tộc liên quân bị người công kích n h â n tộc lại bị bọn họ túi ở trong đó không cùng những chủng tộc khác giáp giới ngũ tộc liên quân rất sợ n h â n tộc cũng nhân cơ hội xuất binh ở tại bọn h ắ n hậu viện phóng hỏa liền khiển người với người tộc ký kết hòa bình đ i ề u ước bỏ ra cực kỳ đắt giá đánh đổi đây chính là chiến tranh cao tầng hàng đầu suy tính cũng không phải là tình cảm mà là chủng tộc lợi ích cứ như vậy n h â n tộc quật khởi cùng ngũ tộc suy nhược đã thành chắc chắn n h â n tộc bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức n h â n tộc cùng ngũ tộc liên quân tràng đại chiến kia đối với n h â n tộc lãnh địa tổn thương thực sự quá lớn địa mạo xảy ra biến hóa long trời lở đất rất nhiều thành thị hóa thành một vùng bình địa Mọi muốn Mà nắm minh một minh mệnh người lại lại giữ chi chiến cái chi nhân văn cũng ngũ ngưng nguyên nhân. Nhân tộc văn đầu đầu. là bắt bị từ tộc tộc tộc khí, khí dân a Lan đình kiếm, lấy này kỷ niệm túc Lan n Đình này niệm Đình. n h h là lấy Kiếm, kỷ túc tộc phát hiện cũng không phải là thần minh cảnh không thể điều động chỉ cần m ộ ư ơ i tám cái thần minh cảnh võ giả liên thủ vẫn có thể điều động lan đình kiếm kiếm khí chỉ thì không cách nào điều động bản thể lan đình kiếm kiếm khí chính là bất hư cảnh võ giả cũng không dám xem thường già la tộc đại trưởng lao chính là dẫm vào vết xe đổ tất cả mọi người không biết lan đình kiếm có thể trọng thương giả là trưởng lão là bởi vì có t i ế u nhiên hư không dị năng giúp đỡ không phải vậy lan đình kiếm kiếm khí tuy rằng mạnh mẽ muốn thương tổn đến đem hư không đùa bỡn trong lòng bàn tay bất hư cảnh võ giả vẫn có chút khó bởi vì bọn họ có thể dễ dàng mặc cảnh hư không đào tẩu trừ phi là để cho bọn họ rơi vào một loại không thể trốn đi đâu được hoàn cảnh không có bất hư cảnh võ giả điều khiển thần minh cảnh võ giả không có cách nào điều khiển hư không đương nhiên nhân tộc nếu nói bình tĩnh chỉ là cao tầng về mặt chiến lược có vô số võ giả lấy thuê thân phận của dong binh tham gia đạo này phía đông trong hỗn loạn bọn họ rất nhiều người ở tràng đại chiến kia tổn thất thân bằng bạn tốt sư môn người cùng sở thích bọn họ rất muốn phản công ngũ tộc thế nhưng cũng có thể hiểu được thượng tầng nội khổ tâm trong lòng biết thời cơ chưa đến thiên nguyên cảnh võ giả điểm ấy nhãn lực vẫn phải có vì lẽ đó bọn họ chỉ có lấy phương thức này vì là thân hữu của mình báo thủ mà nhân tộc cảnh nội đồng dạng không yên tĩnh tuy rằng bất cứ lúc nào có thần minh cảnh võ giả thần nghiệm bao trùm toàn cảnh nhưng vẫn còn có chút thời điểm sẽ có sơ hở nhân tộc đã không có thiên tiệm đại trận với là nhân tộc ở biên cảnh trên một lần nữa bày xuống các loại đại trận nhưng chúng nó so với thiên tiệm đại trận nhưng là kém xa lắm rất nhiều dị tộc võ giả đều có thể dễ dàng lẻn vào trong đó dị tộc bên trong đồng d ạ n g có đồng bạn chết vào nhân tộc tay bọn họ cũng sẽ vì báo thù người đến tộc cảnh nội phá hoại đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là dò hỏi tình báo kỳ thực ở ngũ tộc liên quân lui lại thời gian ngũ tộc liên quân là có nghĩ tới lưu c h ú t võ giả ở nhân tộc cảnh nội làm lớn tàn sát nhân là nhân tộc số lượng càng ít lan đ ỉ n h kiếm uy lực thì sẽ càng yếu chỉ là sau đó nghĩ đến chờ phía bên mình thần minh cảnh võ giả bỏ chạy ở nhân tộc thần minh cảnh võ giả thần niệm bao trùm bên dưới đại đa số người bọn hắn không chỗ c h ế t hơn lúc này mới làm thôi l i ê n cứ như vậy nhân tộc bên trong các tông phái tổ chức rất nhiều săn lùng đội chuyên môn săn g i ế t những này lẻn vào nhân tộc cảnh dị tộc cường giả mà thiếu nhiên liền tổ chức một như vậy tiểu đội quyền mười bảy đông bộ chiến loạn chương năm trăm linh một võ hiệp săn g i ế t tiểu đội dạ như mực bình thường đen kịt một thanh hắc cái bóng phi vào trong rừng phảng phất cùng hắc dạ hòa làm một thể hắn k h í tức trên người hoàn toàn ẩn giấu trừ phi thần minh cảnh võ giả toàn lực không phải vậy hắn không cho là sẽ có người có thể phát hiện mình bất quá hắn tính toán quá phải đợi này thần minh cảnh võ giả chú ý tới nơi này c h ỉ ít cũng là nửa nén hương thời gian hắn đã sớm xa xa rời đi hắn nhìn tòa kia đã biến thành tử vực thanh nhỏ hoán hận nói nhân tộc đây chỉ là bắt đầu bốn năm nhiều tràng đại chiến kia cả nhà bọn họ hết mức bị chết trong đó chỉ có hắn một người có thể còn sống nhưng không nghĩ ở sau đại chiến thượng tầng lại cùng loài người ký kết hiệp nghị đình chiến liền hắn chỉ có đi tới tự mình báo thù con đường này hắn hai mắt đỏ bừng ở thầm nghĩ trong lòng giết giết giết sát quang nhân tộc những tiện trùng này đột nhiên hắn vẻ mặt cứng lại bởi vì hắn ở trong bóng tối phát hiện một nhân tộc người này ở đây sao gần mới để cho mình phát hiện bởi vì người này không giống hắn là hòa vào trong đêm tối mà phảng phất là người này vốn là trong đêm tối một phần một khôi ngô như một ngọn núi nhưng nửa điểm không hiện ra mập mạp nam nhân tại h á t giả hướng về hắn đi tới từng chữ từng chữ nói vâng người giết cái k i a c h ú t người âm thanh không mang theo nửa điểm chập trùng không mang theo nửa điểm cảm màu phảng phật người nói chuyện chỉ là một không có tình cảm cơ khí hắn nói cũng không nghi vấn cú mà là khẳng định cú thanh bóng người màu đen cả kinh làm sao có khả năng nhanh như vậy liền bị phát hiện tự mình động thủ giết người thì tuyệt đối vô thanh vô tức hoặc là người này chỉ là đi ngang qua thiên nguyên cảnh võ giả đây là đúng dịp bốn năm nhiều trước một trận đại chiến hoàn toàn cải biến nhân tộc tình cảnh rõ ràng nhất một điểm chính là thiên nguyên cảnh võ giả không hề thế khó gặp võ giả bình thường cũng có thể thì thường gặp được thiên nguyên cảnh võ giả qua lại gặp phải một qua đường thiên nguyên cảnh võ giả cũng không quá kỳ quái trong đêm tối nam tử cầm trong tay một thanh kỳ hình đại kiếm d ơ tay chính là một chiêu kiếm chém đúng ra chiêu kiếm này đen kịt như mực từ trên trời giang xuống kiếm nguyên ở trên hư không lưu vết ngưng tụ không tan lẽ ra là bá đạo cực kỳ nhưng lại thiên kết hợp cương lưu thế dường như xét đánh ngươi nên chết vô cực vân thập kiếm nhưng này lúc trước cái kia màu xanh đen cái bóng nhìn thấy này đáng sợ đến tự có thể hủy thiên diệt địa một chiêu kiếm nhưng là thở phào nhẹ nhõm lại còn có tâm tình nói chuyện có điều một thiên nguyên hai tầng võ giả lại dám ở trước mặt ta bán cuồng hắn nhấc một tay quyền anh ra lập tức có ánh sáng lượn lấp lóe d ọ i sáng cái kia trong đêm tối bóng người người kia vóc người sự cao to suýt chút nữa để này t h a n h bóng người màu đen hoài nghi hắn là người khổng lồ tộc cùng loài người con lai một con con con cong lên tóc đen trường kiếm trong tay quái dị vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập một luồng khôn hữu kể thô bạo tâm ý nay ánh sáng không chỉ chiếu sáng trong đêm tối bóng người cũng đồng dạng chiếu sáng thanh bóng người màu xanh lam hán ra rẻ thanh hắc toàn thân đều là trời xanh trận pháp này dĩ nhiên là một ám dạ tộc tộc nhân d ệ ở nay ám dạ tộc quyền kình bên trong vô số trận pháp lưu t r u y ề n phù văn thoáng hiện một quyền gắng chống đỡ tại đây hình thù kỳ lạ quái kiếm bên trên ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong người khổng lồ vậy nam tử cao lớn lùi về sau ngũ bộ mà nay ám dạ tộc chỉ là trên người hơi lắc lư này một rừng cây ở hai người dư kình bên dưới hóa thành m ộ t mịn mặt đất hiện ra một mấy người sâu mấy dặm dài hồ to nay ám dạ tộc trong lòng một trận chấn động dữ dội mình là trời nguyên bốn tầng hư tương cảnh v õ giả nam tử này gắng đón đỡ chính mình toàn lực một quyền lại chỉ là lui ngũ bộ liền khẩu máu cũng không có thổ tuy rằng mười ngày trước chính mình đã từng bị thương nhưng không đến nỗi như thế t r ă n g tể đi hắn cũng không dám dùng tới tâm linh ánh sáng bởi vì lần trước đã thương hắn người kia khi hắn tâm linh ánh sáng trên lưu lại một hắn khó có thể xóa đi lần theo dấu ấn dùng một lát ra không bao lâu nữa hắn thì sẽ bị người kia tìm tới hơn nữa người khổng lồ này vậy nam tử chân nguyên quái dị cực kỳ dâng trào cực điểm do bảy loại hoàn toàn khác nhau đích thực nguyên tạo thành sinh ra vô tận biến hóa cực khó đối phó có thể đón hắn một q u y ề n khả năng cũng không toán quái đi nhưng hắn khiếp sợ chỉ là bắt đầu đột nhiên một đạo cuồng phong từ trên trời giang xuống hết thẻ thiên địa nguyên khí hóa thành một từng mảnh từng mảnh đao gió một bóng người ẩn ở trong đó điên cuồng xoay trọn trong nháy mắt hướng về hắn đá ra mấy trăm chân tốc độ thật nhanh có ít nhất gấp hai ba lần tốc độ âm thanh hơn nữa thời cơ chọn đến vừa đúng đúng là hắn bị cái kia cao to lực phản chấn chấn động đến mức chân nguyên sôi trào không đủ lực thời gian ám dạ tộc nam tử giơ tay một quyền đánh ra những kia đao gió biến mất không còn tam tích hắn một quyền đem từ trên trời giáng xuống nam tử nổ đến bay ngược ra ngoài loang thoáng hắn chỉ phát hiện cái kia vóc người đẹp trai vô cùng một con tóc dài đen nhánh bối bối trường đ à o còn có viện binh vừa nãy càng không có phát hiện lại là thiên nguyên hai tầng có thể nhận một quyền của mình hai chiêu bước lui hai người nay ám dạ tộc nam tử cũng không dây dưa chính muốn chạy trốn thời khắc lòng đất đột nhiên một bóng người trôi ra một trưởng khắc ở phía sau lưng hắn thân hình hắn hơi lắc lư cũng không phản kích ngựa lực vọt tới trước chỉ là một thiên nguyên một tầng tầm tương thôi lời tuy như vậy một t r ư ờ n g này mặc dù không có thương tổn được hắn nhưng vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu đột nhiên lại có một đạo sáng như tuyết ánh đao sáng lên phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều sẽ thành hai nửa cũng trong lúc đó có t r ư ờ n g lực hóa thành mười tám điều kim long hướng về hắn kéo tới còn có một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống phản âm phật hát từ trong bàn tay tuân ra để hắn chiến ý trong nháy mắt có chút h ạ n a y ám dạ tộc nam tử hú lên quái dị song quyền liên tiếp nổ ra mấy đòn bánh chiêu đem ba đạo công kích nổ nát bước lui ba người từ trong ba người xuyên thùng qua đang lúc này lại có một luồng ánh kiếm né qua kiếm nguyên hóa thành một điểm lưu quang hướng về hắn chém tới cũng trong lúc đó vô số ánh sao từ cái kêu bên trong cơ thể tuân ra hóa thành đầy trời sao vô số tinh nửa đường tạo thành từng cái một tinh tú đại chu thiên tinh đấu đại trận n à y ám dạ tộc liền gặp mấy lần một kích chân nguyên còn trong lúc hỗn loạn tinh khí máu còn có chút sôi trào tư duy còn có chút hỗn loạn cẳng có ở đại chu thiên tinh đấu đại trận quáy dày nhưng hai tay hắn thay đổi q u y ề n vì là móng lại một cái liền tóm lấy đạo kiếm q u o n này hơi dùng sức liền muốn đem bóp nát nhưng để hắn hết ý là đạo này kiếm nguyên một t r á o tức nát nhưng nát chỉ là bên ngoài tầng kia xác bên trong rồi lại có một tử nhất u y ễ n hai đạo kiếm nguyên nhảy ra phảng phất vĩnh viễn treo cao phía chân trời tử u y ễ n song nguyệt giáng lâm nhân gian trong kiếm dấu kiếm tử u y ễ n song nguyệt ta biết ngươi là ai ngươi là tinh hoàng kiếm thiếu nhiên đây là ngươi võ hiệp săn g i ế t tiểu đội nhận ra đối thủ là ai cũng không thể để này ám dạ tộc dễ chịu một điểm hai đạo kiếm nguyên ở hư thực chuyển hóa trực tiếp chém vào thân thể của hắn vô tận kiếm nguyên ở trong cơ thể hắn bạo phát để hắn lúc trước bị thương triệt để bạo phát nhưng này ám dạ tộc không chút nào lùi ngạnh kháng chiêu kiếm này hai tay một quyền một trường hướng về t i ế u nhiên công tới t i ế u nhiên tả thủ kiếm ngón tay tay phải trường kiếm trong nháy mắt đánh ra trước sau cùng này ám dạ tộc liều mạng hai đòn ầm ầm ầm chân nguyên tiếng va chạm như tiếng sấm phảng phất một tiểu thái dương bình thường d ọ i sáng bầu trời đêm tiểu niên tả thủ kiếm ngón tay trên chân nguyên bạo phát vô số bất đồng chân nguyên lẫn nhau tổ hợp hóa thành vô cùng võ kỵ đánh vào ám dạ tộc trong cơ thể đúng là hắn khai thiên thức mà tay phải trường kiếm nhưng có dẫn dắt chậm chạp ngưng trệ khả năng kiếm quyền chạm nhau càng làm cho ngày đó nguyên bốn tầng võ giả ở một thuấn nhưng là tiểu niên thanh liên phá khí quyết chính là trong nháy mắt tiểu niên trong miệm phun ra một đạo hóng ánh, ánh đao phảng phất vô thủy vô trùng để không biết đi tới sau một khắc này đạo ánh đao từ na na thiên nguyên bốn tầng võ giả trong miệng lọt vào từ hắn sau đầu bay ra hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại sẽ ở chết ở chỉ là một thiên nguyên một tầng võ giả trên tay khấu trọng thu rồi trường đao vỗ tay nói nhiên ca này tiểu lý phi đao thật là lợi hại lại có thể bốn chiêu trong lúc đó đánh giết tên này thiên nguyên bốn tầng võ giả cái kia dường như tiểu người khổng lồ vậy nam tử đi lên phía trước hướng về tiểu nhiên kêu một tiếng sư phụ hắn chính là bộ kinh vân là một năm trước tiểu nhiên từ phong vân thế giới mang về mà cái kia lấy chân công kích cái kia ám dạ tộc thiên nguyên bốn tầng nam tử tự nhiên là nhất phong tiểu nhiên từ thế giới võ hiệp bên trong mang võ giả đánh giết hoặc là đánh bại một tên đối thủ tiểu nhiên sẽ bị đến tương ứng xuyên qua điểm tiểu nhiên bốn năm trước chàng đại chiến kêu bên trong kiếm lời không ít xuyên qua điểm sau khi săn g i ế t thiên nguyên cảnh dị tộc ba năm cũng tránh không ít trong thời gian này hắn lục tục đi tới mấy lần thế giới võ hiệp nhưng đều ngốc đến không lâu ở phong vân giờ quốc tế hắn đem bộ kinh vân cùng nhiếp phong dẫn theo lại đây nhìn thấy văn minh chi khí sau khi thiếu nhiên h i ể u một kính tượng thế giới ý nghĩa lớn nhất vị trí nếu như hắn tài năng ở mỗi cái kính tượng thế giới ngưng ra một văn minh chi khí cái kia khi hắn đến rồi bất hư cảnh hắn đem có thể quét ngang hết thẻ bất hư cảnh võ giả vì lẽ đó hắn chỉ có thể mang những kia người thân cận nhất lại đây nếu như mang người khác tới bại lộ chính hắn một bí mật không biết có bao nhiêu bất hư cảnh võ giả sẽ xuống tay với hắn Tiếu nhiên trước tiên nhiên qua có đi phong vân ở thế giới kia ê ngốc sáu mươi năm ở tại bọn hắn năm mươi tuổi thì tiểu nhiên đến xem quá bọn họ một lần sau khi hai người liền song song đột phá thiên nguyên hai tầng khấu trọng từ t ử lăng còn có kiểu phong vốn là ở thế giới của chính mình đạt đến thiên nguyên một tầng đỉnh cao đi tới thái cổ thế giới lại liên trang ác chiến vì lẽ đó lại đều lục tục đột phá mà thạch chi hiên bởi vì lớn tuổi nhất ở luyện khí cảnh bỏ ra quá nhiều thời gian có điều đến rồi thiên nguyên cảnh vậy thì không vấn đề thế nhưng hắn là trong những người này cuối cùng lên cấp thiên nguyên cảnh vì lẽ đó cùng tiểu nhiên như thế vẫn còn ở thiên nguyên một tầng đạo quanh ở thiên nguyên cảnh tiên tiên h tư chất liền không là vấn đề bởi vì đều ở đây luyện khí cảnh bổ túc thế nhưng tiếu nhiên nhưng là thời gian quá ít hắn vào thiên nguyên một tầng mới thời gian mười hai năm coi đời này vẫn không có cái kia ở trong vòng hai mươi năm liền từ thiên nguyên một tầng thăng cấp đến thiên nguyên hai tầng tiếu nhiên nhìn mấy người một chút mình có thể giết chết tên này thiên nguyên bốn tầng võ giả dựa cả vào bởi vì nhóm người này lúc trước ra tay đã đem đối địch đánh thành trạng thái không tốt mà đối thủ đồng dạng có thương tích tại người chính mình lại am hiểu nhất mở rộng đối thủ không tốt trạng thái không phải vậy cái kia ám dạ tộc tuyệt đối có cơ hội chạy chính hắn xem như là thừa lúc vắng mà vào hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau đó toàn thân máu tươi nổ tung tại chỗ ngất xỉu ngất xỉu trước hắn muốn là thời điểm đi v õ vị thế giới tiềm tu không phải vậy đều bị các đồ đệ vượt qua nào có mặt làm sư phụ thân yêu thời đại gần như đến ỷ thiên phi đao thế giới cũng gần như đến lục tiểu phượng thời đại cũng có thể đi tới mà lên cấp thiên nguyên cảnh sau làm như mở ra phong tư vật ngữ thế giới thế giới kia có rất nhiều vũ công thần kỳ không bằng trước tiên đi nơi này đưa g ấ t quá bất diệt t h â n như trình độ như thế này thường tới tập trung khỏi hẳn à. quyền mười bảy đông bộ chiến loạn chương năm trăm linh hai mười một cái đại tông phái tiếu nhiên mở hai mắt ra đập vào mắt là tiếu tinh tinh mắt to hắn chân nguyên xoay một cái cảm giác toàn thân thương đều gần như khỏi hẳn tiếu tinh tinh thấy hắn tỉnh rồi trận tròn mắt nói rằng lại không chết tiếu tinh tinh phát dục tương đối với nhân tộc tương đối chậm này bốn năm nhiều một chút thời gian cũng không dài bao nhiêu nhìn như cái tuổi đứa nhỏ tiếu nhiên cười ha ha xoa nhẹ dưới đầu của nàng ngươi cứ như vậy muốn ba ba chết ta tiếu tinh tinh quay mặt qua chỗ khác lạnh rên một tiếng chết rồi tốt nhất đỡ phải khiến người ta lo lắng tiếu nhiên có chút bất đắc dĩ nói nhanh như vậy đã đến phản bội kỳ a trước đây cái kia đáng yêu nghe lời ngoan con gái đi nơi nào tiếu tinh tinh vẫn muốn tham gia tiếu nhiên võ hiệp săn giết tiểu đội thế nhưng tiếu nhiên không đồng ý vì lẽ đó tiếu tinh tinh vẫn cùng hắn giận dỗi đây thiếu tinh tinh nói nhân ra sớm thì không phải là tiểu hài tử đúng là ngươi biết thực lực mình kém cỏi còn vẫn s a n g bậy ngươi chọn lựa một ít thiên nguyên một hai ba tầng dị tộc võ giả tới giết còn chưa tính lần này lại đi trêu chọc thiên nguyên bốn tầng còn nhớ năm đó trên chiến trường cái kia thiên nguyên bốn tầng võ giả sao nhân ra bị thương suýt chút nữa chết rồi còn hầu như sát quang chúng ta đây nghe nói như thế thiếu nhiên càng không có gì để nói chỉ có cười khổ một tiếng này cảm giác mình không giống có thêm một đứa con gái mà lại như có thêm một mẹ ơi tiếu tinh tinh vừa nghe hắn cười khúc khích liền đến khí được rồi liền lên tông chủ tìm ngươi đây vương tình cùng túc lan đình chết vào là mấy năm trước tràng đại chiến kia kim quang tông thái thượng trưởng lão chỉ còn lại có lăng phong cùng thương nguyệt hàn mà vương tình sư phụ h ì n h phương nhất sơn thành đời mới kim quang tông tông chủ tiếu nhiên đi ra khỏi cửa cùng các đồ đệ chào hỏi phong vân hai người cũng đồng dạng do tiểu nhiên thành kim quang tông khách khanh ở tại đại quang minh thành mà các bà vợ đều ở đây sư phụ nơi đó học tập vì lẽ đó hắn một người đi ra ngoài đại quang minh thành trải qua mấy năm qua duy tu mặt ngoài xem ra đã hoàn toàn khôi phục nhưng thực nội bộ vẫn là bảy lao tàm thương tiếu nhiên năm đó làm chìm hải loa thành chuyện không có tuyên dương khắc trốn người khác chỉ coi hắn một người bình thường k h á c h khanh nhưng thượng tầng cũng không nhìn như vậy bởi vì túc lan đình ở thời khắc sống còn đem sau một ý nghĩ c h u y ể n cho kim quang tông thượng tầng chỉ cần t i ế u nhiên tu luyện tới cần thiết vậy thì toàn lực chống đỡ hắn đem là nhân tộc bên trong có khả năng nhất lên cấp bất hư cảnh võ giả l i ê n một câu nói này liền để kim quang tông thượng tầng đem tiểu nhiên trở thành số một hạt giống đến bồi dưỡng nhưng ở bề ngoài cũng không dám biểu lộ ra chỉ coi hắn là phổ thông khách khanh để tránh khỏi để lộ tin tức bị cái khác dị tộc đối với hắn ném đá dấu tay phương nhất sơn cùng vương tình là một hoàn toàn khác n h a u người hắn thân hình cao lớn khôi ngô làm người p h o n g khoáng giao tế rộng h i ệ ra được sưng bằng hữu nửa ngày dưới hắn cùng người nào đều lăn lộn l ạ t h ụ có thể t ở r ê nhưng quang n m i sơn cùng luyện khí cảnh đệ tử uống đệ khí tử r ợ u khoát lác, cũng có t hắn ể ở cùng dị tộc đàm chuyện vẻ, cũng có phán trên bàn đương nhiên khiến người ta sợ hãi thủ đoạn lôi đỉnh. Nhưng dị trò ta thủ đàm hãi h vui vẻ, lôi sợ lần này tìm tiểu nhiên nhưng là có chính sự muốn nói nhìn tiểu nhiên đi vào hắn cười ha ha ngày hôm qua ta mới ở dưới chân núi đem tiểu phong đậy ngã kim quang tông tiểu lượng đệ nhất tên tuổi đã là của ta rồi tiểu nhiên ngồi xuống suýt chút nữa l ư ờ n một cái một mình ngươi thần lực cảnh võ giả thắng một thiên nguyên cảnh võ giả có cái gì tốt tự hào phương nhất sơn xoa xoa múi ta uống cũng không là giống nhau rượu ta dùng nhưng là thần lực cảnh chuyên dụng say thần thuần tiếu nhiên mở ra tay ngươi hỏa cấp hỏa liệu tìm ta chính là vì nói chuyện này phương nhất sơn thở dài một hơi ngồi vào cái ghế của mình trên ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái tên nhà ngươi lại không uống rượu thực sự là vô vị tìm ngươi tới chuyện thứ nhất liền là để cho ngươi biết thiên nhãn hệ thống đã toàn bộ hoàn thành kiểm tra xong đã toàn diện khởi động thiên nhãn hệ thống là tiếu nhiên đưa ra một cái đề nghị hiện tại nhân tộc cùng quanh thân quốc gia chiến tranh phương thức đã phát sinh ra biến hóa loại kia đại quy mô tập đoàn làm chiến sẽ không thường thường phát sinh nhân tộc đối mặt vấn đề lớn nhất là một mình cao cấp vũ lực dị tộc nhập cảnh phá hoại đối với loại này phần tử khủng bố vậy làm chiến phương thức nhân tộc tương đương đau đầu tuy nói thần minh cảnh võ giả thần n i ệ m có thể bao trùm toàn cảnh nhưng đều sẽ có chút sơ hở h ư ớ n g hồ thần minh cảnh võ giả cũng phải tu luyện mỗi ngày làm việc này đi tới không biết năm nào tháng nào mới có thể đến bất hư cảnh vì lẽ đó tiếu niên h đem địa cầu thượng chống khủng bố dòng suy nghĩ lấy ra chính là cho toàn bộ nhân tộc hoàn cảnh khắp nơi mặc lên tương tự máy thu hình có thể vặt hái quang ảnh cùng võ giả hơi thở p h á t bảo bất cứ lúc nào giam tra nhân tộc cảnh nội tình huống bất cứ lúc nào tập hợp đến thuộc đại tông phái đến chỉ cần nơi nào xảy ra vấn đề lớn thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân thoáng qua tới gần như trước loại kia thiên nguyên cảnh võ giả lẻn vào nhân tộc cảnh nội đại s á t rất giết tình huống đem có thể bị h ư u hiệu nen xuống xem tiếu niên chỉ là gật cụ phương nhất sơn bất đắc di nói ngươi không tiếp ta nói như vậy tán gâu vô vị a bởi vì chuyện này mười một cái đại tông phái đều sẽ ngươi liệt vào khách khanh hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia cao h ứ n g đi nhân tộc vốn là chỉ có mười đại tông phái nhưng lần trước đại chiến đánh rơi ngũ tộc liên quân bốn chiếc tộc cấp pháo đài bay bởi vì linh khí tông tổn thất to lớn nhất không chỉ duy nhất thần mình cảnh thái thượng trưởng lão đều chết hết liền nói chẳng cũng bị phá hủy vì lẽ đó trong hai đó chiếc cho linh khí tông tu tu bổ bủ hợp lại chắp v à tập hợp xây lại một đạo trường mà còn dư lại một chiếc bị đại thiên ma tông sư huyền dung lấy trả tiền phân kỳ hình thức hoa của cải khổng lồ bán g n dưới cũng hợp lại thành một đạo trường đại thiên ma tông rốt cục có đạo trường của chính mình có thể hoàn toàn từ nguyên khí tông bên trong tách ra tự thành một tông trở thành thứ mười một đại tông phái có người nói tư vô tả bởi vì chuyện này cùng sư huyền dung trở mặt hai người đánh đại nhất giá bây giờ còn bất tương vắng lai mà cái cuối cùng tộc cấp pháo đài bay bị mọi người mở ra phân trở thành mười một đại tông phái khách khanh mang ý nghĩa thiếu nhiên có thể từ bất luận cái nào tông phái học tập đến bọn họ thiên nguyên cảnh trở lên công pháp còn có rất nhiều phúc lợi đây đương nhiên là một cái chuyện tốt to lớn thiếu nhiên cười nói này cũng khá phương nhất sơn cũng cười còn ngươi nữa nói ngươi bây giờ ở trong tông công pháp bí kíp hoàn toàn đúng ngươi mở ra các loại tài nguyên cũng theo ngươi nắm điểm c ô n g hiến đối với ngươi không có ý nghĩa ngươi không có cần thiết chết như vậy mệnh đi săn g i ế t võ giả đổi điểm c ô n g hiến tuy rằng ở trong chiến đấu rất dễ dàng đột phá thế nhưng cũng dễ dàng chết khả năng đây mới là phương nhất sơn tới tìm mình mục đích chủ yếu đi một túc lan đình nói có khả năng nhất lên cấp bất hư cảnh hạt giống nhân tộc thật tổn thất không không nổi tiếu nhiên gật đầu nói ta rõ ràng ý của ngươi ta sẽ ra đi nghỉ ngơi một quãng thời gian phương nhất sơn vỗ tay nói như vậy tốt nhất một chuyện cuối cùng thông thiên quan tìm người đến ta kim quan tông muốn mời chúng ta hỗ trợ người khả năng không biết lúc trước tương nam thần đem thái cổ đại lục đường hầm không gian làm làm điều kiện đổi cái kia tuyển cơ tử giúp chúng ta chia vào xích minh không phải vậy năm đó cái kia một hồi trượng khả năng còn có lớn hơn biến số chỉ là cái kia đường hầm không gian nhưng là nối thẳng hướng về hắc man tộc cùng cự nhân tộc giao giới địa thông thiên quan tưởng tại nơi đặt chân vẫn là tương đối không dễ vì lẽ đó bọn họ muốn mời chúng ta hỗ trợ đến lúc đó khoảng chừng sẽ có một trận đại chiến thiếu niên kinh ngạc nói tại sao việc này phải cho ta nói phương nhất sơn n g h i m ặ t trong mắt hơi mang thương cảm nói làm thực tốc sư bá cuối cùng nói với chúng ta nếu như năm đó cuộc chiến đấu kia nàng trước tiên đi tìm ngươi có thể kết quả sẽ khác nhau nàng lao nhân ra cùng thầy ta muội đều rất coi trọng ngươi vì lẽ đó ta nghĩ ngươi khẳng định có chút ta không biết bản lĩnh hỏi một chút ngươi cũng tốt trước tiên tìm ta kết quả sẽ khác nhau này quá để mắt ta nữa chứ cũng không định lấy túc lan đình bản lĩnh nói không chắc có thể thông qua hệ thống đến thế giới võ hiệp ngốc một quãng thời gian lên cấp bất hư cảnh lại trở về sự tình đương nhiên không giống nhau tiếu nhiên suy nghĩ một chút sau đó nói ta đối với tình huống không hiểu nhiều hiện tại không ý tưởng gì tha cho ta nghỉ ngơi trở lại hăng nói cũng tốt về thời gian là như thế nào nếu không có gì bất ngờ xảy ra chừng một năm đi quyển mười tám kính tượng trương năm trăm linh ba trong bóng tối minh giáo giáo chủ cùng phương nhất sơn hàn huyên một lúc sau khi tiếu nhiên liền một mình rời đi nói là đến bên ngoài du lịch tu hành hắn bắt đầu ở trong lòng phân tích đi trước thế giới kia tốt hơn hắn đầu tiên là muốn đi trước phong tư vật ngữ thế giới phong tư vật ngữ không thể nghi ngờ là một vũ lực giá trị rất mạnh mẽ thế giới có điều những kia thiên vị võ giả ở luyện khí trên không có nhiều đặc biệt coi như quá thiên vị xuất lực không chắc có thể sợ thiết mộc chân ở trúng độc bị thương sau đại chiến một quyền đánh chìm mấy chục dặm thổ địa hình thành tây hồ loại này xuất lực ở thái cổ đại lục thật không coi vào đâu xuất hiện ở lực trên lẫn còn ở thiên nguyên cảnh đ ạ quanh Thiên vị chia làm tiểu cường trai chia cái cường bốn vị cấp làm quá đương nhiên đây chỉ là suy đoán không tới thực sự được gặp tiểu nhiên thì không cách nào xác định có điều tuy rằng thiên vị võ giả phát ra không chắc cường tuyệt đối với mình thiên nguyên nội lực khống chế lại tương đương kém cỏi như tiểu thiên vị mạnh mẽ vị võ giả ra tay thời gian phần lớn thiên nguyên nội khí đều là lãng phí đi không giống thái cổ đại lục võ giả đối với mình chân nguyên k h ô n g chế kỳ diệu tới đỉnh cao tuyệt sẽ không xuất hiện không k h ô n g chế được ra tay bị mình chân nguyên chấn thương loại này khôi hài chuyện tình hơn nữa chân nguyên tự có linh tính điểm này liền ở linh động tính trên vượt qua thiên nguyên nội lực thế nhưng thiên vị võ giả thiên tâm ý thức nhưng tương đương mạnh mẽ thiên tâm ý thức cùng linh thức thần thức loại hình khá là như t hơn i giả cũng là ở lên cấp thiên vị thì tiền sinh thiên tâm ý thức, cũng là lấy thiên thiên thiên nội thiên ê lên nguyên nguyên nguyên n cũng cũng đến dung hợp thiên địa nguyên khí cùng mình đích thực nguyên hình thành thiên nguyên nội khí. nhưng vị võ vị địa cấp thức, thức đích thực thức có là là lấy ở hợp thì tâm tâm tâm một ít t khí khí, sẽ ý ý ý ư g đ ư ơ nữa g năng nguyên như vạn hình. Hơn n lực loại đặc biệt, tỉ như vạn vật khí tỏa khí thiên tâm ý thức cao minh một cấp hoàn toàn cao ở không một bên ở trên trời tâm ý thức cao một cấp người xem ra thấp một cấp võ giả võ công khắp nơi kẽ hở bọn họ tài năng ở rất trong thời gian ngắn học được võ công của ngươi bù lắp trong đó kẽ hở thậm chí đem trong nháy mắt thôi diễn đến càng hoàn mỹ cảnh giới đáng sợ nhất là ở đâu rất nhiều võ giả đều là treo b ư ớ c đánh đánh liền thăng cấp một hoặc là bị đại ma thần vương thiết mộc chân phụ thể các loại sự cũng lúc đó có phát sinh vì lẽ đó thiên vị thực lực võ giả làm sao không tới chân chính giao thủ so chiêu tiếu nhiên thật không có thể định luận huống hồ phong thái thế giới không chỉ có võ giả còn có ma pháp sư ma pháp sư mạnh nhất cấp năm thiên thức có thể điều khiển thời gian không gian nhân quả loại hình tương đương chi ra x ư c ngoài ra còn có từ cổ tích bên trong được được gọi là thái cổ ma đạo khoa học kỹ thuật sức mạnh đông phương tiên thuật những thứ đồ này loạt vào nói chung là một chỗ tốt nhiều rồi lại tương đương nguy hiểm thế giới hơn nữa thế giới kia là có thần linh tồn tại sáng thế thần đều mở ra tiểu hào trên thế gian cất bước vì lẽ đó chuyện gì đều có khả năng phát sinh là trọng yếu hơn là thế giới kia ngoại trừ phong thái đại lục còn có cái khác mấy cái đại lục có võ lực giá trị rất khả năng ở phong thái bên trên vì lẽ đó tiểu nhiên suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi trước hết đi phong tư vật ngữ ý nghĩ nếu như đi tới bị kiếm tiên lý dục một chiêu kiếm chạy về thái cổ đại lục liền khôi hải hắn chuẩn bị đi trước ỷ thiên đ ổ lòng cùng lục tiểu phượng thế giới ở một lúc hai người này thế giới trong lòng hắn thấp hơn một điểm nếu như có thể lên cấp thiên nguyên hai tầng lại đi phong tư vật ngữ thế giới nói liền ít một chút lo lắng cách một năm sau khi còn có rất nhiều thời gian tiểu nhiên tài năng ở ba người kia thế giới ở lại mười năm thân yêu sau thế giới hơn một trăm n ă m án thì ra là lịch sử đến xem hẳn là tiến nhập ỷ thiên đồ long một cái nào đó đoạn thời gian thế nhưng n g ô n g cổ đã t ă n g rã ỷ thiên kiếm đồ long loại hình rất có thể sẽ không lại xuất hiện thế giới này sẽ là dạng gì thiếu nhiên không biết côn lôn sơn quang minh đ ỉ n h trong lòng núi một hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tử ở lòng núi trong đường n ú i cất bước trên mặt nàng rõ ràng có một chút hôn huyết cảm giác sống núi cao thẳng hốc mắt hơi có luôn xuống vì lẽ đó con mắt xem ra đặc biệt có thần cười rộ lên trên mặt còn có một cái nhàn nhạt r ư ợ u cơn xoáy không thể so địa cầu thượng bất luận cái nào minh tinh kém nàng đi tới một tính thất chưa kịp hắn gõ cửa đại môn liền mở ra bên trong một mảnh đen nhánh không gặp nửa điểm ánh sáng một chấm thấp thanh âm hùng hậu ở trong môn phái vang lên tiểu chiêu có chuyện gì sao tiểu chiêu thầm than trong lòng người đàn ông này thân là minh giáo c h i chủ bàn tay nhật nguyệt hoành hành hậu thế gặp gỡ c h i kỳ thiên tư cao đương đại không làm người thứ hai nghĩ ba mươi mốt tuổi liền bước vào thiên nguyên cảnh vì là đương đại bước vào thiên nguyên trẻ tuổi nhất một người càng là hắn đem minh giáo danh vọng đẩy đến nỗi kim vị trí này giang hồ ở ngoài không tính trong giang hồ ngoại trừ thiếu lâm võ đang lại cũng có người có thể chống đỡ minh giáo nhưng hắn cũng không hỉ quan minh chỉ thích một người ngốc ở trong bóng tối làm như hát cá mới là nơi trở về của hắn trong lòng hắn vừa có tầng băng chính mình bỏ ra nhiều như vậy khí lực cũng chỉ có thể để viên kia băng phong tâm có một chút điểm thuộc về người nhiệt độ tiểu chiêu nói nhận được tin tức lục đại môn phái đã bắt đầu tập kết muốn vây công quang minh đ ỉ n h nam tử phát sinh hà hà tiếng cười tiếng cười càng lúc càng lớn chấn động đến mức toàn bộ côn lôn sơn đều phải sụp đi dường như đến nửa ngày hắn mới cắn răng nói những năm này ta vẫn cô kỵ thái sư phụ mới không đi tìm bọn họ để gây sự không nghĩ tới bọn họ lại chủ động tới chọc ta được rất tốt rất tốt trong giọng nói đã mang theo sát ý vô biên để một bên tiểu chiêu như rơi vào hầm băng cái kia trong bóng tối nam tử cảm giác đến điểm này s á t khí biến mất hắn lại có chút trần trờ hỏi v õ đ ă n g cũng phái người đến sao tiểu chiêu thật vất vả bình phục hô hấp chậm rãi nói vâng thế nhưng thái sư phụ luôn luôn không biết tung tích năm vị sư thúc bá cũng không có đến là cái kia tống h thanh thư mang đội đến đây trong bóng tối nam tử dường như dễ chịu một điểm liền ngữ điệu cũng biến thành n u h ò a một ít cái kia khá tốt. có điều lần này coi như thái sư phụ tự thân tới quách tương tổ sư đến đây ta cũng muốn cùng bọn hắn tới một người kết thúc thông báo dương tiêu chuẩn bị cẩn thận ta nên xuất hiện thì sẽ xuất hiện không có chuyện gì không nên để cho những người khác quấy dối ta tiểu chiêu cắn môi dưới điềm đạm đáng yêu nói ta ta cũng vậy những người khác sao nam tử nhẹ giọng n ở nụ cười làm như chỉ có một này thanh mới là phát ra từ phế phủ tay hắn vừa nhấc tiểu chiêu liền bay đến nghi ngờ khẩu Cái miệng của miệng tiến hắn đại ế n bên thai, ấm áp khí lưu ở tiểu chiêu bên thai vang vọng, làm cho nàng lăn lộn thân tiểu thai, tiểu thai tê chiêu lưu chiêu cho khí ấm làm áp ở d phẳng phất có môn ộ t toàn thân tán loạn. Nam tử đạo điện loạn. giọng nói, ngươi dĩ nhiên nàng Nam nhẹ lưu ở h dĩ k g những người phải là... không á c của ngươi người Đại là... ta. Http. m k h ô n gió mà bay đóng lại một phòng đều xuân tiểu nhiên đi tới thế giới này đầu tiên muốn hỏi thăm tin tức nhưng tạm thời không muốn đi võ tông liền là dựa theo thông lệ đi tới t i ể u lâu ăn đồ ăn quả nhiên nghe được rất nhiều người ở nói chuyện tào lao hán bàn cây cận tọa ba nam một nữ đang lẳng lặng uống rượu những nơi khác uống nhiều rồi t i ể u khách ở thiên nam địa bắc nói b ậ y đột nhiên một người trong đó nói ta thấy thật nhiều người trong giang hồ a ta thậm chí còn thấy được thiên nguyên cảnh võ giả đều nói lục đại phái muốn lên quang minh đỉnh vây công minh giáo một cái khác t i ể u khách khinh thường nói chém gió nếu như muốn tấn công minh giáo vậy có như thế quang minh tránh đại hơn nữa có người nói cái k i u minh giáo giáo chủ vẫn là xuất thân võ đan g chính là bất thế chi kỳ tài ba mươi tuổi liền đột phá luyện thành vì là thiên nguyên cảnh võ giả coi như võ đang điên đạo nhân trương tam phong cũng không lợi hại như vậy có loại này ngọn n g u ồ n võ đang còn sẽ xuất thủ sao lúc này lại có người nói ngươi vẫn là xả nếu như cái kia minh giáo giáo chủ là võ đang muôn hạ làm sao lại sẽ trở thành minh giáo giáo chủ minh giáo cùng lục đại phái luôn luôn thế thành nước lửa quyển mười tám kính tượng trương năm trăm linh bốn thủ trưởng nhật nguyệt cản khôn vô địch trương vô kỵ lúc này lại có một t i ể u khách đột nhiên vỗ bàn đứng lên các ngươi biết cái gì này nói nếu nói liền dài ra người ngoài bình thường không biết nhưng ta đường ca cùng thôn có một gia hỏa ngay ở v õ đang học nghệ chuyện của nơi này ta đều môn thanh thiếu nhiên cười nói nói nghe một chút chứ bữa này ta mời người bình thường tuy rằng cũng tập võ nhưng không phải người nào đều lăn lộn giang hồ chỉ cần người trong giang hồ tự mình đánh mình không tìm người bình thường k h i ê n phước người bình thường cũng q u y n đương xem cổ vui t i ể u khách kia đối với thiếu nhiên kiểu một ngón tay cái vẫn là huynh đài rộng thoáng việc này nói đến nói liền dài ra lại nói năm đó theo tiếu tông chủ viễn trinh mông cổ người trong có một vị thiếu lâm giác viễn đại sư mà giác viễn đại sư ở thiếu lâm có một tiểu đồ đệ tên là trương quân bảo thế nhưng có một ngày thiếu lâm tự đột nhiên đến rồi một vị khách nhân chính là khai sáng phái nga mi quách tương quách tổ sư quách tổ sư người này tính tình hiền hòa bất luận cùng ai đều có thể chơi đến đồng thời cái kia trương quân bảo chỉ so với quách tổ sư tiểu mấy tuổi tiếp xúc lâu dĩ nhiên đối với quách tương tổ sư sinh ra ái mộ tâm ý ở quách tương tổ sư sau khi rời đi hắn càng từ nhỏ lâm hoàn tụ một lòng muốn truy cầu quách tương tổ sư nhưng quách tương tổ sư một lòng chuyên trí võ đạo không yêu những này nhi nữ tư tình này trương quân bảo cầu mãi không có kết quả lại có chút điên tâm ý hắn không làm hòa thượng càng sửa làm đạo sĩ bất quá hắn ở võ đạo l à nhưng là rất có thiên phú vì để cho quách tương tổ sư nhìn với cặp mắt khác xưa sau đó hắn thành lập võ đang mọi người biết rồi đi đúng n à y trương quân bảo chính là về sau có phong đạo nhân lạp tháp đạo nhân danh s ư n g nhất đại tông sư trương tam phong có điều ngẫm lại cũng là hắn người này điên điên khùng khùng người lại lạp tháp coi như nhà ta khuê nữ sợ cũng không lập mắt càng không cần phải nói quách tương tổ sư tiếu nhiên một ngụm rượu thiếu một chút phun ra ngoài trương tam phong lại còn tục là muốn truy cầu quách tương người này nói từ là không thể tin hoàn toàn nhưng vô căn cứ nhưng dù sao có một chút cái bóng hắn s á t vách chắc cô gái kia cũng n ở nụ cười nụ cười này đúng như bách hoa nở rộ trói lọi cô gái kia nói trương chân nhân nhất đại tông sư nếu như nghe được ngươi lời này sợ bất nhất trưởng đem ngươi b ổ có câu rượu tráng túng người đảm người này uống thoải mái cái kia quản những này cười to nói nhân chi thường tình có cái gì không thể nói ta lại cảm thấy trương chân nhân là tính tình người trong chúng ta tấm gương lúc này có người nói ngươi nói lục đại phái vây công quang minh đình c h u y ệ n xả xa như vậy làm cái gì t i ể u khách kia nhất bạch bàn quát o sự tình đương nhiên là có đầu đôi câu chuyện mấy chục năm trước trong trốn võ lâm ra một chuyên hút người trong lực của ma một tháng trong lúc đó hút khô rồi gần trăm tên võ lâm hảo thủ nội lực sau đó đem tàn nhẫn sát hại người kia hút người trong lực công pháp rất có phá hoại tính có thể hại người bản nguyên ăn mòn kinh mạch nội lực bị hút sau khi cũng không còn cách nào tu luyện trở về nhưng hắn một mực còn muốn đối với những này đã không có sức lực chống đỡ lại không có trả thù lực lượng người hạ độc thủ cũng ở mỗi người chết người địa phương lưu lại người giết người hôn nguyên p h í c h lịch tay thành côn mấy cái đại tự lần này liền khơi dậy võ lâm công phẫn người trong võ lâm t r u n g quanh điều tra rốt cục phát hiện người này càng là thành côn đồ đệ minh giáo hộ giáo pháp vương kim mao sư vương tạ tốn tìm tới hắn người trong võ lâm hợp nhau tấn công nay tạ tốn làm lúc mặc dù còn chưa vào thiên nguyên nhưng là là luyện khí chín tầng bên trong thật là tốt tay một phen đại chiến hạ xuống càng bị hắn có thể chạy trốn lâm thịnh hành còn bắt võ đang bảy hiệp bên trong trương thúy sơn trương ngũ hiệp cùng trời ưng ơ dạy dỗi chủ con gái ân tố tố sau đại chiến ba người không biết tung tích bảy năm sau ba người này ở một cái phương bắc rất xa băng hỏa đảo bị người phát hiện nhưng chẳng biết vì sao tạ tốn cũng không phải là giết chết hai người mà hai người kia ở trên hoang đảo yêu gian tình thiết lại sinh một đứa bé còn cùng tạ tốn kết thành dị lý huynh đệ l i ê n người trong võ lâm lần thứ hai vây công tạ tốn nhưng trương ngũ hiệp càng hướng về người trong võ lâm cầu xin cầu bọn họ vương tha mình nghĩa m ì n h chính mình đồng ý lấy mệnh m u ố n chống đỡ nhưng tạ tốn đ ẩ y tay nợ máu người khác làm sao sẽ đáp ứng liền lại là một trận đại chiến nhưng là mọi người không nghĩ tới tạ tốn ở bang hỏa đảo mấy năm qua dĩ nhiên lên cấp thiên nguyên cảnh những người này không một là một trong số đó hợp chi địch liền những kia người trong võ lâm càng ngày càng bạo bắt cái kia trương ngũ hiệp cùng con trai của ân tố tố h uy hiếp tạ tốn bởi vì đứa bé kia gọi tạ tốn nghĩa phụ nói nhiều một câu việc này bọn họ xác định làm được không chân chính lần này đương nhiên trương ngũ hiệp cùng ân tố tố không làm bọn họ đứng nghĩa huynh chi một bên nhưng nhưng không nghĩ cái kia tạ tốn tuy rằng giết người không tính toán lòng dạ độc c á c cực điểm nhưng đối với đứa nhỏ này nhưng là vô cùng tốt vì là bảo đảm hài tử tính mạng lại tự vẫn tại chỗ trương ngũ hiệp cùng ân tố tố hai người cảm thấy thẹn với nghĩa huynh cũng tự sát lúc này võ đang trương chân nhân chạy tới nhưng cũng hồi thiên không thuật lúc này lại có người nói trên vào thì ra là như vậy không trách lục đại phái tham dự hội nghị cùng minh giáo đối đầu bởi vì tạ tốn là minh giáo pháp vương có điều người chết đèn tát oan có đầu nợ có chủ đây là cần gì chứ tiểu khách kia khinh thường nói nếu không ngươi tới giảng lúc này mới cái nào cùng cái nào nói chen vào người cái cổ co rụt lại chính nghe được đặc sắc địa phương nơi đó chịu đ ỉ n h lấy lòng nói ngài giảng ngài giảng tiểu nhị đến cho bàn này lại thêm bầu rượu tiểu khách kia đem tiểu nhị đem ra rượu uống một hớp tâm tình có chút phấn khởi tiếp tục nói cái kia trương ngũ hiệp cùng ân tố tố hải tử bị trương chân nhân dẫn tới võ đang trưởng bối tất nhiên là đối với hắn vô cùng tốt nhưng tiểu bối nhưng là nhìn hắn không hợp mắt mang hắn là hại chết trương ngũ hiệp tiện chủng thiên ưng giáo con hoang thậm chí nói hắn căn bản không phải trương ngũ hiệp hải tử là tạ tốn cái kia điên cuồng giết người con trai của ma tiểu hai này không chịu được liền chạy có người nói một người chạy khắp cả trung nguyên đại địa thậm chí đến nước ngoài đến rồi ba tư sau đó không biết làm sao lại chừng ba mươi tuổi lên cấp thiên nguyên cảnh ở ba tư thành minh giáo tổng đàn giáo chủ sau khi đứa nhỏ này trở lại trung nguyên lại đảm nhiệm trung thổ minh giáo giáo chủ võ công của hắn thành công liền muốn vì là cha mẹ cha mẹ báo thủ một thân một mình đâm liền không động hoa sơn côn lôn thậm chí ở thiếu lâm vượt qua l i ế u không thấy thần tăng chỉ là không phá được thiếu lâm la h ắ n đại trượn nhưng là toàn thân trở ra được n g ư ờ i gọi là thủ trưởng nhật nguyện cản khôn vô địch sau đó tiểu hài này còn chọn tới n a mi các h không ở, Nga My cũng không có người có thể ngăn hắn phong mang. Lúc này, trường chân nhân xuất hiện, bởi vì trường chân nhân xuất hiện, tương tổ trường xuất trường xuất sư người Nga cũng ngăn mang, này này con lôn, đóng cửa không ở, bởi cửa ra. My mới may có có lúc Cũng được tiểu hài mắn trở vì về i kia phái giáo thời mấy xem trưởng ơ ngươi h h nhân, a n tản môn n di đi cái mấy có c ũ trốn thoát, mới l u lại một chút h ư n năm qua nguyên khí dần dần g hỏa, khí h qua mấy k ô phủ. Các nói g ư ơ i n thay đổi các ngươi là lục đại phái trưởng môn có thể hay không nếu muốn báo thủ tiểu nhiên n g h e xong chỉ cảm thấy thật giống thế giới biến hóa có chút lớn cái này trương vô kỵ vẫn như cũ như vậy đánh đầu thang đó không gì cả nổi nhưng hình như là hát hóa hát hóa trương vô kỵ sẽ là dạng gì từ tiểu nhiên có chút ngạc nhiên lúc này tiểu nhiên chỉ nghe hắn bàn kề cận cô gái kia nói này trương vô kỵ quả nhiên lợi hại uy danh của hắn lại ở những người bình thường này bên trong khẩu khẩu tương truyền không quá thủ trưởng nhật nguyện càn g khôn vô địch cái tên này là thổi đến mức có chút lợi hại cô gái này bên người hai cái ông lão khinh thường rên một tiếng vô địch ở huynh đệ chúng ta trước mặt không ai dám tự xưng vô địch con chúa không bằng để chúng ta trực tiếp giết tới quang minh đ ỉ n h đem tiểu t ử kia đông thành một đoàn băng bột phấn đặt được hà tất phiền thoái như vậy con chúa băng ông lão nữ nhân tiểu nhiên hơi suy nghĩ chẳng lẽ là này triệu mẫn cùng huyền minh nhị lão nhưng là mông cổ đã bị d i ệ t chỉ bảo lưu lại vốn là địa giới triệu mẫn tại sao còn có thể đối với minh giáo trăm phương ngàn kế coi như sẽ đối phó cũng là đối phó tống t r i ệ u a tiểu nhiên lắc đầu một cái có thể là ta sai rồi nàng không phải triệu mẫn quyển 18, ờ i kính tượng trương 505, t r i ệ u mẫn trong t i ể u lâu các t i ể u khách bởi vì nghe được tinh mầu cố sự từng cái từng cái hô bằng hoan hữu hét lớn rất uống thật không hoan hỉ người nữ kia tử nghe được lời của lão giả cười nói trương vô kỵ tiểu nhi kia đương nhiên không thể tả hạc lão một đòn nhưng chúng ta phải làm chỉ là nhìn đám người kia người trong võ lâm tranh đấu mà thôi cũng không nhọc đến đại giá ngươi lão hạc lao nghe được tuổi già an lòng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bên cạnh hắn sư huynh nhưng thầm than trong lòng sư đệ lưu luyến này trong chén đồ vật đầu g óc không tỉnh táo lắm cái kia trương vô kỵ đơn thân độc mã chọn tứ đại phái liền khoảng không thấy cái kia lão con lừa chọc cũng không phải đối thủ của hắn há lại là hạng dễ nhằn đáng tiếc huynh đệ ta hai người hoa gần ba mươi năm cũng không cách nào thăng cấp thiên nguyên hai tầng võ t ô nếu g những dùng chúng trưởng bằng lòng nguyên tầng phương cùng chúng ngày tông những tiện nhân、kia. Nhất định phải dùng chúng ta huyền minh thần lên thiên nào muốn này tiện nhân. n phải hai pháp ta ta, một tiêu diệt kia. mới đổi đi cấp đem đó võ như ta hai huynh đệ lên cấp thiên nguyên hai tầng coi như trương tam phong lão đạo kia hoặc là quách tương người nữ kia người cũng là đánh đến quách tương người nữ kia người mặc dù nhưng đã hơn một trăm tuổi nhưng dáng dấp kia tư thái đương đại không làm người thứ hai nghĩ ngày khác như thành cựu thiên nguyên hai tầng nhất định g i ế t tới nga mi cầm đến quách tương cái này đại khoái đoá gì một phen đó mới gọi không phụ võ tông là thiếu nhiên bố trí truyền bá võ đạo cùng thu thập đổi mới võ công cơ cấu thiên nguyên cảnh trở lên lên cấp phương hướng cùng bí quyết thiếu nhiên đánh khoảng không đến rồi một lần đem phong tới võ tông nhưng muốn đổi được đánh đổi nhưng là khá cao loại này mới bắt đầu miễn phí truyền bá sử dụng nhưng đến rồi cấp cao nhưng phải thu lệ phí cử động là thiếu nhiên từ game online bên trong lấy được linh cảm lúc này người thứ ba người áo xăm nói quận chúa chúng ta đi thôi không phải vậy nhanh không đổi kịp trận này h ả o hí hơn nữa bẩn tăng còn muốn đi một chuyến bốn người tính tiền rời đi t i ế u nhiên đem lời của bọn họ thu vào trong thai một đường đi theo hắn thật sự là trong lòng hiếu kỳ nếu như cái này nữ tử thực sự là mông cổ triệu mẫn vậy chuyện này sau khi tất nhiên sẽ có chút kỳ lạ t r ư ơ n g mới nhanh trang web mặt giấy nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng cáo ít thích nhất loại này trang web nhất định phải khen ngợi hắn là không muốn quá mức xuyên tay thế gian phát triển nhưng luôn muốn sáng tỏ đầu đôi câu chuyện bốn người đi xuống lầu người thứ ba người á o sám rời đi người nữ kia tử cùng hai cái ông l á o bay lên một đường đi về phía tây tiếu nhiên săn g i ế t dị tộc nhiều năm như vậy đối với thu lại khí tức đó là dùng đến thuần thục cực kỳ bọn họ căn bản không có phát hiện khả năng đến rồi vùng ngoại ô tiếu nhiên cũng không phí lời lập tức bay đến ba người trước mặt ba người vẫn không nói gì tiếu nhiên liền sử xuất đại chu thiên tinh đấu đại trợt ba người nhất thời nằm ở một mảnh vô hạn trong vũ trụ sao trời trên trời đầy sao lốm đốm bên trên hiện ra từng cái từng cái quái vật đó là do tinh thần tạo thành nhị thập bát tú bóng mờ mỗi một cái tinh tú đều sẽ cho đại chu thiên tinh đấu đại trận mang đến sức mạnh mới tinh mâu tộc đại chu thiên tinh đấu trận pháp là tinh mâu tộc đệ nhất thảo phạt đại trận cũng là cơ sở đại trận có vô hạn độ khả thi cùng bao cấp tính đến cuối cùng liền ngay cả tinh mâu tộc mạnh nhất tuyên vũ đại trận cùng trụ làm vinh dự trận đều có thể ở trong đó diễn biến là có thể vẫn thăng cấp đến bất hư cảnh trận pháp hiện tại tiếu nhiên chỉ là đem ngưng luyện đến tầng thứ hai nếu như đến rồi tầng thứ ba liền có thể lấy nhị thập bát tú làm cơ sở ngưng ra tứ tướng bóng mờ người nữ k ê u tử cùng huyền minh nhị lao sắc mặt nhất thời liền thay đổi võ giả diễn biến thiên nguyên cấp trận pháp ít nhất phải đến thiên nguyên hai tầng thế giới này mọi người đã biết đến thiên nguyên hai tầng cũng chỉ có quách tương cùng trương tam phong tiếu nhiên thân ảnh ở trong trận hiện hiện cười nói ta liền hỏi mấy người các ngươi vấn đề trả lời lời của ta liền chẳng có chuyện gì cái kia hạc lao nhất thời giận dữ h ắ n giang hồ nhiều năm như vậy lúc nào bị người như vậy không nhìn quá thiên nguyên hai tầng xong làm sao hai người bọn ta sư huynh sợ quá ai tới hắn hét lớn một tiếng đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong một trận dòng nước lạnh nổ lên điểm điểm hoa tuyết tung bay trên không trung một con phảng phất đông tuyết điêu thành v ò n g ánh long lanh bạch hạc từ trong cơ thể hắn bay ra hắn sư huynh thấy sư đệ động thủ đương nhiên sẽ không nhàn rỗi thiếu nhiên xem ra tuy rằng lợi hại nhưng bọn họ thân kinh bách chiến tự nhiên cũng không phải túm người băng tuyết lại nổi lên hai dòng nước lạnh giao hối vùng tinh không vũ trụ này trung hạ nổi lên lông ngông tuyết lớn ba mét bên trong không thấy được bóng người một con đông tuyết bình thường thông suốt hoa mai lộc từ trong cơ thể hắn lao ra một con hạc một lộc mang theo vạn tấn hoa tuyết hóa thành một điệu băng tuyết cự long hướng về thiếu nhiên đánh tới thiếu nhiên cười nhạt ư băng tuyết k ỳ duyên a nói song song một trưởng tìm tòi liền ấn tới con này băng tuyết cự long bên trên băng tuyết cự lòng trong nháy mắt hòa tan tiếu nhiên song t r ư ở n g phân biệt đặt tại bạch hạc cùng hoa mai lộc trên trong tay ánh lửa đại thịnh cái kia hạc lão cùng sư huynh thông qua trái tim của chính m ì n h tương nhất thời cảm giác được tiếu nhiên trên tay truyền đến một luồng quồng mánh không đào hỏa kính một làn sóng cao hơn một làn sóng phảng phất không có d ừ n g t ậ n hai cái tâm lòng người tương bị tiếu nhiên trong nháy mắt đẩy lùi mặt trên đều in một đen kịn trường ấn thông suốt trong cơ thể có ánh lửa lấp lóe những hỏa kính đó hóa thành hỏa long hỏa nha hòa phượng các loại hình thái ở tại bọn hắn tầm tương bên trong công kích tiểu nhiên cười thầm hai người nhắc gan lấy hai t r ọ i một lại trước tiên lấy tầm tương tới thăm dò chính mình bản thể còn không dám đến hắn thân pháp trong nháy mắt tiêu đến mức tận cùng xuất hiện ở bên cạnh hai người hướng về người c ắ t vỗ một trường hai người trong nháy mắt mừng rỡ trong lòng bọn họ luôn luôn lấy trưởng lực â m đ ộ c sừng coi như cùng trương tam phong lão đạo kia đ ố i trường cũng có đem sau nắm tìm tới cơ hội rút đi hạt lao gắng đón đỡ tiểu nhiên một trường lúc trước hắn vốn tưởng rằng t i ế u nhiên lấy hỏa tính chân nguyên làm chủ nhưng cũng không nghĩ tới t i ế u nhiên này trưởng đồng dạng băng hàn cực điểm hơn nữa cũng không lúc trước c ư n g mãnh trưởng lực miên triển rồi lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm rõ ràng rất nhiều gió thổi không lọt địa phương lại bị nó đâm ra trống rỗng trưởng lực tiến nhanh mà vào h ạ c lao trong lòng h o à n g hốt suýt chút nữa trái tim ngưng đập lại bị người một t r ư ở n g phá vỡ hắn sư huynh cũng là không kém là bao nhiêu bị t i ế u nhiên công phá phòng ngự trưởng lực vào cơ thể hóa thành từng cái từng cái thật nhỏ đ ô n g tuyết tiểu long ở trong cơ thể hắn phá hoại cắn xé tiểu nhiên đứng chắp tay cười nói lẽ nào các ngươi chính là huyền mình nhị lão này hàn tính chân nguyên vẫn co q u a n chỗ hàn bên trong mang đ ậ u có thể coi song tuyệt chỉ là trường pháp cũng một điểm các ngươi đem này chân nguyên phương pháp tu luyện cho ta các ngươi là có thể đi rồi nếu như nhiều hơn nữa sự ta cũng không phải không giết được người thiên nguyên một tầng võ giả ta một ngày g i ế t đánh rể ở hạt lão như mèo kinh đến con chuột như thế t h é to đừng hỏng võ tông muốn bọn họ dùng huyền minh thần trưởng đổi lên cấp thiên nguyên hai tầng yếu quyết bọn họ đều không nỡ này là vận mệnh của bọn họ tử lúc này người nữ kia tử hít h ạ c lão lộc lão vẫn là đem huyền minh thần trưởng cho tông chủ đi thua ở võ tông c h i chủ trên tay không mất mặt gì tiếu tiên sư có thể coi trọng các ngươi trường pháp các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng tiếu nhiên có chút kinh ngạc nhìn cái này nữ tử tiểu nha đầu ánh mắt không sai làm sao nhận ra ta người nữ kia tử nhìn tiểu nhiên ý cười dịu rằng nói năm đó tông chủ dẫn người công hãm ta mông cổ thời gian liền từng dùng qua một môn diễn biến chu thiên tinh thần trận pháp trận pháp này mặc dù coi như không giống nhau nhưng luyện khí cảnh trận pháp đến rồi thiên nguyên cảnh nhất định là sẽ có một ít biến hóa nếu như không phải từ tiên giới mà đến tông chủ một ngày vậy có đánh thiên nguyên cảnh võ giả cho ngươi giết u ố n g hồ tông chủ thực lực tuy mạnh nhưng đối với bất kỳ t ầ n chế công pháp đều không đông t h à nếu như này còn đoán không ra là tông chủ đích thân tới ta đôi mắt này nên đào trò cho, cho ăn thiếu nhiên vò lại đầu của chính mình có rõ ràng như vậy à? người nữ kia tử bật cười giống như hoa tươi mới nở h u y ể n lệ phi phạm trọng yếu nhất là ta ở hoàng cung xem qua tông chủ chân dung à. thiếu nhiên khẽ to mày ngươi quả nhiên là mông quốc gia cổ còn chúa vậy ngươi không hận ta không sợ ta nữ tử lắc đầu nói cái kia đã là hơn trăm năm trước chuyện ta còn nhớ làm cái gì ta mông cổ cũng tương tự d i ệ t quốc vô số đánh tới thế giới p h ầ n c u ố i nước cùng quốc chi thắng thắng bại bại miễn cưỡng diệt diệt đó là thường cũng có sự mỗi ngày nhớ những n à y người còn sống thế nào quá khứ liền đi qua hơn nữa ngươi mạnh như vậy chúng ta đánh cũng đánh không lại hận ngươi hữu dụng sao cho tới nói sợ tông chủ lẽ nào không ngại ngùng làm khó dễ ta cái tiểu nha đầu này thật biết nói chuyện ngươi tên là gì mẫn mẫn đặc mục nhi h ã n tên triệu mẫn quyển mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm linh sáu cái gì trương vô kỵ đoạt chu chỉ nhược quả nhiên là triệu mẫn thế giới có lúc so với tưởng tượng càng kỳ diệu xảy ra nhiều chuyện như vậy sau khi triệu mẫn vẫn như cũ xuất hiện ở trên thế giới này mũi tên đông bắc t i ế u nhiên đối với huyền minh nhị lao nói được đồ vật cho ta các ngươi là có thể đi rồi lộc trượng khách có chút trần trờ nói người quận c h ú a kia thiếu nhiên cười đắc ý nàng đi theo ta triệu mẫn bất luận cơ biến t r í mưu vẫn là võ học thiên phú đều là tốt nhất chi chọn thật sự là một có thể bồi dưỡng hạt giống tốt tỷ i ế như lộc trượng khách hạc bút ông hai người liếc nhau một cái đồn đại tiểu nhiên mặc dù là một rất dễ nói chuyện nhưng d ư ớ i lên tay đến nhưng xưa nay đều lòng dạ độc、ác. hai không dám lên tiếng yên lặng đem chính mình coi như sinh mạng huyền minh thần trưởng nộp ra sau đó nhìn triệu mẫn một chút liền bay đi chờ bay đến xa xa hạc bút ông này mới kinh hồn chưa định nói sư huynh lần này phải làm sao lộc trượng khách lâm xâm xâm nói như vậy mặc dù không cách nào giao cho nhưng vẫn là phải đi về cầu viện đáng tiếc quận chúa này một đoá hoa tươi triệu mẫn có mông cổ đệ nhất mỹ nhân thậm chí đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tôn sưng lộc trượng khách vẫn đối với nàng là thèm nhỏ dãi ba thước nhưng mông cổ năm đó chinh phục thế giới sau tuy rằng cuối cùng lui về mông cổ đại thảo nguyên thực lực giảm mạnh nhưng bọn họ trước học tập nam triều văn hóa không còn là hoàn toàn phá hoại người ở phá hoại đồng thời cũng hấp thu các nơi trên thế giới văn hóa tinh túy những năm gần đây thực lực của một nước có điều tăng trở lại vẫn như c ũ mạnh mẽ cực điểm không phải vậy này hai hàng cũng sẽ không nương nhờ vào mông cổ mông cổ thiên nguyên cảnh võ giả nhưng là không ít lộc trượng khách bởi vậy vẫn không dám s a n g bậy t i ế u nhiên lưu lại triệu mẫn dưới cái nhìn của hắn này hoàn toàn là dê vào miệng cọp một đoá hoa tươi sắp h é o tàn hắn đau lòng can đều chiến chuyện tốt như thế làm sao luận không tới ta a hạc bút ông vô đùi là cái này để ý năm đó người mông cổ nhưng là cho tiếu niên h bắt nạt thảm bất quá ta giác cho bọn họ không dám tìm tiếu niên h báo thủ lộc trượng khách hừ lệnh nói báo thủ quá nửa là không dám thế nhưng người nhất định là muốn tới m u ố n việc này kỳ thực cũng không trách chúng ta ai muốn dám nói nửa cái chữ sai để chính bọn hắn đi tìm tiếu niên h yếu nhân trên bầu trời triệu mẫn ăn mặc màu xanh nhạt váy hốt p h i ế n cánh khí lưu thổi bay triệu mẫn váy giống như bị gió phất động cánh liễu tràn ngập một loại ôn nhu cảm giác nàng đối với t i ế u nhiên nói không biết tông chủ hiện tại muốn đi nơi nào nàng không hỏi t i ế u nhiên lưu lại mục đích của nàng chỉ hỏi t i ế u nhiên c h ỗ cần đến t i ế u nhiên cười nói quang minh đỉnh lần này lục đại phái vây công quang minh đỉnh là ngươi bảy kế đi triệu mẫn có chút vô tội nói vốn là minh giáo cùng lục đại phái cựu hận liền sâu ta chỉ là hơi hơi bỏ thêm một cây đuốc t i ế u nhiên có chút kỳ quái nói rằng không nên cùng ta dùng mánh lưới đầu việc này thực sự là kỳ quái ngươi mông cổ cho dù có lá gan lần thứ hai xâm lấn trung nguyên cũng không nên trước tiên đối với giang hồ bang phái ra tay à. triệu mẫn nháy một cái đôi mắt to xinh đẹp nam đó tiếu tông chủ không phải là mang theo một đám người trong giang hồ phá hủy ta đại mông cổ đế quốc sao t i ế u nhiên cười to nói ngươi không thành thật có điều ngươi như thành thật thì không phải là triệu mẫn ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi nói ngược lại cuối cùng ta cũng sẽ biết ta xem ngươi tu vi không ra sao à lên cấp thiên nguyên cảnh thấp nhất cũng có năm trăm năm tuổi thọ lẽ nào ngươi không muốn sống thêm mấy trăm năm không muốn thanh xuân mãi mãi triệu mẫn nghe được cười khổ một tiếng ta năm nay mới vừa ba mươi hai luyện khí tám tầng tu vi n à y đã rất lợi hại không nên dùng tiên giới tiêu chuẩn tới yêu cầu ta à thiên nguyên cảnh vậy có dễ dàng như vậy ba mươi hai thời gian có chút không đúng xem ra chính mình là muộn mười mấy năm có điều nhưng v ừ a vặn thiếu nhiên nói nhỏ một câu sau đó chuyển hướng triệu mẫn nói rằng cái này tu hành tốc độ ở ta bên kia cũng không toán c h ậ m a thật không thấy được a ngươi không một chút nào như đã là người khác thê từ người triệu mẫn nghe phải tiếp tục c ư ờ i khổ bởi vì tông chủ đem võ đạo truyền khắp thế giới này người người cũng có thể tập võ lại có tiên sư từ tiền giới mang tới tiên chủng mọi người không t h i ế u ăn người bình thường cũng có thể sống cái bảy mươi tám mươi tuổi cao minh võ giả sống chừng trăm tuổi là điều chắc chắn tất cả mọi người có thể sống lâu như thế hà tất sớm như vậy kết hôn đâu v ư n g hồ chí hướng của ta cũng không ở chỗ này thiếu nhiên nói cái kia chí hướng của ngươi là cái gì chứ triệu mẫn ánh mắt sáng lên chấn chỉnh lại mông cổ thanh uy coi như không thể lại nhất thống thế giới cũng phải trở thành á châu bá chủ thiếu nhiên tiếp tục nói cái kia đối với mình đâu triệu mẫn hơi xứng sở không nghĩ tới t h i ế u nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này trần trờ nói ta tiểu nhiên bỏ thêm một cái kính có muốn hay không đem võ công tu đến cảnh giới càng cao hơn đến thiên nguyên cảnh thậm chí thần lực cảnh thần lực cảnh trí ít thật mấy nghìn năm tuổi thọ hoặc là đến thần minh cảnh ngưng ra bất d i ệ t thần tính vĩnh tồn tại trên đời hay hoặc là đến thế giới của ta đi kiến thức dưới dị thế giới phong tình triệu mẫn khép cười một tiếng lắc đầu nói cái kia cách ta còn quá xa đi ta có thể lên cấp thiên nguyên cảnh là tốt lắm rồi tiểu nhiên nói ngươi từ từ suy nghĩ có đáp án có thể nói cho ta biết đúng rồi vừa một người khác là thành côn sao đối với tiểu nhiên phảng phất không chỗ nào không biết này một mặt triệu mẫn cũng không kinh sợ là hắn hắn là của ta một khách khanh cái tên này đã ở nhảy nho ta cảm giác tuy rằng thay đổi rất nhiều thứ nhưng rất lại có rất nhiều thứ căn bản không thay đổi hai người cứ như vậy một bên phi một bên tán gâu tiểu nhiên muốn chăm sóc triệu mẫn tự nhiên phi hành không hài lòng nhưng sau một ngày bọn họ vẫn là đến gần côn lôn sơn phía trước gọi tiếng hô d ế t rung trời s á t ý trùng tiêu nhưng là có hai ba người đang giao chiến song phương đều mặc thống nhất chế phục một phương ăn mặc như lửa v ậ y áo khoác kết thành một đại trận trên đại trận sinh ra một con hỏa phượng hoàng hỏa phượng hoàng có hơn trăm mét trường hỏa diễm vì là lông chim nhìn cũng làm người ta cảm thấy nhiệt mà một bên khác nhưng thống nhất mặc áo xanh tương tự kết thành một đại trận trong trận có màu đen một quy một xà bay ra cùng con kia hỏa phượng hoàng đánh nhau tiếu nhiên hai người ngừng lại triệu mận trắng non tay của sửa lại một chút tóc của chính mình nói rằng phe đỏ là minh giáo ngũ hành bên trong ngọn lửa hừng hực kỳ đó là bọn họ nghe tên thiên hạ hỏa phượng đại trận người áo xanh là võ làm đệ tử trận kia pháp là trường chân nhân sáng lập ra chân võ thất tiệt đại trận có điều không có trời nguyên cảnh võ giả chủ trì uy lực to lớn không đủ là được rồi không phải vậy đủ để cùng thiếu lâm la hán đại trận sánh ngang dựa vào trận pháp này người quá nhiều thời điểm coi như chỉ là luyện khí cảnh võ giả cũng có thể cùng thiên nguyên cảnh võ giả đọ x ư c tiếu n i ê n quan sát một hồi những này trận pháp có chút ý nghĩa không uổng công ta một phen khổ tâm cũng bởi vì lời này ở triệu mẫn trong lòng tiếu nhiên di kinh đã biến thành một yêu thích truyền nhân võ công sau đó khiến người ta chém giết giải buồn biến thái thấp nhất cũng là một đem người xem là cổ trùng đến nuôi tuyệt đại hôn g nhân võ đang bên này chủ trì trận pháp nam tử ước chừng t r ừ n g bốn mươi tuổi mi thanh mục tú khi còn trẻ nhất định là cái thiếu nữ sát thủ chỉ là hiện tại hắn sắc mặt tâm t r ầ m dường như người sống chớ gần trần C. ưa tui đốt nét triệu mẫn chỉ vào nam tử này nói đây là là tống thanh thư võ đang bảy hiệp đứng đầu tống sa kiều nhi tử có người nói hắn từ nhỏ đã cùng trương vô kỵ không hợp nhau hơn nữa vị hôn thê của hắn chu chỉ nhược là bị minh giáo giáo chủ trương vô kỵ đoạt vì lẽ đó hắn hận minh giáo tận x ư ơ n g không phải vậy lấy trương vô kỵ cùng võ đang quan hệ nói vậy võ đang sẽ không ra binh a trương vô kỵ lại đoạt chu chỉ nhược không biết tại sao nghe nói như thế tiếu nhiên chỉ cảm thấy tâm tình có chút lanh lẹ tiểu trương khá lắm tiểu nhiên cười hát hát nói tiểu trương ánh mắt không sai có điều nếu như ta là hắn như vậy khẳng định liền ngươi đồng thời cũng đoạt triệu mẫn mặt hơi đỏ lên tông chủ hiện tại ngươi không phải đã đoạt nhân ra sao tiểu nhiên cười ha ha đúng rồi tiểu trương còn đoạt nhà kia con gái sao quyền mười tám kính tượng trương năm trăm linh bảy d i ệ t tuyệt cùng vi nhất tiếu tiểu nhiên hai người đang chuyện trò trong tầng mây chuyển đến từng trận tiếng sấm tiếng tầng mây nước sôi bình thường bắt đầu lan lộn Phản phất cái ó đó gió, đó một mưa mây trong tầng t con cử chính cuồng bạo hứng lòng hô gọi lưu khí ở sau bị c h h ra, n ệ t trợt giảm xuống, bầu trời thiên bắt đầu bay lên lông ngống tuyết lớn. Nhạc văn tiểu thuyết độ đầu giảm xuống, lông ngống Cái bầu lên lớn. Nhạc bay văn kia gạt ra trong tầng mây có một thanh một đỏ hai vệ ánh sáng dây dưa va chạm nhưng là hai cái thiên nguyên cảnh võ giả ở trong tầng mây giao thủ cái kia đạo hồng quang bên trong phân ra một đạo hồng ánh sáng màu đen hướng về liệt hỏa kỳ thiên hỏa đại trận rơi đi tốc độ kỳ quái mang theo từng trận tiếng sấm công lực hơi yếu một chút võ giả m ả n g thai lập tức đều phải bị phá vỡ đỏ đen ánh sáng lọt vào huyền vũ cùng hỏa phượng trong lúc đó vòng quanh con này hỏa phượng bay lượn dường như một con đỏ đèn chim nhỏ đang cùng con này hỏa phượng hoàng nô đùa chơi đùa phát sinh liên tiếp va chạm sắc bén trói h a i tiếng và chạm tiếng mười hơi thở sau khi con này hỏa phượng hoàng bị xoắn đến nát tan tống thanh thư điều khiển đầu kia huyền vũ hướng về liệt hỏa kỳ quân giết tới cái kia hồng ánh sáng màu đen vốn định thừa cơ rết vào liệt hỏa bên trong chỉ cần nó vừa rơi xuống tràng mấy phút đủ để đem liệt hỏa kỳ tàn sát đâm hầu như không còn ngoại trừ hai cái chính phó kỳ chủ khả năng chạy thoát cái khác đều chết chắc rồi lúc này ánh sáng màu xanh kêu bên trong truyền đến một trận sắc bén cởi gằn d i ệ t tuyệt lao n h i vào lúc này còn dám phân tâm h ắ n vụ ngươi thật sự là quá kiêu ngạo độ lửa ánh sáng bên trong người chỉ là rên lên một tiếng h i ệ n nhiên là ăn một t h i ệ t lớn cái kia hồng ánh sáng màu đen lần thứ hai bay lên trời cùng ánh sáng màu xanh c u ố n quít đến đồng thời hai người đều không thể nhúng tay phía dưới chiến đấu liệt hỏa kỳ đệ tử lập tức xé chắn ra lẻ hướng về võ làm đệ tử sung phong đi mấy trăm tên i trong hàng đệ tử có một nhiều hơn phân nửa người là luyện khí bốn tầng võ giả cái kia liệt hỏa kỳ kỳ chủ lại là một luyện khí chín tầng võ giả tiểu nhiên lẩm bẩm nói đây chỉ là ngũ hành kỳ một kỳ đặt ở kim quang tông trì hạ cũng có thể xem như là cỡ trung môn phái minh g i á o rất thịnh vượng chính là loại trận pháp này có chút kê hiếp Cùng tống h cảnh thể h i giả ê nguyên n đơn còn đấu độc có võ đã đỡ m ộ thanh ồ i thiên giả nhưng nguyên cảnh hoàn toàn không cần để ý đến nó thể có võ để ý thư điều khiển chân võ thất tiệt trận đánh giết minh giáo đệ tử mắt thấy song phương muốn đi vào vật lộn trạng thái lúc này giữa bầu trời một thanh một đỏ hai bóng người hạ xuống phân chia ở võ đang cùng liệt hỏa trên lá cờ mới cái k i a ánh sáng màu xanh là một người mặc áo bào cho gã bị ổi người sắc mặt trắng bệnh p h ả n g phất cả đời chưa từng sưởi quá thái dương giống như vậy có một con giày đặc khí lạnh xanh biếc rơi đứng ở bả vai của hắn nó dường như mang đến toàn bộ sa mạc nhiệt độ đều giảm xuống khiến người ta cảm thấy một luồng từ cốt tủy nơi sâu xa lộ ra hàn ý liên h ỏ a kỳ chủ lập tức tiến lên hành lễ xin chào bức vương đa tạ bức vương cứu viện bức vương nguyên lai nam tử này chính là minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong thanh dực bức vương vi nhất tiếu cái kia hồng quang nhưng là một thanh y nico dung mạo không tồi một đôi cũng nhướng mày thêm vào khuôn mặt sắc khí phá hủy vốn là vẻ đẹp nàng người vốn là thanh ý ỉa nhưng ra tay đều là đạo đạo chân nguyên màu đỏ vì lẽ đó lúc trước từ xa nhìn lại nàng mới hóa thân làm một k i a ánh sáng đỏ trên tay của nàng nắm một thanh trường kiếm màu đỏ phảng phất là nhiều năm thấm ở máu tươi bên trong để thanh kiếm này hồng bên trong mang theo một k i a làm người ta sợ hãi màu đen tống thanh thư thu rồi chân võ thất thiệt trận cũng tới trước hành lễ nói đa tạ sư thái cứu viện cái kia vi nhất tiếu hê hê cười nói diệt tuyệt lao ni ngươi mới vừa mới phân tâm chúng rồi ta một cái hàn băng miên trưởng hiện tại còn mạnh mẽ hơn ra tay sao diệt tuyệt sư đại đột nhiên trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi cái kia ngụm máu tươi vừa rơi xuống đất mặt đất xa trên kết ra một lớp băng dày cộp cái kia máu tươi hóa thành một chỉ màu máu rơi còn muốn hướng về diệt tuyệt đập tới nhưng phảng phất bị một con vô hình kiếm chém chúng trong nháy mắt đổ nát diệt tuyệt lãnh đạm nói có gì không thể vi nhất tiếu thấy cảnh này trong lòng cả kinh hắn vốn là muốn thăm dò lục đại phái để tuy rằng giáo chủ vô địch thiên hạ nhưng nếu như mọi chuyện đều phải giáo chủ tự thân làm không phải hiện ra những thuộc hạ này quá mức vô dụng nhưng l à n à y diệt tuyệt công lực sâu ẩ n còn ở chính mình nguyên bản phòng trường bên trên chúng rồi chính mình một cái hàn băng miên trưởng lại dễ dàng như vậy hóa giải mất hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như không phải lão tử tốc độ nhanh hơn nàng vừa n ã y hơn nửa liền muốn ngỏng tại đây lúc này đột nhiên một lại nộn lại mật thanh âm vang lên xem ra thanh dực bức vương công phu chỉ thường thôi hàn băng miên hàn bắn chúng người khác cũng không dùng Vĩ nhất tiếu trong lòng lạnh rên tiếng, muốn tiếu một kỳ í phía c cửa. chuyển h không Hắn nhìn nhiên hai người, hai vị thì lão là người nào. tử, tiếu k người, người về vị thực tất cả mọi người sớm liền phát hiện tiếu nhiên hai người tồn tại tiếu nhiên không cần cương khí cánh là có thể lăng lập hư không một mực còn không có người có thể cảm giác được hơi thở của hắn tất cả mọi người cảm thấy này một thiên nguyên cảnh võ giả cho nên mới không ai t r e o chọc bọn hắn dưới cái gọi là ngươi xem ngươi ta đánh ta triệu mẫn cười khúc khích là ta mông cổ thiệu mẫn con chúa lần này tới trung nguyên là tới kết giao nàng nụ cười này trong sân nam đệ tử từng cái từng cái chỉ cảm thấy sương đều tô đều thầm than trong lòng triệu quan gia có phước khí diệt tuyệt vẫn như cũ một tấm mặt đôi mặt lạnh lùng nói chúng ta đều là sơn g i ã sơn người trong triều đại sự tất nhiên là không còn được nhưng nơi này binh hoang mã loạn vẫn là xin mời quận chúa nhẹ nhàng đắt bộ không phải vậy ngộ thương quận chúa sẽ không tốt bởi vì ở thế giới này mông cổ không có thể vào sâm trung nguyên tuy rằng từng đánh nhau nhưng ở t i ế u nhiên dẫn dắt đi giá nhất giá còn thắng rồi vì lẽ đó người trung nguyên đối với người mông cổ không có loại kêu cựu hận thấu xương triệu mẫn nhìn t i ế u nhiên một chút ta và đồng bạn của ta chỉ là nghe nói lục đại phái muốn cùng minh giáo đánh nhau tống triệu là võ học khởi nguồn địa chúng ta luôn luôn đều là trong lòng ngưỡng mộ cho nên muốn đi quang minh đỉnh nhìn nhưng không muốn gặp các vị b a n g vào chúng ta còn chưa phải đi rồi các ngươi tiếp tục t i ế u nhiên nhìn triệu mẫn hắn vốn tưởng rằng triệu mẫn là muốn gây ra s o n g phương hướng về công kích mình thật tìm cơ hội đào tẩu nhưng không nghĩ nàng nói lời như vậy đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n triệu mẫn như là nhìn ra tiếu nhiên tâm tư giống như vậy điềm điềm nở nụ cười có thể đi theo ngài bên người không biết là ta mấy đời đã tu luyện phúc khí người khác cầu đều cầu không được ta làm sao có khả năng sẽ chạy vi nhất tiếu cùng diệt tuyệt nghe được đối thoại của hai người không khỏi hơi nhún g mày sau đó vi nhất tiếu cười ha ha trong tương lai một quốc gia chi mâu trước cuồng động đao binh thực sự không rõ diệt tuyệt ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây chúng ta quang minh đỉnh không gặp không về một thần bí khó lường không biết địch ông trời của ta nguyên cảnh võ giả ở bên đánh tiếp nữa chính là không khôn ngoan d i ệ t tuyệt hai hàng lông mày v ậ y một cái quang minh đỉnh trên tất lấy ngươi cùng cái kia trường vô kỵ đầu chó vi nhất tiếu đối với tiểu nhiên nháy nháy mắt thực sự là tiện mộ huynh đài diễm phúc xem dáng dấp như vậy triệu quan g i a đầu ăn thang đều bị huynh đại uống lời còn chưa nói x o n g cười ha ha hóa thành một đạo thanh ảnh hô hấp liền biến mất không còn t â m hơi thiếu nhiên lắc đầu nói này miệng chó không thể khạc ra ngà voi thế giới này cường đại võ giả vẫn là rất nặng tín dự song phương đều đồng ý dừng tay liền sẽ không đánh tiếp nữa vì lẽ đó vi nhất tiếu h cứ thế mà đi thôi à cũng không lo lắng diệt tuyệt sẽ đổi ý ra tay thiếu nhiên hướng về diệt tuyệt nói không biết quách tương tổ sư gần đây khỏe diệt tuyệt cung kính nói tổ sư c h u du thế giới đã có gần hai mươi năm không về trung nguyên huynh đại nhưng là nhận thức nhà ta tổ sư xin chào mấy mặt đi tiếu nhiên g ậ t g ù thầm nghĩ thì ra là như vậy không trách trương vô kỵ rết tới nga mi sẽ là trương tam phong ra mặt đây thiên nguyên cảnh võ giả đi ra ngoài du lịch cái mấy chục năm đúng là một cái thường gặp sự côn lôn sơn dưới nơi nào đó đây là vốn là một nhà nhà giàu tòa nhà nhưng trước đó vài ngày bị một nơi khác khách thương mua lại hiện ở một cái nam tử ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh sau lưng có hai cái tiếu vũ nữ tử đang cho hắn nắm kiên đấm lưng còn có một cái mỹ phụ ngồi ở trong lồng ngực của hắn miệng đối miệng cho hắn cho ăn rượu nam tử hai tay đều đưa tới này mỹ phụ trong lòng tùy ý đổ bỡn lộc trượng khách cùng hạc bút ông còn có một đám cao thủ tọa ở phía dưới không dám thở mạnh một cái bởi vì mặc bọn họ làm sao làm muốn cũng không nghĩ tới nam tử này sẽ d á n g lâm nơi này tiếp nhận triệu mẫn người lại sẽ là hắn nghe thủ hạ đem triệu mẫn đầu đuôi thuật lại một lần nam tử sắc mặt không thay đổi sau đó đột nhiên cười nói nha đầu này lá gan rất lớn tính tình cũng đủ dã nàng kia bên kia liền bất kể kế hoạch bất biến gọi những thủ hạ kia người tiếp tục ở bên trong hỏi thăm tin tức quạt gió thổi lửa nên làm cái gì làm cái gì minh giáo cùng lục đại phái lưỡng bại câu thương thời gian lại ra tay thiên nguyên cảnh võ giả vụ muốn không giữ lại ai lần này nhớ tới s u ấ t lực lập công trụ tội ta liền không tính đến các ngươi tư thông với địch phản quốc tri tội t i ế h i ế u niên cùng diệt tuyệt nói rồi hai câu liền rời đi thành thật mà nói cái này diệt tuyệt vẫn như c ũ ghét cái ác như kẻ thù nhưng này loại thô bạo cảm giác không nghĩ như bên trong mạnh như vậy nghĩ đến bởi vì quách tương còn đang ở chương vô kỵ t r ư ớ c không ai dám xúc nga mi lông mày vì lẽ đó cô hồng tử không chết tuy rằng diệt tuyệt vẫn là r a r a nhưng đó là của nàng theo đuổi không giống nhưng nàng ca toàn gia vẫn là chết ở tạ tốn thủ hạ hai cái đồ đệ đều là cắm ở mình giáo kỷ hiệu phù gà cho dương tiêu chu chỉ nhược gà cho trương vô kỵ cho nên nàng đối với minh giáo vẫn như cũ hận thấu xương sắc trời dần tối tiểu nhiên hai người rơi xuống một rừng cây nhỏ bên trong tiểu nhiên đánh điểm món ăn dân dã triệu mẫn nói muốn biểu hiện một chút mình thịt nướng kỹ thuật liền sửa c h ỉ lên rất nhanh trong rừng liền bay ra khỏi mùi thịt tiểu nhiên nhìn ở thỏ nướng triệu mẫn đột nhiên nói ngươi vừa nói những câu nói kia là tiếng lóng đi minh giáo hoặc là võ đang bên trong có người của ngươi triệu mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười ói ra trên đầu lưỡi chuyển động trên nhánh cây t h ỏ rừng nói ta cũng không có muốn có thể giấu giếm được tông chủ càng không nghĩ tới muốn từ tông chủ thủ hạ chạy trốn ta chỉ gọi là người trong nhà không cần lo lắng miễn cho bọn họ làm ra cái gì chuyện điên rồ t i ế u nhiên hướng về trên cây dựa vào một chút than thở nói thật giống như ta là lừa nhi đồng người xấu như thế được rồi kỳ thực ta là triệu mẫn nghe được vui một chút xem ra tiểu nhiên cũng thật là rất dễ nói chuyện dáng vẻ mình bị hắn mạnh mẽ mang đi lại không có cảm thấy hắn rất đáng ghét nhưng không nghĩ thiếu nhiên đổi đề tài lần này lục đại phái vây công quang minh đỉnh là các ngươi mông cổ cùng tống triều t r i ề u đ ỉ n h đồng thời bày kế đi triệu mẫn tay run một cái thỏ nướng suýt chút nữa rơi xuống địa hỏa bên trong nàng phục lại cười nói tông chủ quả nhiên tra cho do vật nhỏ thiếu nhiên lấy xuống một mảnh lá cây ở trong tay thưởng thức lạnh nhạt nói cũng không có khó khăn như vậy đoán nhìn lục đại phái cùng minh giáo ác chiến ai có thể từ đó đến lợi là được bởi vì võ đạo h ứ n g khởi chiêu đỉnh đối với giang hồ khống chế sẽ càng ngày càng yếu thời điểm trước kia người trong giang hồ tuy rằng đi tới đi lui nhưng đối mặt hướng duyên thiên quân vạn mã cũng chỉ có có khóc cũng không làm gì nhưng bây giờ đã không phải là chỉ dựa vào nhiều người là được cần nhờ cấp cao võ giả số lượng mà võ đạo các cùng hướng duyên bên trong tuy rằng khẳng định cũng không có thiếu thiên nguyên cảnh võ giả thế nhưng thì có ích lợi gì chỉ dựa vào những võ giả này hướng duyên không chỉ cũng không còn cách nào ràng buộc người trong giang hồ vẫn là đề phòng bọn họ sợ bọn họ vì、L. đó người trong giang hồ đã là hướng duyên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn trừ chi mà yên tâm thế nhưng hướng duyên vừa đến lại không muốn trên lưng cái này đ ê u danh thứ hai lại sợ người trong giang hồ sau đó trả thù phản vệ cho nên mới tìm các ngươi tới hỗ trợ chuyện như vậy cũng chịu làm không biết triệu quan g i a cho các ngươi cho phép chỗ tốt gì triệu mẫn yên lặng t r ở mình động thỏ nướng ở trong tay lắc đầu than thở tông chủ vừa nói như vậy cũng thật là dễ dàng đoàn a tiểu nhiên vận kinh một khảo đem cái kia mảnh cây thổ trong nháy mắt hơi cho khô ném tới đống lửa bên trong đứng dậy đưa qua triệu mẫn thỏ nướng ở trong tay ta đến ngươi đi đi triệu mẫn xứng sở ngươi thả ta đi đúng vậy t i ế u nhiên thử một chút nhiệt độ xé ra một nửa bên cho triệu mẫn này thỏ nướng đã quen ngươi cũng phát ra lực phân một nửa cho ngươi đi triệu mẫn ngơ ngác tiếp nhận tiểu nhiên thỏ nướng nàng không hiểu tiểu nhiên đây là tại sao nếu muốn dẫn đi chính mình tại sao cũng không có làm gì liền thả chính mình đi rồi đột nhiên nàng nhớ tới t i ế u nhiên hỏi qua lời của nàng trong lòng linh quang lóe lên nàng trong nháy mắt cũng có chút hiểu có điều nàng còn chưa phải xác định triệu mẫn nhẹ nhàng ngồi ở t i ế u nhiên bên người ngài đây là muốn đuổi ta đi sao không phải chứ lúc trước là ta mạnh mẽ mang đi của ngươi hiện tại thả ngươi đi không phải đang cùng ngươi ý t i ế u nhiên có chút không hiểu hỏi triệu mẫn xé ra một khối nhỏ thịt thọ thả vào trong miệng dịu dàng nói nếu như ta không muốn đi tông chủ sẽ đuổi ta đi sao t i ế u nhiên cười ha ha có cầu cũng được Mỹ đồng hành, cầu cũng không được à. triệu mẫn hảo s à n g đem thỏ nướng ăn xong sau khi ăn xong vận lực chấn động liền cầm trên tay đẩy m ơ đánh bay nàng cũng là đổi đề tài chiếu tông chủ nói như vậy ta khoảng chừng cũng biết tông chủ ở thế giới này truyền bá võ đạo là vì thu thập võ đạo ta chỉ là không hiểu tại sao lẽ ra tông chủ thế giới không thiếu cao minh võ công a t i ế u nhiên rút rút trên đất l ử a trại than thở cao minh võ công cũng không phải người nào đều có thể học được cũng có tương đối đánh đổi đặc biệt thiên nguyên cảnh trở lên còn có ta sớm nhất thời điểm học tập chính là cái này thế giới võ công đến lúc sau sẽ rất khó sửa lại những n à y võ công không có đến tiếp sau ta không phải thần không thể lấy sức lực của một người đem hết thẻ những võ đạo này đẩy lên cảnh giới chi cao vì lẽ đó chỉ có mượn thế giới này hết thẻ võ giả sức mạnh mọi người cùng nhau đến thôi diễn triệu mẫn hai mắt sáng ngời thì ra là như vậy tông chủ ánh mắt lại dài như vậy xa nhìn như vậy đến thế giới của chúng ta thiếu hụt hướng lên trên lên cấp thì yếu quyết tông chủ thiếu chính là võ công đến tiếp sau công pháp chúng ta nhưng thật ra là theo như nhu cầu mỗi bên muốn võ giả mỗi một giai làm sao thăng cấp tiếp theo giai nên là dặn gì cái này hoàn chỉnh lý luận hệ thống là thái cổ đại lục vô số người tộc võ giả dùng không biết bao nhiêu thời gian mồ hôi và máu cùng sinh mệnh đổi lấy nếu để cho những n à y thế giới võ hiệp tự mình phát triển không có mạnh hơn chủng tộc thần ma loại này làm tham khảo vừa đi sai đường không biết bao nhiêu lãng phí bao nhiêu thời gian cùng sinh mệnh lại như một câu co câu nói m ộ ư ơ i năm khổ luyện không bằng minh sư một điểm không sợ đường khó đi chỉ sợ phía trước không có đường triệu mẫn hiểu đạo lý này tiếu nhiên gật đầu nói công bằng buôn bán ta cũng không thiệt thòi các ngươi triệu mẫn trong mắt b u ố c ra một tia tinh mang nơi đó là chúng ta chiếm món hời lớn đây chỉ là ta không nghĩ tới tông chủ nhân vật như vậy cũng là từ bé nhỏ bên trong quật khởi a người tông chủ kia có phải là cảm thấy ta là một khả tạo chi tài cho nên mới hỏi ta những vấn đề kia nếu như ta đi liền mang ta đi tông chủ tiên giới làm người trợ giúp và v vân tiếu nhiên cười gật gù đương nhiên có điều này nếu như ngươi tự nguyện thực lực cũng đủ ta dẫn người đi vậy muốn tìm không ít đánh đổi lại nói ta ở bên kia tu vi cũng không cao lắm đánh một trận đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ chết tiểu nhiên như vậy thái độ thẳng thắn để triệu mẫn trong lòng sinh ra một điểm cảm giác không giống nhau nàng s i n h ra ở hoàng tộc l ư n g đeo mông cổ lần thứ hai quật khởi trọng trách một đời câu tâm đấu giác lòng dạ độc ác không chỗ nào không cần cực kỳ bản thân nàng chưa từng có gặp phải tiểu nhiên như thế thẳng thắn người người đối với người thẳng thắn sẽ có rất nhiều người coi ngươi là ngu xuẩn nhưng cũng có một chút người sẽ không triệu mẫn trong mắt hiện ra có chút thần sắc k h ắ c khao tiên giới đánh trận lại như thế nào đây tiểu nhiên cười ha ha lấy mình chân nguyên mô phỏng ra mấy năm trước chàng đại chiến kia cảnh tượng chính mình giải thích phối âm cái kiết như nước mỹ tảng lớn vậy đặc hiệu ngay lập tức liền hấp dẫn triệu mẫn nhãn cầu võ công còn có thể như vậy dùng chiến tranh như vậy có nhìn toàn thân tâm đầu nhập triệu mẫn tiếu nhiên nghĩ thầm lại nói ta đây có tính hay không phao em gái a xin mời em gái xem phim chính là phao em gái một loại phương thức a quyển mười tám kính tượng chương năm trăm lẻ chín triệu mẫn khủng bố đêm màn đêm thăm thẳm trăng lên giữa trời t i ế u nhiên đem thái cổ đại lục chiến sự diễn xong triệu mẫn chưa hết thòm thèm hỏi vật này t i ế u nhiên suy nghĩ một chút nói rằng ta tên nó ba dê điện ảnh nhạc văn di động võng triệu mẫn trợn mắt lên tam đế tên kỳ cục ngoại trừ cái này còn nữa không ta đột nhiên nghĩ đến nếu như có thể chân khí ghi chép chiến truyện như vậy có thể hay không dùng để diễn kịch khúc một loại t i ế u nhiên vỗ tay cái độ thông minh đương nhiên có thể có đệ nhất thiên hạ mỹ nhân theo ta xem phim ta cầu cũng không được trên địa cầu thì tiểu nhiên vẫn muốn ước nữ thần xem phim vẫn không có ước đến lần này có thể thỏa mãn lấy hắn trước kia giấc mơ tới trước cái cảnh tượng hoành tráng tiểu nhiên liền chuẩn bị một tiểu thanh tân trương quốc dung bản thiến nữ ưu hồn t h ằ n g nhìn ra triệu mẫn song quang đ a m đ a m nửa điểm cũng không muốn bỏ qua không ngừng mà nói còn phải xem còn phải xem sau đó tiểu nhiên qua tay liền tới một cổ đ ạ i bản chú hoán bởi vì có thiến nữ ưu hồn an ngồi mặc dù là quỷ quay cô sự triệu mẫn cũng cho rằng sẽ thấy ấm áp ái tình cố sự chính là bởi vì có tâm lý này mong muốn cho nên khi những nàng đó chưa bao giờ nghĩ tới kinh sợ đoạn ngắn xuất hiện thì sợ đến nàng toàn thân mồ hôi lạnh thật bạo nổi da gà rơi mất một chỗ trái tim phảng phất đều sợ đến không thể nhảy lên đến lúc cuối cùng nhìn thấy cái kia chú h á n bên trong kinh điển nhất khủng bố màn ảnh cái kia xoay đầu lại không có cằm nữ tử thì nàng sợ đến xoay người ôm lấy thiếu niên h nhiên xứng sở cảm thụ được ngực ôn hòa vỗ lưng của nàng nói ngươi giàu gì cũng là trải qua chiến trường đã giết người như thế nào đi nữa kinh khủng cái chết cũng nên gặp triệu mẫn vừa giận hai tay ôm t i ế u nhiên bả vai ở t i ế u nhiên vai hận hận cắn tới một cái sau đó b u ô n g tay ra giọng căm hận nói này không giống nhau không đồng dạng như vậy được rồi cho dù đến bây giờ t i ế u nhiên cũng không phải rất rõ ràng nữ nhân tròn của t ô i lốt n ẹ t hắn ở kim quang tông gặp giết lên người đến không chút nào nương tay lại bị một con chuột một con con r á n sợ đến giơ chân nữ sinh thiếu nhiên mở ra tay được rồi chúng ta không nhìn ngủ đi triệu mẫn mặt đỏ lên thối hắn một cái ai muốn cùng ngươi ngủ nghi hay là á m vừa n ã y loại này điện ảnh còn n ữ a không triệu mẫn là mông cổ con chúa nếu như đổi một trung nguyên nữ tử đến sợ sẽ một cái tắt đập tới đến có điều thiếu nhiên có chút bất đắc gì nói ngươi không phải nói sợ sao làm sao còn phải xem triệu mẫn nói chính là sợ mới muốn nhìn a thiếu n i ê n thở ra một hơi lắc đầu nói được rồi m u ố ngược nhìn liền n xe em. lại lấy tu vi của hắn mấy ngày không ngủ cũng căn bản không có gì tiếu nhiên xem qua phim kinh dị kỳ thực không nhiều âu mỹ đều là một ít huyết tương mảnh này không dọa được ở trên chiến trường đánh qua lăn triệu mẫn vì lẽ đó tiếu nhiên lấy chân nguyên chiếu phim một bộ lấy bầu không khí khủng bố xưng nhật bản đ ị a ảnh nửa đêm hung linh vừa mới không thả bao lâu tiếu nhiên đột nhiên hơi nhún g mảy không đúng triệu mẫn cả kinh chuyển xem tiếu nhiên làm gì ngươi ngươi không nên làm ta sợ a thiếu niên cười khổ nói rõ ràng là chính ngươi tìm dọa được rồi giữa bầu trời mơ hồ có tiếng sấm vang động triệu mẫn lập tức từ một sợ s ẹ t phim kinh dị cô gái bình thường đã biến thành cái kia thống lĩnh võ lâm quần h à o nữ cường nhân nàng trầm giọng nói là hai cái thiên nguyên cảnh võ giả đang chiến đấu thiếu niên gật gù một lát sau phương xa bầu trời xuất hiện một điểm ánh lửa ánh lửa tốc độ rất nhanh hướng bên này bay tới hỏa quang kia phía sau có một đạo thân hình ở truy kích hán người kia thân có mặt trời mặt trăng vân quanh t i ế u nhiên hai người bay lên trời hắn cũng đúng này nửa đêm canh ba không ngủ nhưng chạy đến đánh nhau người t ố t kỳ ánh lửa tốc độ rất nhanh mắt thường đã có thể nhìn thấy bay ở phía trước là một người đầu t r ọ c mà đuổi theo người của hắn là một t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử cái kia bên người nam tử có một vầng mặt trời bên người vân quanh còn có một vòng trăng tròn ở cùng cái kia đầu t r ọ c tâm tương một ngồi ở màu đen hoa sen trên màu vàng tượng phật đánh nhau thỉnh thoảng phát sinh từng trận cuồng bạo tiếng nổ mạnh nam tử kia phẫn nộ quát thành côn ngươi đừng hòng trốn thành côn vốn là trong lịch sử thành côn nhưng là cái ngưu nhân tạ tốn sư phụ phụ khoảng không thấy đồ đệ t r ư ớ c minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên đối thủ một mất một còn ngữ nhất chiến tích là suýt chút nữa lấy sức lực của một người làm trở mình hết thể minh giáo cao thủ tuy rằng không biết hắn này ở cái thế giới có phải là còn có xấu như vậy nhưng chỉ cần nhìn hắn ở triệu mẫn trước mặt cùng huyền minh nhị lao đứng ngang hàng liền biết hắn tuyệt không đơn giản mà cái kia đưa hắn m i ệ n đến như chó mất chủ như thế nam tử là như thế niên kỷ khinh tâm tương lại một vòng thái dương một vầng trăng điều này làm cho tiểu nhiên nhớ lại trương vô kỵ biệt hiệu thủ trưởng nhật nguyệt càn khôn vô địch này nam quá nửa là tiểu trương đi chí ít vốn là trong lịch sử trương vô kỵ nhưng là không có truy sát của ai đối mặt đem chính mình hại thảm như vậy huyền minh nhị l a o cũng không có hạ sát thủ như vậy thuần hậu một người thiếu niên lại đã biến thành như vậy không biết là chuyện gì xảy ra thành côn cũng cảm giác mình có chút cùng đường mặt lộ đột nhiên thấy được phía trước tiểu nhiên cùng triệu mẫn nhất thời mừng rỡ trong lòng hắn không quen biết t i ế u nhiên nhưng cũng làm t i ế u nhiên trở thành triệu mẫn thủ hạ chính là thiên nguyên cảnh võ giả hắn lớn tiếng nói quân chúa giúp ta người nọ là trương vô kỵ hắn tuy rằng không địch lại trương vô kỵ thế nhưng nếu như lại có một thiên nguyên cảnh võ giả trợ trận hắn có lòng tin cùng trương vô kỵ lại hợp lại một lần nhưng không nghĩ trương vô kỵ nghe được thành côn lời nói một đôi lệnh như băng hai mắt nhìn phía t i ế u nhiên hai người tự nhiên đem t i ế u nhiên xem là côn mai phục tại nơi này giúp đỡ căn cứ tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc d ơ tay một trưởng liền hướng về thiếu nhiên hai người đánh tới một ánh lửa hóa thành một chỉ hồng bên trong mang hắc có tới mấy trăm mét vông viên bàn tay lớn hướng về hai người đánh tới không khí động lại đến như là một ngọn núi hướng về hai người đ è xuống như lai phật tổ dùng ngũ hành sơn ngăn chặn tôn ngộ không khoảng trường chính là cái này tràn g ảnh thiếu nhiên khẽ mỉm cười d ơ tay một trưởng kích chân nguyên hóa thành một chỉ màu sắc rực giữa bàn tay lớn n h ê n h đón ầm ầm ầm như lôi đình nổ vang bên trong hai con bàn tay khổng lồ đụng vào nhau vùng nổ ra cường q u a n g để thiên địa hoàn toàn trắng bệnh t i ế u nhiên chỉ cảm thấy trương vô kỵ trưởng lực chất phác cực điểm vừa mới tiếp xúc ngươi liền cảm thấy hắn đã toàn lực ra hết nhưng không muốn hậu kình như n g một làn sóng cao hơn một làn sóng mỗi khi ngươi cho rằng nó không thể cao đến đâu thời điểm sau một đạo trưởng lực lại rút đến càng cao hơn chất phác thời gian rồi lại không mất biến hóa cảm giác kia lại như một đại hán cầm cây búa thê hoa như thế cực kỳ cổ quái nhưng trương vô kỵ nhưng là càng thêm giật mình hắn một đời gặp phải rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả trung nguyên nước lạ hướng duyên bên trong trong trốn giang hồ coi như lúc trước đối với thái sư phụ thì hắn cũng không có chuyện như vậy hắn lu có kỳ n g ộ chân nguyên c h i chất phác có thể nói thiên hạ vô song nhưng thiếu nhiên nhưng trực tiếp lấy cứng trọi cứng đ ỡ được đã biết nhất chân còn có vẻ thành thạo đ i ề u luyện thành côn cũng là ngơ ngác nhìn t i ế u niên ngươi ngươi lại đơn giản như vậy liền tiếp nhận tiểu tử này một trường hắn lần thứ nhất tay không nhận t r ư ơ n g vô kỵ một trường suýt chút nữa bị tại chỗ đập thành trang giấy tiểu nhiên cơn xoáy tua linh khiếu có thể đem hắn chân lực tăng cường năm lần bằng vào cái này khi hắn gặp phải võ giả bên trong chỉ có kiểu phong tâm tương c ó thể cùng sánh ngang tiểu nhiên quăng một hồi tay t ù y ý nói không sai a một trưởng này có chút sức mạnh có chút sức mạnh có chút sức mạnh mấy chữ này ở thành côn cùng triệu mẫn bên thai v ă n g vọng chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị lật đổ thiên hạ ai cũng biết trương vô kỵ trưởng lực chất phác cưng m á n h thiên hạ vô song Coi như đàng trường chân nhân cùng、so、cương chất phác, cũng chưa chắc hơn được, nhưng nhiên chỉ nói một câu có chút sức、mạnh. Chuyện Chỉ. so sao? Long với tiếu nhiên nói quái Kinh như đàng trường nhân hắn manh hơn nhưng mạnh. này, Quyền 18, tượng trường 510, Thanh Long, huyện Đông võ vật là một dưới ánh trăng t i ế u nhiên thấy rõ trương vô kỵ mặt mũi mặt mày ngờ ngợ có chút đôn hậu cảm giác nhưng trong mắt sát ẩn hiện sát khí nhưng khí để người ta biết hắn cũng không phải lòng dạ mềm yếu chủ trương vô kỵ bảy tuổi trước sinh sống ở bang hòa đảo nhận hết cha mẹ nghĩa phụ q u a n ái bảy tuổi sau khi ở võ đang ở một năm sau đó liền một mình lang thang hắn chính mắt thấy được trên thế giới yêu nhất mình ba người chết ở trước mặt mình ở võ đang nhận hết võ làm đệ tử ngôn ngữ cùng tinh thần trên bắt nạt từ đó nguyên đến tây vực càng là nhận hết nhân gian khó khăn thấy qua vô số nhân gian đáng ghê tởm nghĩ cũng biết là cái gì chống đỡ hắn còn sống leo lên ba tư minh giáo giáo chủ vị trí hắn một dị tộc người có thể leo lên ba tư minh giáo giáo chủ vị trí không biết trải qua qua bao nhiêu tàn khốc mà máu tanh đấu tranh ý chí kiên định có thể tưởng tượng được vì lẽ đó cho dù t i ế u nhiên lộ ra một tay sâu không lường được công phu trương vô kỵ muốn giết thành côn ý chí vẫn không có nửa điểm giao động ai biết t i ế u nhiên không nói hai lời thân hình lóe lên liền đến thành côn trước người một trưởng ấn hướng về thành côn trưởng lực ngưng mà không phát trưởng còn chưa tới thành côn liền cảm giác mình đích thực nguyên bắt đầu nổi khủng tinh huyết đi ngược chiều tư duy hôn loạn tưng ơ bừng thành côn vốn là đối với t i ế u nhiên liền không có bao nhiêu phòng bị một hồi liền đạo chính đang ra sức đối kháng này c ô kỳ dị liên lụy lực lượng thì cái kia c ô dẫn dắt lực lượng trở nên cùng hắn đối kháng lực lượng đồng nhất phương hướng thành côn lần thứ hai đối kháng này cô dẫn dắt lực lượng theo biến hóa này ngăn ngắn nháy mắt biến hóa địa mấy trăm lần đây là t i ế u nhiên lúc đầu thanh l i ê n phá khí quyết thủ pháp t i ế u nhiên bây giờ đối với chính mình bất kỳ vũ kỹ nào bất kỳ chân nguyên cũng có thể ngừng tay nhặt ra tùy ý tổ hợp không câu nghệ với bất kỳ hình thức thành côn hoảng hốt loại thủ pháp này chẳng lẽ là thiếu lâm dịch cần kinh là khoảng không thấy con lửa chọc phát hiện ta bộ mặt thật tìm người tới giết ta nhưng là thiếu lâm khi nào ra loại này cấp số tục ra cao thủ thành côn cưỡng chế trong cơ thể hỗn loạn trong nháy mắt bắn ra mấy chục đạo chỉ lực chỉ lực hóa thành một từng cái từng cái bỏ túi lung linh thanh khí băng long đóng kín tiếu nhiên hết thệ con đường nhưng tiếu nhiên thủ trưởng nhưng ngạnh sinh sinh đích trực tiếp đụng vào những k i a đánh vào tiếu nhiên trên bàn tay thanh khí băng long có phảng phất đá chìm lấy biển trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi có như là va vào vô hình tường mất đi linh tính bị bắn ra ngoài chiêu thức này đồng dạng bao hàm có bất không âm dương ấn thủ pháp cuối cùng tiểu nhiên thay đổi trưởng vì là ngón tay cùng thành côn đúng rồi chỉ tay không có tiếng va chạm không có ánh sáng thành côn chỉ cảm thấy tiểu nhiên chỉ tay bên trong càng ngậm chính mình lúc trước chỉ lực chỉ là linh tính đã bị phá hủy dâng trào mà nóng rực như lửa chỉ lực như núi lửa bạo phát bình thường trong nháy mắt phá hắn phòng ở trong cơ thể hắn hóa thành một chỉ hỏa phượng cắn xé kinh mạch của hắn cùng nội tạng một cái bị văng ra bỏ túi thanh khí băng long sát triệu mẫn bên người bay qua trong nháy mắt hóa thành trăm mét bao dài hướng về mặt đất đánh tới một tiếng vang ầm ầm nổ vang bay lên một đạo gần mấy trăm mét cao màu xanh ma cô vân cuốn lên như lốc xoáy như thế cuồng bạo khí lưu mặt đất p h ẳ n g phất địa chấn bình thường rung động lúc trước t i ế u nhiên cùng triệu mẫn ăn đồ ăn xem phim rừng cây biến mất không còn t â m hơi đã biến thành cái chu vi mấy dặm hố to hố to trên đạo kia mấy trăm mét cao màu xanh ma cô vân trong nháy mắt bị động lại ở nơi đó giống như một con vừa mọc ra màu xanh bông tuyết ấ m triệu mẫn bản đến xem thành côn một chiêu kia bị t i ế u nhiên hóa giải nhẹ nhõm như vậy cho rằng một chiêu này chỉ thường thôi nhưng vạn vạn không nghĩ tới chỉ là một đạo chân nguyên liền có như vậy lực phá hoại nàng hai mắt có chút đăm đăm đáng sợ như vậy công kích tiếu tông chủ nhưng tiếp được nhẹ nhàng như vậy chuyện này đây chính là tiếu tông chủ thực lực hắn là thiên nguyên mấy tầng hai tầng ba tầng vẫn là bốn tầng thành côn ăn một t h i ệ t nhỏ thật vất vả mới đưa t i ế u nhiên đánh vào chân nguyên trong cơ thể linh tính đánh tan đem khu ra ngoài thân thể còn đối với t i ế u ở lũ lượt kéo đến công kích hắn lấy bản thể ứng phó t i ế u nhiên nhưng lấy trái tim của chính mình tương hắc liên kim phật hướng về triệu mẫn phong đi dưới cái nhìn của hắn triệu mẫn bụng dạ khó lường thế nhưng là t i ế u nhiên cùng nhau chính mình nắm lấy triệu mẫn thì có áp chế t i ế u nhiên tiền vốn vào lúc này hắn cũng không kịp nhớ minh h i ế u không minh h i ế u t i ế u nhiên vẫn không có ra tay nhưng có một vòng như đao trăng lưới liềm chém ở thành côn hắc liên kim phật trên chém ra một đạo vết đao sâu hoắm nhưng là trương vô kỵ ra tay rồi trương vô kỵ giọng căm hận nói thành côn ngươi quả nhiên đủ đ ê tiện trương vô kỵ dùng mình trăng tròn chặn lại rồi thành côn hắc liên kim phật hết sức chăm chú nhìn trong chiến đấu hai người chỉ cần thành côn có đào tẩu tâm ý hắn liền sẽ xuất thủ ngăn cản hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho thành côn thoáng qua tiểu nhiên lợi dụng ngón tay đối với ngón tay cùng thành côn liều mạng năm mươi chiều thành côn bị tiếu nhiên chỉ tay điểm vào ngực khóa lại toàn thân khiếu huyệt chân nguyên lại không cách nào điều động linh khiếu bị phong linh khiếu thiên phú cũng không cách nào sử dụng thành côn hắc liên kim phật lập tức đứng ngây ra bất động không dám có nửa điểm động tác tiếu nhiên đem thành côn nhấc trong tay hắn vừa nãy chỉ là lấy giá y thần công đích thực nguyên điều động chỉ pháp ứng đối thành côn cũng không có suất toàn lực mục đích chỉ là muốn nhìn thành côn chỉ pháp thành côn này chỉ pháp ở hàn thuộc tính đích thực nguyên võ kỹ bên trong cũng là không sai có thể có thể lấy làm gương chỗ thành côn sắc mặt như thường mở miệng nói thí chủ thật là cao minh võ công b ầ n tăng mặc cảm không bằng chỉ là ta cùng với thí chủ ngày xưa không thủ ngày gần đây không đoán tộc chủ vì sao nhưng ra tay với ta tiếu nhiên tự tiếu phi tiếu nói ngươi vừa nãy dẫn tới chương vô kỵ hướng về ta ra tay muốn cho ta cho ngươi chản thương này có tính hay không l à đ oán quận chúa là bằng hữu của ta ngươi vừa muốn lấy nàng áp chế ta có tính hay không lạ oán thành côn mặc không đổi sắp nói Ta c ù người với quận chúa bản là hữu, bạn bằng nghĩ đến n chúa ta là g ơ i hiểu i cũng của chúa. chỉ chuyện bạn quận g là là lầm, bất quá bây quá Đây một n ó đến đã đừng đảm đủ giết giết, Thiếu muộn, ngươi muốn giết liền là giết, nhưng đừng hỏng ta mặt nhăn nửa lần lông nhiên nói, sự can đảm không sai, da mặt cũng đủ dài. Ngươi mặt mày. mặt sai, ta là da sự biết rõ ta vừa nãy lưu thủ chính là không muốn giết ngươi có điều ngươi đoán không sai ta xác thực không muốn giết ngươi nhưng ngươi đường này chỉ pháp không sai cho ta nói ta b u ô n g tha ngươi tiểu nhiên tin tưởng bộ này chỉ pháp thành côn không có tác dụng đến ở võ tông đổi điểm công hiến đây chính là hắn ép đáy hòm công phu lấy hắn tính tình nhất định sẽ cho mình giữ miếng chờ có c à n g cao m ì n h võ kỵ mới có thể nắm này chỉ pháp đi đổi thành côn miệng tụng một tiếng niệm v ậ t ta đây điểm bé nhỏ k ỹ hai lại cũng vào thí chủ pháp nhãn chỉ cần thí chủ đáp ứng giúp ta ứng đối trương thí chủ còn con này thanh long huyện âm chỉ lại có cái gì không n ữ a trương vô kỵ lãnh đạm nói coi như hôm nay quách tương tổ sư thái sư phụ cùng đến cũng đừng hỏng ta buông tha ngươi t i ế u nhiên suy nghĩ một chút nói rằng trương giáo chủ ta cho ngươi thương lượng nay thành côn huyện âm ngón tay ta làm ớn nhưng ta cũng không muốn ngăn trở ngươi báo thủ con đường không bằng như vậy ngươi cho thành côn một trăm hô hấp thời gian bọn ngươi thành côn sau khi rời đi một trăm hô hấp lại đổi u bắt hắn làm sao trương vô kỵ hơi vừa thương lượng tiểu nhiên võ công sâu không lường được nếu như mình không đáp ứng tiểu nhiên cùng chính mình động lên tay đến mình có thể không thể thắng vẫn là chưa biết thành côn vẫn như cũ có thể đào tẩu một trăm h ô hấp có thể để cho một thiên nguyên cảnh võ giả chạy rất xa rất xa nhưng chỉ cần thành côn không thể thoát khỏi mình và hồn chính mình liền nhất định có thể tìm tới hắn thành giao ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm như vậy trương vô kỵ là chắc chắn sẽ không xử trí theo cảm tính chỉ là so sánh hai việc hậu quả liền chọn đối với mình có lợi cái kia quyển mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm mười một luân hãng quang minh đ ỉ n h chờ trương vô kỵ đuổi theo thành côn đi rồi triệu mẫn cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ hỏi tông chủ ngươi đến tột cùng là thiên nguyên mấy tầng a t i ế u nhiên vẫn còn đang suy tư thành côn thanh long huyện âm chỉ hấp thu trong đó đối với mình thứ hữu dụng thuận miệng nói thiên nguyên một tầng a triệu mẫn xứng sở kinh hô cái này không thể nào thiếu nhiên nhún nhún b a i cũng không nói nhiều hắn ở trên trời nguyên một tầng có thể nói vô địch ở trên trời nguyên một tầng còn chưa có gặp phải có thể ngăn hắn ba trăm triệu người hắn đã từng một đối một từng đánh chết thiên nguyên ba tầng v õ giả may là không bao nhiêu người biết không phải vậy sợ là sẽ phải bị một số dị tộc xếp vào tất phải g i ế t danh sách phải biết như đường nguyện hoa vô phong lộ hàn thu gia cắt minh những này một cung thiên hữu kiểu cũng nhiều nhất có thể vượt cấp giết địch cứ như vậy đã bị thế nhân tranh nhau truyền tụng t i ế u nhiên loại này bình thản thái độ làm cho triệu mẫn không biết nên nói cái gì nàng nhìn phía dưới cái kia đứng ở trong hố to lớn đ ô n g tuyết ấ m sau đó nói chúng ta bây giờ đi nơi nào à tiểu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta đi trước quang minh đỉnh đi thành côn hẳn là trên quang minh đỉnh làm phá hoại đi tới cho nên mới phải bị t r ư ờ n g vô kỵ truy sát chúng ta đi nhìn trận đại chiến này đi triệu mẫn trong lòng hơi động ngươi là muốn đi giúp minh giáo sao nói xong triệu mẫn trong lòng cảm giác nặng nề nhớ tới tiểu nhiên ở thế giới này truyền đạo mục đích đối với tiểu nhiên tới nói đương nhiên là võ đạo càng hương thịnh càng tốt bọn họ như vậy kế hoạch đem trong trốn võ lâm hàng đầu vũ lực quét đi sạch sành xanh tiểu n h i n là chắc chắn sẽ không nguyện ý mà thiếu nhiên mỉm cười mang theo nàng toàn lực phi hành quan g minh đ ỉ n h trên minh giáo đang cùng lục đại tiệc đứng chỉ. lần này thiếu lâm lĩnh quân chính là khoảng không người đại sư cũng không khoảng không thấy đại sư khoảng không thấy đại sư là phản đối lần này xuất binh minh giáo năm đó trương vô kỵ đánh bại hắn sau từ la hán ở đại trận toàn thân trở ra để thiếu lâm danh tiếng xuống dốc không phanh chỉ là hắn đối với thắng bại nhìn thoáng được nhưng rất nhiều hòa thượng nhưng là xem không ra thêm vào hai phái quả thật có một ít thù mà khoảng không thấy đại sư lại là ẩn cư trạng thái lấy cuối cùng vẫn là do phương t r ư ở n g khoảng không gửi đại sư mang đội đích thân đến nga mi võ đang trước kia đã tới rồi cái khác mấy phái liền càng không cần phải nói trương vô kỵ năm đó đơn thân độc mã chọn bọn họ hoa sơn không động hai phái trưởng môn đều là chết ở trương vô kỵ trên tay côn lôn trưởng giáo hà quá trùng đúng là thoát được một mạng nhưng lão bà hắn ban thục nhàn nhưng chết ở trương vô kỵ trên tay bọn họ cùng minh giáo trong lúc đó thủ đó là dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy cũng rửa không sạch minh giao có ánh sáng minh nhị sứ ba vương đều là thiên nguyên cảnh võ giả hơn nữa một vô địch thiên hạ trương vô kỵ thiên nguyên cảnh võ giả nhân số là trung nguyên các tông phái bên trong nhiều nhất coi như sáu phái cùng đến cũng có sức liều mạng nhưng lúc trước trương vô kỵ không biết là nghĩ như thế nào làm hất tay trường quỹ để dương tiêu xử lý lục đại phái vây công chuyện mấy người đang thương lượng thời điểm ý kiến không gặp nhau dương tiêu chấn giữ không được bãi mấy người động lên tay đến nhưng vào lúc này thành côn từ các đời chỉ có giáo chủ biết đến mật đạo lẻn vào quang minh đ ỉ n h nhân cơ hội đánh lén đem mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả đều đánh thành trọng thương khi đó tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo vào thời khắc ấy bọn họ liền biết được chính mình sai rồi thế nhưng lúc này đã muộn đang lúc này trương vô kỵ chạy tới thành côn nhận trương vô kỵ một c h i ề u tự biết không phải là đối thủ lập tức liền trốn thành côn n minh muốn chủ đỉnh giáo trước giáo chủ dương đỉnh thiên thù dương đổ sâu vẫn lật phải cùng triệu mận đám người hợp tác. Sắc thực nói, g Triều, Triều lần giang tuy phần hắn công Thành quân rằng chạy trốn nhưng t r ô n ở minh giáo bên trong thám tử lại phát hiện tình huống này nhất thời thông chi lục đại phái lục đại phái lập tức liền phát động công kích ngũ hành kỳ ngũ kỳ hợp nhất bày ra ngũ hành quang minh đại trận mà phong vũ lôi điện cũng đem hết toàn lực bày xuống càn khôn vạn tượng đại trận mà đối kháng lục đại phái thiên nguyên cảnh võ giả nhưng chỉ là thời gian nửa tiếng lục đại phái liền ở các phái bên trong thiên nguyên cảnh võ giả dẫn dắt đi tách ra hai cái đại trận giết tới quang minh đ ỉ n h giết tới quang minh đ ỉ n h sau khi minh giáo cũng không còn biện pháp chống lại lục đại phái diệt tuyệt nhìn co quắp ngồi dưới đất vì nhất tiếu cùng dương tiêu còn có đỡ dương tiêu kỷ h i ệ u p h ụ cùng với trạm ở phương sa chu chỉ nhược tâm thù hận cũ xông lên đầu hiệp phù chỉ nhược như hôm nay các ngươi hồi tâm chuyển ý sư phụ liền đem bọn ngươi một lần nữa thu vào môn tường c h u y ệ n của t ô i lốt n ẹ t tống thanh thư thâm tình chân thành nhìn chu chỉ nhược chỉ nhược ta tới cứu ngươi chu chỉ nhược mặt hiện lên vẻ khinh thường lắc đầu nói ta cũng không phải bị ép buộc trong lòng ta chỉ có trương làng một người ngươi không muốn t ử làm đa tình tống thanh thư sắc mặt tái nhợt đến như tờ giấy lập tức một n g ụ m máu tươi phun ra hắn thở hổn hển thật mấy hơi thở mới chỉ vào chu chỉ nhược nói người rõ ràng là vị hôn thê của ta người làm sao chu chỉ nhược nhìn diệt tuyệt một chút lúc trước việc kết hôn không phải của ta ý tứ là ý của sư phụ đang nhìn đến trương lang thời điểm ta liền rõ ràng đ ờ i này ta chỉ sẽ yêu một mình hắn vì lẽ đó là ta cầu hắn dẫn ta đi không phải hắn đoạt đi rồi ta tống thanh thư nhất thời chịu thành trăm vạn tấn thương tổn chỉ vào chu chỉ nhược ngươi này chẳng biết xấu hổ tiện nhân chu chỉ nhược chỉ là cười gần không nói mà kỷ h i ể u phù hướng về diệt tuyệt sư thái quý xuống nặng nề g dập đầu mấy cái nói đa tạ sư phụ khai ân nhưng nếu như tiêu lang chết rồi ta sống cũng không có cái gì ý tứ d i ệ t tuyệt tức g i ậ n đến sầm mặt lại rồi hai cái đồ đệ làm sao đều c h ú n g minh giáo độc nàng đang muốn đem đồ đệ kéo về chính đạo nhưng không nghĩ dương tiêu g i ậ n tím mặt đối với kỷ hiệu p h ù mắng ngươi cái tiện nhân ta gặp phải ngươi bắt đầu vẫn số con rệp tới hôm nay liền quang minh đỉnh đều phải vòng ngươi cái này không rõ tiện nhân mau cút ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi hắn lời còn chưa nói xong kỷ h i ể u phù liền hôn lên cái miệng của hắn vào lúc này vẫn là nam tống bầu không khí tuy rằng rất nhiều nữ tính võ giả tại triều đường bên trong trong trốn giang hồ quật h ở i liền vẫn như cũng phải bị phong kiến để ý giáo g i à n g buộc nam nhân cùng nữ nhân ban ngày ban mặt hôn môi chuyện này quả là là có thể trực tiếp ngâm heo lung một lúc lâu rời môi kỷ h i ể u phù giơ tay cho dương tiêu một cái tát sau đó nhìn dương tiêu nói bất luận ngươi ngày hôm nay nói tới khó hơn nữa nghe ta cũng sẽ không đi d i ệ t tuyệt tức g i ậ n đến lăn lộn thân đều khởi s ư ớ n g run đến lập tức muốn đem chuyện này đối với gian phu còn có chu chỉ n h ư ợ c vậy không biết xỉ tiện nhân chém thành phấn vụn lúc này giữa bầu trời vang lên một đạo tiếng vỗ tay không sai ta coi trọng các ngươi mọi người ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy t i ế u nhiên mang theo triệu mẫn từ trên trời gian g xuống t i ế u nhiên không coi ai ra gì tiếp tục nói đối với võ giả mà nói trọng yếu nhất là bản tâm loại này ép duyên hoặc là không cho phép người khác hai người thân thiết phong kiến tư tưởng còn có một chút kỳ kỳ quái quái từng cái từng cái chân thành là ràng buộc võ giả bản tâm thủ phạm hắn thầm than trong lòng nói xem ra chỉ là truyền bá võ đạo còn chưa đủ ta còn phải giải phóng võ giả tư tưởng nói không chừng ta muốn nghĩ một biện pháp cách chu hi mệnh đại đường song long thế giới nho ra nhưng là cùng bây giờ không giống nhau muốn mở ra bao dung có c o dám nhiều d i ệ t tuyệt ánh mắt ngưng lại đối với t i ế u nhiên nói là ngươi ngươi là muốn đứng minh giáo bên này sao t i ế u nhiên nở nụ cười vừa nếu như không phải ta tiểu trương sợ là có thể đúng lúc chạy về ta xem như là hãm hại hắn một cái vì lẽ đó lần này giúp hắn xuất một chút đầu quyển mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm mười hai ngông c u ầ n ta không có a trong trốn giang hồ đánh trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếu nhiên sẽ không muốn làm một văn minh đại sứ để mọi người chỉ thật cao hứng l u y ệ n võ không đi đánh nhau hắn đây cũng căn bản không làm được vì lẽ đó chỉ cần không phải quan hệ dân tộc tồn v o n g đại sự người khác không chọc đến hắn những chuyện khác hắn cũng sẽ không quản hắn là thế giới này truyền đạo người cũng không phải thứ tự giữ thì người lần này hắn nhưng không muốn nhìn thấy bởi vì triệu mẫn những người này tính toán để trong trốn giang hồ hàng đầu sức chiến đấu toàn bộ chết ở đây còn sau đó bọn họ muốn đánh liền đánh bọn họ người trong giang hồ mà cũng nhanh ý ân cửu có thủ báo thủ lúc này phái hoa sơn bên trong đột nhiên nhảy ra hai cái ông lão một lớp mười cái ải hai người này là phái hoa sơn trên nhâm trưởng môn sư thúc trên nhâm trưởng môn bị t r ư ờ n g vô kỵ giết chết sau hai người bọn họ có thể chạy trốn trong mấy năm này cũng lên cấp thiên nguyên cảnh cái kia vóc dáng thấp ông lão giận dữ nói trương vô kỵ chọn ta sơn môn giết ta trưởng môn ta hoa sơn cùng minh giáo trong lúc đó thủ sâu như biển tiểu tử ngươi mạnh hơn đầu đ ừ n g trách chúng ta dưới đao vô tình tiểu nhiên sửa lại một chút tóc của chính mình cười nói vậy ngươi đi tìm trương vô kỵ a cái kia cao to ông lão nghe vậy trên mặt nhất thời một đỏ hắn cũng có tự biết tên coi như hiện tại hắn hai đã lên cấp thiên nguyên cảnh nhưng coi như hai người cùng tiến lên muốn vượt qua chương vô kỵ cũng không khác nào si người nằm mơ hai cái ông lão liếc nhau một cái một lên bay lên hai người trên tay hiện ra một bạch một h t hai thành đại đao đại đao hiển nhiên là trái tim của bọn họ tương tiếu nhiên cũng không muốn trên đất chiến đấu hắn từng bước từng bước đi tới bầu trời phảng phất giữa bầu trời có vô hình cầu thang giống như vậy động tác tự c h ậ m thực nhanh tiêu sái xuất trần phiêu giật như tiên chính là đế thích thiên h ữ n g cầu thả đăng tiên bộ hoa sơn nhị lão lạnh lên một tiếng x o n g đao chém ra nhất thời đao khí ngăn g dọc chỉ là từng trận khí gào thét thanh âm liền để yếu một chút võ giả tại chỗ hôn mê một đen một trắng hai loại đao khí lít nha lít nhít trên không trung kết thành một v o n g lớn hướng về tiếu nhiên đổ ập xuống chúng tới đây là một bộ đao trận đao này trận chính là hồi trước hoa sơn phản lưỡng nghi đao pháp thông qua tiếu nhiên mang tới trận pháp lý luận phát triển ra âm dương chính phản lưỡng nghi đao trận hai người hợp lực tự cao coi như đối đầu t r ư ờ n g vô kỵ cũng có lực tự bảo vệ đao khí trong lúc đó âm dương tương sinh biến hóa vô cùng càng có thể thông qua khí thế ước chế đối thủ chân nguyên hay bởi vì lòng của hai người tương những n à y đao khí lại có rung động hồn phách thẳng thương linh hồn khả năng đao trận áp chế chân nguyên thuộc tính đối với tiểu nhiên không có ảnh hưởng gì thân hình hắn lóe lên liền lọt vào đao trong trận cái kia vạn ngàn vốn là linh động như thần đao khí đột nhiên như mất đi linh tính bình thường bị hắn từng cái môn u quá lại như một cao thủ võ lâm đột nhiên biến thành một chỉ có thể bừa u ổ i đầu bếp tiểu nhiên ở trong trận ngang qua động tác rõ ràng sáng tỏ liền luyện khí cảnh võ giả lại đều nhìn thấy gặp phải không tránh nổi đao khí chỉ là chỉ tay bắn ra nhưng đem đao khí xoắn đến nát tan thoáng qua hắn liền đến hai cái ông lao trước người hai ngón tay bắn ra hai đạo kiếm khi đánh vào lòng của hai người tương trên lộ ra một điểm kẽ h hở mà hắn thừa dịp c h ố n g rống nhẹ nhàng ở hai người trên vai vỗ một cái hoa sơn nhị l a o căn bản không phục hồi tinh thần lại liền thua sau đó tiếu nhiên rơi xuống đất nhìn thất hồn lạc phách hai cái lao giả nói bộ này đao trận có chút ý nghĩa tâm tư ơ năng g n lực cũng rất mạnh chỉ là các ngươi hẳn là vừa n ã y thiên nguyên cảnh không lâu đao khí bên trong linh tính không đủ bị ta dễ dàng hỗn loạn đao khí bên trong linh tính không phải vậy các ngươi sẽ không một chiêu thất bại võ giả luyện khí đến rồi luyện khí sáu tầng chân cương liền đã co linh tính đến rồi luyện khí bảy tầng chân cương liền có chủ nhân chiến đấu trí tuệ đến thiên nguyên cảnh điểm này bất biến thế nhưng linh tính sẽ càng mạnh hơn linh tính rất khó bị tinh khiết tấn công bằng tinh thần hỗn loạn phá hủy vì lẽ đó tiểu nhiên mới suy đoán hai người mới vừa vào thiên nguyên không bao lâu hoa sơn hai trên khuôn mặt dàn mua lúc đỏ lúc trắng hai sư huynh liên thủ lại bị tiểu nhiên một chiêu đánh bại phái hoa sơn biển chữ vàng xem như là ở chính mình sư huynh đệ trên tay vứt sạch hai cái ông lão thở dài một hơi hướng về tiểu nhiên cung cung tay cũng không nói thêm cái gì lúc này nếu như đi rồi đó cùng chó mất chủ cũng không có khác biệt trên mặt tiếp tục khó chịu cũng phải nhịn chốc lát nữa đều sẽ có trở mình cơ hội t i ế u nhiên hướng về lục đại phái nhìn lại ánh mắt đảo qua từng vị thiên nguyên cảnh võ giả sau đó nói tất nhiên bắt đầu rồi chúng ta cứ tiếp tục đi từng cái từng cái đến không có gì hay các ngươi cùng đi đi t i ế u nhiên lời này lập tức nổi lên sóng lớn minh mông có thể trở thành là thiên nguyên cảnh võ giả cái kia không phải dòng phượng trong loài người tự cho mình cỡ cao nếu như được đúng rồi câu nói như thế này thiếu lâm ở bề ngoài có hai cái thiên nguyên cảnh võ giả khoảng không thấy cùng khoảng không ngửi khoảng không thấy chưa có tới nga mi lần này chỉ đến rồi một diệt tuyệt võ đăng càng là một thiên nguyên cảnh võ giả cũng không có đến bởi vì võ đăng võ hiệp vẫn cảm thấy thẹn với trương vô kỵ nếu như lúc đó bọn họ đối với môn hạ đệ tử quản giáo nghiêm một chút cũng hứa trương vô kỵ sẽ vẫn ở lại võ đăng côn lôn ở ban thục nhàn sau khi chết cũng chỉ có hà thái sung một thiên nguyên cảnh võ giả mà năm đó không động trưởng môn cùng không động ngũ lao bên trong bốn người đều bị trương vô kỵ đánh giết chỉ có một lao đại quan có thể cùng một linh tử đệ tử cuối cùng thiên lương tử còn sống vì lẽ đó lần này sau phái tới bảy cái thiên nguyên cảnh võ giả so với minh giáo còn thêm một cái n h ư không phải như vậy bọn họ cũng không cái này sức lực bọn họ vốn là dự định là để khoảng không n g ư ờ i cùng diện tuyệt hợp chiến t r ư ơ n g vô kỵ những người khác một t r ọ i một thêm nữa các phái trận pháp phụ trợ tuyệt đối có thực lực cùng minh giáo liều mạng nhưng không nghĩ nửa đường rết ra một tiểu nhiên hà thái s u n g sắc mặt tái x a n h nhìn tiểu nhiên ngươi là nói ngươi muốn một đôi ngũ tiểu nhiên lắc lắc đầu nói một đôi bảy vừa hai cái hoa sơn cũng có thể cùng đi diện tuyệt giận dữ nói ngông cuồng dương tiêu âm thầm lắc đầu thiếu niên này cũng là nhân kiệt một đời không muốn nhưng như vậy ngông cuồng lại muốn lấy một đ ị c h bảy coi như là giáo chủ nói vậy cũng sẽ vất vả đi vi nhất tiếu nhìn t i ế u nhiên nhớ tới trước gặp phải t i ế u nhiên tình huống hắn không giống một nhẹ như vậy của người a lẽ nào hắn có cái gì khác ý đồ bạch mi ương vương chỉ là lắc đầu mà áo tím long vương đại khỉ t i tâm trạng buồn bã nhiên có cái gì so với mới vừa nhìn thấy hy vọng sau đó hy vọng lại phá diệt càng thống khổ đây phạm sa cười đắc ý hướng về tiểu nhiên chỉ ra một ngón tay cái thật hào khí có thể xem các hạ lấy một đ ị c h bảy coi như lát nữa chết rồi cũng thoải mái lục đại môn phái càng là truyền đến một trận tiếng mắng tiểu tử đủ cung a ngươi cho rằng ngươi là trương c h â n nhân vẫn là tiếu tông chủ con nhỏ tuổi lại cùng minh giáo yêu nhân lăn lộn cùng nhau khẳng định không phải một cái tốt nhìn ngươi còn trẻ vô c h i nếu như lập tức dập đầu nhận sai nói không chắc chúng ta thả ngươi một con đường sống đối mặt những n à y t i ế n g mắng tiếu nhiên cười ha ha một đạo tinh hà từ hắn thiên linh lao ra hiện trường hết thạy võ giả nhất thời cảm thấy hai mươi lần trọng lực ra thân nhưng kia lục đại phái đệ tử cũng không còn một có thể mắng ra thanh đến hiện trường ngoại trừ thiên nguyên cảnh võ giả mỗi một người đều cảm thấy khó chịu cực kỳ cảm giác mình giống như là muốn bị đè ép như thế luyện khí tầng năm trở xuống võ giả càng là liền di động cũng không làm được đạo kia tinh hà sông thẳng tiêu hán sau đó lại phảng phất cựu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống rơi xuống tiếu nhiên trước mặt hóa thành một chuôi ánh sao hóng ánh trường kiếm chính là tiếu nhiên tinh hoàng kiếm thấy cảnh này sáu phái bảy cái thiên nguyên cảnh võ giả liếc nhau một cái tương tự cũng không nói gì nhưng một trái tim đã chìm đến rồi đáy vực bởi vì chỉ bằng này tầm tương năng lực thêm vào tiếu nhiên đánh bại hoa sơn nhị lao thân thủ không có ai nắm nhận tiếu nhiên mười c h i ệ u vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đồng loạt ra tay lục đại phái bảy môn thiên nguyên cảnh võ giả hợp lực xuất chiến một chừng hai mươi tuổi thanh niên bất luận thắng bại đều không phải là món hào q u a n chuyện q u y ề n mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm mười ba thanh l i ê n phá khí quyết tiếu niên bay lên trời hà thái s u n g tâm tương hiển hóa ra ngoài càng là một thanh có thất huyền cẩm hắn nhẹ nhàng rút động dây đàn t ừ n g trận tiếng đàn giống như tự nhiên cái kêu tiếng đàn có dẫn động lòng người tâm tình tiêu cực khả năng nhưng đối với tiếu nhiên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng khoảng không ngử đại sư tuyên một tiếng nhị vật cũng không gặp để tâm tương như một con chim lớn bình thường hướng về thiếu nhiên nào tới hai tay thành trào hướng về thiếu nhiên trộm tới hắn năm ngón tay nhanh chóng gậy ngón tay dường như huyễn ảnh mang ra từng trận như liên tiếp đáng sợ nổ vang mỗi một ngón tay bắn ra ngón tay kính đều kết thành từng đoá từng đoá nở rộ kim sắc hoa sen hoa sen mở tạ ơn trong lúc đó dẫn dắt thiếu nhiên trong cơ thể chân nguyên này khá giống thiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết xuất bản lần đầu thiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết sớm nhất đến từ dịch cân kinh mà dịch cân kinh vốn là thiếu lâm công phu thiếu lâm có thể thôi diễn ra tương tự thanh l i ê n phá khí quyết công phu cũng thuộc về bình thường thiên ư n g tử tâm tương chỉ là một đôi lợi trảo nắm giữ phá vỡ thuộc tính không gì không xuyên thủng vì lẽ đó hắn cũng như không ngửi đại sư bình thường lựa chọn cận chiến chỉ là người còn chưa tới lợi trảo toàn bộ bắn ra đạo đạo móng kính phảng phất từng trôi nhanh chóng xoay tròn loa tộc kiếm vũ d i ệ t tuyệt sư thái xa xa đứng thẳng trong tay đỏ đ è n trường kiếm hướng về t i ế u n h i n chém ra d ậ m d ạ p chẳng trị kiếm khí như trăm nghìn đạo lưu tinh tận dụng mọi thứ hướng về t i ế u nhiên công kích mà quan có thể hoa sơn nhị lão lập phía bên ngoài tùy thời nhi động hai gần một xa một phụ trợ còn có ba người làm dự bị đội những ngày qua nguyên cảnh võ giả tuy là lần thứ nhất liên thủ nhưng cũng phối hợp thiên y vô p h ủ n g bang tâm mà nói mấy người này không luận võ công hoặc là tâm tương đều rất cho lực nhưng t i ế u nhiên nhưng có chút thất vọng bọn họ lại không có một người có thể nắm giữ siêu phẩm võ kỹ là bọn hắn chưa hề dùng tới ép đáy hòm gì đó vẫn là này hơn một trăm năm bên trong căn bản không có phát triển ra đến siêu phẩm võ kỹ đang lúc này hà thái s u n g tiếng đàn biến đổi những kia lúc trước lan tràn ở không khí chính là tiếng đàn trong nháy mắt chuyển hóa thành một đạo đạo hữu hình kiếm khí tiếng đàn có mặt khắp nơi kiếm khí liền có mặt khắp nơi đây cũng là hà thái s u n g tâm tương năng lực có thể làm cho chân nguyên ở sóng âm cùng kiếm khí trong lúc đó chuyển đổi có một chút tử huyễn song n g u y ệ t kiếm mùi vị suýt chút nữa đánh tiếu nhiên một trở tay không kịu may mắn được t i ế u nhiên đối với kiếm khí ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa tương đương mẫn cảm ngay lập tức liền phát hiện chuyện này đối với t i ế u nhiên là một niềm vui bất ngờ hơn nữa hắn rất muốn xem thế giới này nhiều năm như vậy có hay không tiên sinh xuất siêu phẩm võ kỹ vì lẽ đó hắn quyết định thêm một cái lực tinh hà trên thân kiếm một đoàn ánh sáng màu xanh bạo phát giống như một đoán a n ở rộ hoa sen đây là t i ế u nhiên lần thứ hai thăng cấp ba không hãy thanh l i ê n phá khí quyết hắn ở mấy năm qua rốt cuộc phá vỡ kiếm hai mươi ba không tập thánh linh kiếm pháp liền không thể triển khai cùng thánh linh kiếm pháp bài no tính đem s ắ p nhập vào thanh l i ê n phá khí q u y ế t ba không h ã y bên trong chiêu kiếm này đánh ra thời gian bất động không gian ngưng đốn quan g minh đỉnh trên mấy vạn người đều bị chiêu kiếm này kiếm thế ảnh hưởng thiên nguyên cảnh trở xuống không chỉ có là thân thể liền tư duy đều dừng lại mà thiên nguyên cảnh võ giả cũng chỉ có tâm tương cùng chân nguyên năng động trong đầu hỗn loạn tương bừng chỉ có thể giữ chặt linh đài một trận thanh minh liên bọn họ công gia đích thực nguyên linh tính cũng bị ảnh hưởng như một cao thủ võ lâm đột nhiên đã biến thành người điên chỉ biết là r ế t lung tung chém lung tung t i ế u nhiên như là đứng một đoá sen xanh bên trên nở rộ thanh l i ê n đỡ hà thái sung kiếm khí vô tận kiếm khí trong nháy mắt bạo phát phô thiên cái địa hướng về tất cả mọi người công tới khoảng không ngửi ngực một con bạch tượng bay ra giống như một bức tường bình thường đem hết t h ể kiếm khí hết mức đỡ d i ệ t tuyệt đỏ đèn trường kiếm trên không trung múa ra một đạo gió thổi không lọc tường đưa nàng thủ đến như thùng sát không chỉ có là bọn họ trái tim tất cả mọi người muốn cũng như lập tức bay ra trên không trung chống đối thanh liên phá khí quyết vô tận kiếm khí ầm ầm ầm tiếng va chạm tiếng nổ mạnh không dứt bên thai trong nháy mắt không biết va chạm mấy trăm lần khoảng không ngửi bạch tượng tâm tương phòng ngự vốn là mạnh hắn còn có thể ứng đối như thường diện tuyệt kiếm pháp cao minh dựa vào đỏ đèn trường kiếm tâm tương cũng có thể đỡ t i ế u nhiên kiếm khí thế nhưng thiên l ương tử tâm tương công cường thủ yếu bị thiệt lớn bị đột phá phòng ngự kiếm khí x u ấ thể t liền ngay tại chỗ để hắn không thể động đậy một chút nào vô tận kiếm k h í đánh vào trong cơ thể phong kín hắn tất cả linh khiếu hà thái s u n g thất huyền cầm tâm tương kết ra một tầng kiếm khí tiếng đàn chi tường gắt gao bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng quan có thể hoa sơn nhị lao càng là không thể tả bị thiếu nhiên kiếm khí trực tiếp chém chúng phong kín trong cơ thể linh khiếu thanh l i ê n nở rộ héo tàn chỉ là trong nháy mắt chuyện thời gian hồi phục lưu động không gian không hề đọc lại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không ai tin tưởng mình thấy sự một chiêu trong vòng một chiêu toàn lực gáp chế bảy vị thiên nguyên cảnh võ giả trong nháy mắt chế phục ba người đây mà vẫn còn là người ư dương tiêu chật vật nuốt nước miếng một cái đối với phạm giao nói gặp gỡ chiêu này ngươi có pháp ứng phó ả phạm l á c đầu nói bằng ta vạn tượng kiếm khoảng chừng có thể đam ở một hồi nhưng ngươi không có phát hiện sao hắn chỉ dùng kiếm khí bản thể cũng không có phát động công kích nói cách khác chiêu kiếm này hắn chỉ dùng đại chiêu bạch mi ương vương ân thiên chính lắc đầu nói thật là lợi hại sợ vô kỵ cũng chưa chắc có thể tiếp được thanh dực bức vương vi nhất tiếu ha ha cười nói giáo chủ là nhất định có thể đỡ lấy thế nhưng khoảng không ngửi bọn họ liền lục đại phái là minh giáo kẻ địch vì lẽ đó lục đại phái càng là xui xẻo hắn càng là cao hứng từ sam long vương đại khỉ ti chỉ là ngơ ngác nhìn t i ế u nhiên hai mắt tỏa ánh sáng không biết đang suy nghĩ cái gì phương xa trong tầng mây có một đám người một mực chờ đợi song phương lưỡng bại câu thương nhưng không nghĩ nửa đường đột nhiên g i ế t ra một tiểu niên cứ ở mạnh mẽ đến đến rừng trong vòng một chiêu giải quyết rồi lục đại phái một nửa cấp cao vũ lực cái kia dẫn đội người trung niên nhìn về phía hạc bút ông cùng lộc t r ư ở n g khách trên mặt một mảnh tái nhợt hắn đến tột cùng là ai các ngươi cùng hắn từng giao thủ thậm chí ngay cả hắn để cũng không dò ra sao hạc bút ông cùng lộc t r ư ở n g khách hai người vẻ mặt đau khổ nói chúng ta không dám nói không dám nói người trung niên cao mày trong lòng dâng lên một đáng sợ suy đoán lập tức nói chúng ta đi, hắn phát hiện chúng ta, nếu như chờ hắn dành tay, chúng ta thì phiền thoái. Lúc này giữa bầu trời một thanh âm vang lên, các ngươi là ai lén lén lút lút ở quang minh đỉnh phía trên làm cái gì. âm thanh vừa mới chuyển tới, người nói chuyện cũng đến, đó là một trường như có chút đôn hậu thanh niên, nhưng trên tay hắn nhung n h ấ p theo một con đầu người, đầu người chết không nhắm mắt, cái cổ còn đang chảy máu. chúng người thất kinh, trương vô kỵ. Kỳ thực thiếu nhiên hai người đã sớm tới quang minh đỉnh, chỉ là ở thời khắc sống còn. t i ế u nhiên còn phát hiện thân mà trương vô kỵ chính là ở thời gian này bên trong đuổi kịp thành côn thao xuống đầu của hắn đám người kia nhất thời kinh hãi tiểu nhiên khó đối phó trương vô kỵ chẳng lẽ lại là tướng tốt thủ trưởng nhật n g u y ệ t càng khôn vô địch tên tuổi nhưng là r ế t đi ra ngoài hạc bút ông lúc trước nói muốn r ế t trên quang minh đỉnh r ế t chết trương vô kỵ chỉ là đang khoác lác mà thôi nhưng mới đầu một câu chỉ là trương vô kỵ nghi vấn hắn cũng không muốn được đáp án hắn phán đoán đám người kia có lý cho nên trực tiếp liền cùng đám người kia động lên tay đến, đến rồi phía dưới quang minh đỉnh trên tất cả mọi người phát giác trên bầu trời dị dạng thế nhưng không có ai quan tâm lực chú ý của bọn họ đều ở đây thiếu nhiên trên người d i ệ t tuyệt sư thái cầm trong tay trái tim của chính m ì n h tương gắt gao nhìn thiếu nhiên hỏi một tất cả mọi người muốn biết vấn đề ngươi đến tột u cùng là thiên nguyên mấy tầng thiếu nhiên nói một tầng a trong lòng hắn vẫn còn có chút khó chịu hắn đã dùng toàn lực mấy người này cũng là toàn lực tương đối thế nhưng là không có có thể làm cho trước mắt hắn siêu phẩm võ kỹ hắn ở trong lòng thở dài cũng là siêu phẩm võ kỹ không phải tốt như vậy thôi diễn không gặp chu tiên kiếm phái cũng chỉ có bảy tám môn siêu phẩm võ kỹ bọn họ có nhiều năm như vậy tích lũy còn có nhiều như vậy c à n g tầng lớp cao võ giả ở xem ra lý tầm hoan tiểu lý phi đào có thể thôi diễn đến siêu phẩm võ kỹ cấp độ cũng thành phần có vận khí a Quyền Kinh tượng chương 514, không một dạng chương kỹ. một vô、kỵ. một tầng nếu như t i ế u nhiên nói hắn là thiên nguyên ba tầng bọn họ đều tin nhưng t i ế u nhiên trên mặt nhưng là không có nửa điểm làm ủy ý tứ này có thể so với t i ế u nhiên là thiên nguyên ba tầng còn khó có thể tiếp thu mọi người đều là thiên nguyên một tầng võ giả dựa vào cái gì ngươi liền lợi hại như vậy t i ế u nhiên thu hồi thất vọng tâm tình lắc đầu nói ta cũng không có các ngươi nghĩ tới lợi hại như vậy có lúc võ công cao hơn một chút chính là cao đến không một bên ta mạnh hơn các ngươi chỉ là so với các ngươi có thêm một chút may mắn hơn nữa chiêu kiếm này cũng không phải có thể thường dùng chiêu số tuy rằng bởi vì không có huyền âm thập nhị kiếm ở này thanh l i ê n phá quyết ba không hãy linh lực tiêu hao rất lớn tiếu nhiên chỉ có mười kiếm lực lượng nhưng vừa n ã y chiêu kiếm đó tiếu nhiên cũng không có s u ấ t toàn lực toàn lực s u ấ t kích ít nhất còn có thể lại đẩy ngã một thiên nguyên cảnh võ giả h ắ n sở dĩ nói như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất phải không muốn quá đà kích lục đại phái võ giả tự tin không văn diệt tuyệt những người này đều là trong chốn giang hồ xếp hạng t r u ô i thực vật trên đỉnh cao nhất đám người kia bọn họ cũng phải cần mặt t i ế u nhiên một chiêu kiếm chỉ điểm một nửa liền đưa bọn họ bảy người tổ hợp đánh gục một nửa bọn họ không có mặt đánh nữa không văn than thở trận chiến này là chúng ta thua vậy hôm nay chúng ta liền rút đi còn cùng minh giáo ân đoán tương lai lại toán lúc này một thanh nhâm vang lên muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi khi này quang minh đỉnh là địa phương nào nhưng là trương vô kỵ nhắc theo một con đầu người từ trên trời giang xuống vừa trong vòng mấy cái hít thở trương vô kỵ cùng đám người kia đánh gần trăm chiêu những người kia tuy rằng đánh không lại hắn nhưng trốn vẫn là làm được vì lẽ đó hắn liền do cho bọn họ chạy lần này lục đại phái vây công quang minh đ ỉ n h hắn sẽ chẳng quan tâm chính là muốn đem lục đại phái người dụ trên quang minh đ ỉ n h bởi vì năm đó hắn từng đáp ứng trương tam phong hắn sẽ không nhưng t r e o chọc lục đại phái nhưng lục đại phái như vậy đánh tới cửa nhà đến hắn phản kích liền ngay cả trương tam phong cũng không có lời gì để nói cũng không thể ta đứng để cho bọn họ đánh đi cho tới ở trong chiến đấu thất thủ đánh chết những người này vậy cũng hết cách rồi hơi động lên trên tay sự tình cũng nói không rõ ràng trương vô kỵ như thế nghe trương tam phong không chỉ có là bởi vì trương tam phong so với mình cảnh giới cao càng là bởi vì ở trương vô kỵ trong lòng thật ra thì vẫn là rất kính trọng trương tam phong cùng võ đang những người kia sư thuốc sư bá nếu như năm đó trương tam phong một mực võ đang nói vậy trương vô kỵ chắc là sẽ không rời đi võ đang diễn tuyến sắc mặt lạnh lẽo cầm kiếm trên tay của gân xanh lóe ra trương vô kỵ ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi trương vô kỵ đem người đầu ném xuống đất cười lạnh nói chẳng lẽ không đúng ta vẫn ở này quang minh đỉnh trên ở lại minh giáo cùng các ngươi lục đại phái thủ hầu như đều là ta với các ngươi kết làm chỉ muốn các ngươi tới cửa khiêu chiến ta chẳng lẽ còn sẽ tranh chiến không được các ngươi vẫn không dám tới không phải sợ ta là cái gì mọi ngươi lặng lẽ không nói bởi vì trương vô kỵ nói chúng rồi tâm tư của bọn họ bán đánh độc đấu không có ai có lòng tin vượt qua trương vô kỵ vì lẽ đó bọn họ mới chịu liên hợp lại mới dám trên quang minh đỉnh lúc này khoảng không lý hòa thượng chú ý tới trên đất người kia đầu đột nhiên hoàn toàn biến sắc phẫn nộ nói trương vô kỵ ngươi lại dám giết ta viên chân sư điện trương vô kỵ lạnh lùng nhìn hắn nói giết ngươi ta đều dám thành côn c h u y ệ n liên quan đến nghĩa phụ ta ta vốn là không muốn nói nhưng suy nghĩ một chút các người thiếu lâm luôn nói bỏ xuống đồ đao Lập trương ứ c côn ác cũng thu làm môn hạ. cái chỉ che chuyện thành Phật, thu Phật thanh tính nơi, ta xem chỉ là một t như hạ, làm là nối liền môn môn nơi, vậy giấu xấu vị kẻ gì xấu xem í Ta thiên muốn n cho khắp thiên hạ g ờ i biết, đều các người, đem hạ người gì thu làm môn hạ. vô kỵ sắp thành côn cùng chức minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên vợ chồng ân o á n tình cừu cùng với hắn cưỡng gian tạ tốn thê tử g i ế t tạ tốn cả nhà chuyện đầu đuôi nói ra cuối cùng hắn cười lạnh nói bỏ xuống đồ đao là có thể lập tức thành phật ngày hôm nay ta sát quang các người ngày mai đi thiếu lâm ra ngoài không biết không kiến đại sư có thu hay không khoảng không tính giận dữ nói trương vô kỵ ngươi ngậm máu phun người h á n vốn không phải một am hiểu miệng lươi tranh người thế nhưng thiếu lâm phương trượng không văn đại sư nhưng là tài hùng biện không ngại hắn tuyên một tiếng niệm v ậ t viên chân sư điệt đã chết đương nhiên trương giáo chủ muốn làm sao nói đều được ngược lại viên chân sư điệt cũng không có thể cùng ngươi đ ố i chết h á n không giống trương vô kỵ biện luận chỉ là cầm lấy không có chứng cứ một điểm phản kích coi là thật lấy bất biến ứng và biến trương vô kỵ cười to nói ngươi có nhận biết hay không cũng không đáng kể ngược lại ta đem chuyện này nói ra tất cả mọi người không phải người ngu trong lòng tự nhiên có mình kiến giải việc này không cần nhiều lời có thể là các ngươi ngày hôm nay công trên quang minh đỉnh không ở lại ít đồ cũng đừng nghĩ đi hắn vừa nói một bên đi về phía trước một vầng minh nguyệt một vầng mặt trời ra hiện ở trong tay hắn một cổ khí thế cường đại hiện lên s ớ n cho hắn giống như trong truyền thuyết tay nâng nhật nguyệt thần nhân d i ệ t tuyệt con ngươi co r ụ t lại lúc này mới mấy năm không gặp Này trương a ma võ vậy. công lại tinh tiến nhiều như lại t ớ bước, c chiến lúc mắt một mẫn một trận triệu tiến t rằng, r ngay này lên nói đại Pháp, ở Bảo ư Giáo chủ, hôm nay lục Bằng、Utah、trong tay, nguyện người không thắng đại phái đi khỏi cao toàn Chủ, lục lúc hôm thua hưu khí đã mất, khí thế không mất, mà nay này ta tay, ra tay yếu, đã đã bộ ở. vô ẻ văng v Trương gì. kỵ cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói hôm nay đã là không thông thường giang hồ luận võ bọn họ muốn diệt ta minh giáo đương nhiên phải phó chút phó giới triệu mẫn đối với hắn lạnh nhạt không cho g i n g dị nhìn chung quanh một lần nói rằng tất nhiên không phải giang hồ tranh đấu cái kia lục đại phái cũng sẽ không có kiên rẻ bên này hai n g ư ờ i minh giáo cao tầng toàn bộ bị thương vừa đánh nhau coi như ngươi có thể thắng đem lục đại phái giết đến hết sạch bọn họ cũng nhất định sẽ chết ta triệu mẫn nói không sai trương vô kỵ tuy mạnh nhưng cũng không cách nào giống như tiếu nhiên trong nháy mắt đánh bại lục đại phái bảy tên thiên nguyên cảnh võ giả chỉ cần một hai tên thiên nguyên cảnh võ giả rút người ra Bị trương h h à n côn t ọ n g t h đến đệ không có ra tay lực lượng minh giáo cao tầng còn có đệ tử, sợ không sống. Trương cơ có lực cao có có cái có hội thể giáo ra tay tử, mấy sợ vô kỵ tuy rằng g i ế t lên kẻ địch đến lòng dạ ác độc tâm c a y nhưng đối với mình người nhưng là rất tốt vì lẽ đó hắn do dự sự tiến triển của tình hình vượt ra khỏi dự tính của hắn hắn không nghĩ tới thành côn sẽ lẻn vào minh giáo mà lại có bản lãnh kia đem chính mình hết t h ể thủ hạ suýt chút nữa tận diệt không phải vậy sự tình căn bản sẽ không là dạng này trương vô kỵ là một dứt khoát người sẽ không đi hối hận đã xảy ra sự hắn nói rằng nhưng cứ như vậy để cho các ngươi toàn thân trở ra cũng không thể không phải vậy người người đều đã cho ta minh giáo có thể l ừ a gạt giết thành côn nghĩa phụ thù báo hơn nữa trương vô kỵ tâm tình đã là có chút được rồi không phải vậy tuyệt sẽ không như thế dễ dàng bị thuyết phục diệt tuyệt nhìn chằm chằm trương vô kỵ nói vậy ngươi vay ra nói tới trương vô kỵ nói nửa năm sau ở nơi này quang minh đ ỉ n h trên ta cùng với các vị tiếp tục hôm nay chiến đấu chết hẹn họ không gặp không về ta một người các ngươi bảy cái đều đến vậy đi một lời đã định tứ mã nan truy tiếu nhiên có chút không rõ triệu mẫn dụng ý hỏi ngươi vì sao lại giúp lục đại phái nói chuyện triệu mẫn nhìn hắn sau đó trầm mặc một lát lắc đầu nói bởi vì nếu như lục đại phái ngày hôm nay ở đây chịu đến t r ủ n g tỏa thủ hạ của ta sẽ nửa đường đánh lén cũng sẽ đi vây công mấy phái bản bộ ta biết ngươi không muốn nhìn thấy những việc này vì lẽ đó ta không lấy có thể làm cho lục đại phái chết ở đây thiếu nhiên nói vàng thủ hạ ngươi người ăn được lục đại phái triệu mẫn ngạo nghệ nói lúc trước không có tính tới v õ đang chỉ đến rồi một tống thanh thư nếu như án dự tính lục đại phái ở quang minh đỉnh t r i ệ u đến chúng tỏa coi như quách tương tổ sư cùng trương tam phong đều ở đây ta cũng có lòng tin cho bọn họ một ngoan tiếu nhiên n ở nụ cười xem ra thủ hạ ngươi có chút năng lực mang ta đi tìm bọn họ chúng ta có chút chính sự muốn làm quyền mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm mười lăm chân chính võ tông lục đại phái người rời đi thiếu niên cùng triệu mẫn cũng đi rồi trương vô kỵ quay đầu nhìn một đám có u ắ p trên mặt đất dương tiêu đám người mọi người dồn dập cúi đầu càng không một người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn trương vô kỵ hừ lạnh nói một đám rắp rưởi bình thường từng cái từng cái ngạo khí trung thiên không phải coi chính mình thật có thể ạ hắn này một mắng l i ề n ô n g ngoại của hắn bạch mi ưng vương ân thiên chính cũng không dám cãi lại từng cái từng cái túi xuống tiêu ngạo đầu lâu trên mặt đỏ bừng lên bọn họ đều là kiêu căng khó thuần hàng người nhưng đời này cũng chỉ phục t r ư ơ n g vô kỵ một người hơn nữa việc này xác thực là bởi vì bọn họ kiêu ngạo đem sự tình làm hư hại vì lẽ đó bọn họ không dám trả lời t r ư ơ n g vô kỵ mặt không thay đổi hướng về chúng người đi tới chu chỉ nhược vài bước tiến lên trong lòng âm thầm bót một cái mồ hôi lạnh lúc trước ở d i ệ t tuyệt d ụ d ô dưới nàng suýt chút nữa dao động may là nàng chĩa vào áp lực chu chỉ nhược dịu dàng quý gối trong miệng nói rằng giáo chủ việc này cần quái không tả khiến cho bọn họ thật sự là thành côn đứa kia quá mức gian hoạt cũng quá mức lợi hại tiểu chiêu b i ể u môi khinh thường người ngoài không biết các nàng những n à y trương vô kỵ bên gối người còn không không rõ ràng trương vô kỵ trong nóng ngoài lạnh đối với người ngoài vậy dĩ nhiên là ra tay vô tình quyết đoán mãnh liệt nhưng đối với mình người nhưng dày rộng cực kỳ không phải vậy dương tiêu bọn họ làm sao dám ở ứng đối lục đại phái sự trên nhân ý kiến không giống nhi động lên tay đến chỉ là nàng từ trước đến giờ không thích tranh những này không thích ở trước mặt người biểu hiện mình cái này mặt đỏ liền để chu chỉ n h ư ợ c đi làm xong trương vô kỵ lạnh lùng nói tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát nói x o n g rỗi tay một cái mặt trời kia vậy tâm tương hào quang trói lọi chiếu vào dương tiêu trên người mấy người lập tức mấy người cảm giác mình phảng phất bị đặt ở trên lửa khảo trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thác nước bình thường đi xuống nhưng bọn họ mỗi một người đều trên mặt mang theo nụ cười đảm tiếu phong thanh rất nhanh trên người bọn họ bị bức ép ra từng cái, từng cái thanh ừ n g cái t khí băng long những kia thanh khí băng long ra sức dễ d ủ a rít ảo nhưng ở cái kia vầng mặt trời quang bên trong nhưng phảng phất bị r ộ i cường toàn giống như vậy t u cục cục cứa ra phao rất nhanh liền như thái dương dưới dọ xương bình thường bị buốc hơi lên rơi mất thành côn thanh long huyễn âm chỉ đối với bọn họ tới nói đơn giản là vô giải độc dược nhưng ở trương vô kỵ trong tay nhưng tiện tay có thể phá trương vô kỵ như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể ánh mắt nhìn phía phương xa chu chỉ nhược lại hỏi vừa nãy người kia là ai trương vô kỵ lạnh nhạt nói đương nhiên là võ đạo truyền bá người cất bước trên đời này tiên nhân võ tông tông chủ thiếu nhiên không phải vậy vừa nãy ta làm sao có khả năng thả bọn họ nhẹ nhõm như vậy rời đi chúng người thất kinh sau đó lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt nếu như là tiếu tông chủ như vậy có lợi hại như vậy cũng là có thể tiếp nhận rồi lục đại phái rơi xuống quang minh đ ỉ n h hoa sơn nhị lao thật sự là không nhịn được vừa nãy tiểu tử kia là ai d i ệ t tuyệt l ệ n h lùng nói câm miệng tiểu tử hai chữ này cũng là các ngươi có thể gọi điểm ấy nhãn lực cũng không có sao ngoại trừ thiên hạ võ đạo tri tổ võ tông tông chủ tiếu nhiên còn có thể là ai có điều tiếu tông chủ từ trước đến giờ không thích bị người nhận ra đồn đại tiếu tông chủ có một thức thanh liên phá khí quyết có thể lấy khí cơ dẫn dắt người tinh khí thần tam bảo hôm nay chiêu thức này tất là thoát thai từ cái kia thanh liên phá khí quyết nhưng uy lực so với truyền thuyết không biết lớn hơn bao nhiêu lần không văn tuyên một tiếng nhậm phật cho là như vậy năm đó giác viễn đại sư từng nói tiếu tông chủ chiêu thức này thanh liên phá khí quyết cùng dịch cân kinh có chút tương tự hôm nay gặp mặt quả thế hà thái sung không nói một lời ngươi h ỏ a thượng thiếu lâm liền hướng trên mặt chính mình thiếp vàng đi lại còn coi thiên hạ võ công gia thiếu lâm không động thiên ương tử cũng ở trong lòng âm thầm xem thường hiện tại đã không phải là hơn trăm năm thiếu lâm còn coi chính mình ổn tọa đại phái đệ nhất thiên hạ a ôm cái tên này không tha cũng chỉ là gánh nặng trước đây không động kém thiếu lâm bao nhiêu nhưng bây giờ ta không động hoa sơn không phải cũng đuổi theo sao tương tự có hai cái thiên nguyên cảnh võ giả tuy rằng các ngươi vẫn là mạnh nhưng nếu như vẫn ôm ý niệm như vậy lại quá trăm năm xem ai mạnh hơn chỉ là nửa năm nửa năm sau chúng ta có thể thắng được t r ư ờ n g vô kỵ ma đầu kia sao hoàng cung ngự thư phòng lúc trước dẫn dắt hạc bút ông một nhóm người trung niên kia cung kính đứng ngự tòa bên d ư ớ i trên bàn sách ngồi một người trung niên dài đến phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong hai mắt hết sạch nội liễm nhưng có không giận tự vì tư thế hắn chính là đ ư ờ n g kim hoàng thượng triệu hiền triệu hiền v ũ nhẹ tay vịn lạnh nhạt nói tam đệ cực khổ rồi ta biết một lần kế hoạch là thất bại nhưng là tại sao người trung niên kia chính là võ đạo các các chủ triệu hiền tam đệ triệu kiệt triệu kiệt lắc đầu cười khổ nói bởi vì tiếu tông chủ hiện ra nhân gian đột nhiên xuất hiện ở quang minh đỉnh triệu hiền khỏe mắt bắp thịt nhảy một cái đến nửa ngày mới khôi phục kiên tĩnh thở dài một tiếng tiếu tông chủ năm đó một mình tiêu diệt kim quốc làm cho mông cổ không dám xuôi nam cho nên khi toàn thế giới đều rơi vào người mông cổ trong tay thì duy ta có đại tống có thể tự vệ nếu như không có tiếu tông chủ Lấy l người mông ú chỉ đó quân tiên p o nào hoàng n thịnh, ta đại tống năm đó là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Lại sau khi tiếu tông chủ lại dẫn người g gia chi có cách chủ tộc, c khi h đại đối Lại tiếu lại diệt kim ta tuyệt sau đó là có con một tôm hai nhỏ sau đến là ọ t to trong mắt lưới, lớn l mông nguyên đế quốc trong nháy quốc đế đổ. Chỉ sụp vấn đề đến rồi những kia đi theo t i ế u tông chủ xuất chiến võ giả đột nhiên phát hiện chỉ bằng bọn họ cá nhân võ lực liền đủ để cùng chiêu đình đối kháng bọn họ có khác tâm tư coi là thật đáp lại hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm lời kia những tông phái đó tổ chức mình vũ lực mơ hồ cùng t r i ê u đình đối kháng không tuân thủ pháp luật k ỳ cương lẫn nhau tranh cướp địa bàn cả ngày r ế t tới r ế t lui thiên hạ không quá bình mà t r i ê u đình đã không có ràng buộc năng lực của bọn họ chỉ có thể mặc cho bọn họ như vậy tiếp tục làm thiên hạ này càng ngày càng loạn vì lẽ đó ta sẽ cùng với mông cổ liên thủ trước tiên suy yếu người trong võ lâm sức mạnh nhưng không nghĩ tiếu tông chủ lại đột nhiên hiện ra nhân g i a n thiếu tông chủ a lẽ nào đây chính là ngươi nghĩ thấy thế giới s a o một không nhìn cương thường ngọn lửa chiến tranh không ngừng hỗn loạn vô cùng thế giới triệu kiệt nghe triệu hiền s ắ p xỉ nội tâm đọc bạch lời nói cùng với cuối cùng đối với tiếu nhiên chất vấn bật thốt lên cùng mông cổ liên thủ giết tiếu nhiên hắn mới là hỗn loạn tri nguyên triệu hiền cười lạnh một tiếng nói n ă m đó người kim muốn giết tiếu tông chủ vì lẽ đó kim quốc diệt sau đó người mông cổ muốn giết tiếu tông chủ sau đó người mông cổ diệt hiện tại ngươi muốn giết tiếu tông chủ ngươi là nhớ ta đại tống cũng bị tiếu tông chủ tiêu diệt sao triệu kiệt giọng căm hận nói lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhìn hoàng quyền thế vi mãi đến tận ngày nào đó lại đột nhiên biến mất không còn t â m hơi sao triệu hiến đứng dậy phất một cái ống tay háo lạnh nhạt nói chỉ cần tìm được tiếu tông chủ để hắn đồng ý do chúng ta triệu ra giúp hắn quản lý võ tông vậy ta đại tống sắp trở thành thế giới đỉnh vạn thế bất diệt một bên khác t i ế u nhiên mang theo triệu mẫn đem triệu mẫn chính là thủ hạ cướp sạch một phen những thứ này đều là mông cổ bên trong tuyệt đỉnh hảo thủ đều có một hai tay liền cầm đổi lên cấp càng cao hơn một tầng cảnh giới bí quyết đều không bỏ được bí mật bất truyền hiện tại tất cả đều rơi xuống t i ế u nhiên trong tay triệu mẫn cười tủm tỉm nhìn t i ế u nhiên cướp sạch thủ hạ của chính mình đây chính là ngươi nói chính sự đương nhiên t i ế u nhiên đối với triệu mẫn những k ê u cấm như ve mùa đông chính là thủ hạ đạo ta cầm chỗ tốt của các ngươi tự nhiên cũng sẽ không bạc đ á i các ngươi các ngươi lưu ý ta sẽ là một võ đạo đại hội hoa sơn luận kiếm các loại đồ vật chỉ cần biểu hiện tốt đều có khả năng ở trên tay ta không trả giá được lên cấp tầng tiếp theo tâm pháp có câu nói là pháp không khinh truyền công không lăng thi bằng các ngươi những này tam giác mèo công phu nhưng là không đủ đổi thăng cấp thiên nguyên tầng tiếp theo tâm pháp sau đó tiếu nhiên liền dẫn triệu mẫn bay đi triệu mẫn hỏi hiện tại lại muốn đi làm chính sự chuẩn bị trước tiên cướp sạch thiếu lâm vẫn là võ đ ă n g tiếu nhiên cười một tiếng không cần nói đến khó nghe như vậy ta cảm thấy như vậy hiệu suất quá thấp lãng phí thời gian vẫn là làm một đại hội để tất cả mọi người đến tốt nhất ta thật một lưới bắt hết mà hiện tại mà chúng ta đi chân chính võ tông chân chính võ tông lại qua nửa ngày t i ế u nhiên hai người bay đến trung nam sơn t i ế u nhiên mang theo triệu mẫn từ trên trời giang xuống sau đó triệu mẫn thấy được một tòa thật to thạch mộ